Long Thanh Trần biểu hiện lạnh lùng hạ xuống, Đông Phương Diệu Thế khẽ mỉm cười, chạm đích rời đi, trở lại chính mình ghế, nhục nhã mục đích đã đạt đến, hắn không có tiến một bước làm tức giận Long Thanh Trần, hắn biết một tiếp cận bất diệt lĩnh vực vũ trụ cực kỳ cường giả hãm nhất, thật sự nổi giận lên, hậu quả vẫn là rất đáng sợ. Đạm đài Niệm trần con mắt đều đỏ, phụ thân, lần này sau khi trở về, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, không lười biếng, biết là tốt rồi. Long Thanh Trần sắc mặt hòa hoãn một điểm. Nha đầu này một mực hắn và hồng trần tiên tử che chở bên dưới, đặc biệt hồng trần tiên tử, thực lực uy hiếp hoàn vũ, không cho nha đầu này được nửa điểm đoán ứ. dẫn đến nha đầu này từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, lại như nhà ấm bên trong đóa hoa, liền tu luyện cũng không để tâm, gặp một điểm đả kích, đối với nàng mà nói, hay là cũng không phải chuyện xấu, làm cho nàng biết thế giới tàn khốc, làm cho nàng nắm giữ tu luyện động lực. Ta lặp lại lần nữa, hôm nay là chúng ta đại diễn môn lão môn chủ ngày sinh ngày thật tốt, không phải đại hội luận võ. Ai còn dám quấy rối, chính là theo chúng ta đại diễn môn là địch, lập tức đuổi ra ngoài. Hứa Thương Minh cũng là nổi giận, lạnh lùng nhìn lướt qua Đông Phương Diệu Thế. Đông Phương gia tộc mặc dù là cấm kỵ thế lực, có điều Long tộc càng là đại diễn môn quan trọng nhất Minh Hiếu. Vì lẽ đó, Hàn tình nguyện đắc tội Đông Phương gia tộc, cũng không hy vọng Long tộc tộc trưởng vào lần này ngày sinh mặt trên không vui. Chủ nhân đều nổi giận, mọi người tất cả đều là tĩnh lược hàn thiền, toàn bộ tiên điện đều là yên tĩnh lại. Đông Phương Diệu Thế chậm rãi đứng lên. Cười to nói, thật không tiện, là ta lô mãng, không có phân rõ trường hợp, không nên ở vào thời điểm này đưa ra khiêu chiến. Tuy rằng hắn đang nói xin lỗi, nhưng mà, nụ cười trên mặt nhưng rõ ràng không có nửa điểm thành ý. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hứa thương minh hừ lạnh một tiếng, biểu đạt chính mình bất mãn. Ta tiếp thu khiêu chiến. Đồng nhiên, thanh âm của một cô gái từ tiên điện bên ngoài chuyển đến. Mọi người theo bản năng mà dồn dập nhìn về phía tiên điện cửa lớn. Chỉ thấy... Một cô gái mặc áo trắng bước nhanh đi tới, nàng dung nhan tuyệt mỹ, thân hình nhỏ điệu, tóc dài như thác nước, phía sau lưng đeo một thanh vắng cửa đại cử kiếm, khác nào chiến tiên hạ phàm. Long Thanh Trần ánh mắt thoáng hoảng hốt một hồi, từ nơi này cô gái mặc áo trắng rung mạo ngờ ngợ thấy được Lệ Sư Tỷ cái bóng, còn có một loại huyết mạch liên kết cảm giác, hắn trong nháy mắt biết rồi, đây là hắn cùng lỵ Sư Tỷ con gái, Long Thanh tư bụi. Phu thân. Cô gái mặc áo trắng đi thẳng tới Long Thanh Trần trước mặt, quỳ trên mặt đất, dập đầu một cái. Long Thanh Trần liền vội vàng đem nàng nâng dậy đến, con oan, không cần như vậy. Cô gái mặc áo trắng cười nói, nương nói rồi, lần đầu thấy được phụ thân, đến cho phụ thân dập đầu lại, đây là phải. Long Thanh Trần trong lòng cảm thấy hổ thẹn, bế quan lâu như vậy, hoàn toàn bỏ lỡ hai nữ nhi tuổi hấu thơ, hắn không phải một hợp lệ phụ thân của, chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, cái này hai con gái với hắn có chút xa lạ cùng khoảng cách cảm giác, không giống niệm trần cùng hắn như thế thân. Nhị muội. Đạm đài niệm Trần nhìn chằm chằm nàng, nháy mắt một cái. Long Thanh Tư bụi hạ thấp người thi lễ, cười tiêu một tiếng, đại tỷ. Đạm đài niệm Trần cao hứng không phải, thân mật kéo lại tay nàng, hì hì, ta làm đại tỷ. Điều này làm cho Long Thanh Tư bụi rất không nói gì, cái này đại tỷ tính cách, làm sao như thế ấu trĩ. Đáng tiếc, các ngươi đệ đệ bị phong ấn, huyên nhi cũng thực sự là quá nhẫn tâm. Nhìn hơn ngàn tuổi con gái cùng hơn một vạn tuổi con gái, Long Thanh Trần không khỏi nghĩ nổi lên chính mình tiểu nhi tử. Hắn lén lút đến xem quá rất nhiều lần, mỗi lần nhìn thấy đều cảm giác đau lòng. mười mấy tháng đại trẻ con bị đông cứng ở thái huyền đông tuyết bên trong, tăng cái kỷ nguyên sau đó mới có thể giải phong, đáng thương quá. duy nhất để hắn cảm thấy vui mừng chính là hai nữ nhi tu vi dĩ nhiên đạt đến bất tử cảnh cấp 4, vẫn là lị sư tỷ dạy thật tốt, hai con gái không có lãng phí thiên phú của chính mình, đem thiên phú phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, có thể nói tuyệt thế trí tôn thiên tài. Ngươi không phải muốn khiêu chiến sao? Long Thanh Tư bủi lạnh lùng nhìn về phía Đông Phương Diệu Thế, bằng vào ta phụ thân thân phận, chẳng muốn với ngươi như vậy tiểu bối so chiêu, ta thay thế phụ thân xuất chiến. Đông Phương Diệu Thế lạnh nhạt nói: Hứa Thương Minh tiền bối nói rồi, đây không phải đại hội luận võ, còn phải Hứa Thương Minh tiền bối cho phép mới được. Hứa Thương Minh hơi khó xử, không tốt cho phép, cũng không tiện không cho phép, chỉ có thể nhìn hướng về Long Thanh Trần, có hỏi do ý tứ của. Nếu như hắn cho phép cuộc khiêu chiến này, Long Thanh Tư bùi thua. Như vậy, Long Thanh Trần sẽ rất khó có thể. Đại diễn môn làm lòng tộc Minh Hiếu, tự nhiên không hy vọng Long Thanh Trần lúng túng. Nếu như hắn không cho phép cuộc khiêu chiến này, lại sẽ làm Long Thanh Tư Bụi thật mất mặt. Vì lẽ đó, hắn thẳng thắn để Long Thanh Trần chính mình quyết định có muốn hay không tiến hành cuộc khiêu chiến này. Long Thanh Trần trầm mặt không nói, bắt đầu cân nhắc, nhớ nhung tuy rằng đạt đến bất tử cảnh cấp 4, nhưng là Đông Phương Diệu Thế đạt đến bất tử cảnh cấp 6, so với nhớ nhung cao hơn nữa ra 2 cái tiểu cấp độ, nhớ nhung phần thắng cũng không lớn. Để nhớ nhung vượt qua tu vi đánh bại Đông Phương Diệu Thế, này không quá hiện thực. Phải biết, đồng dạng đều là đỉnh cấp trí tôn thiên tài, rất khó vượt qua tu vi. Nhị muội, ngươi có nắm chắc không? Đạm đài Niệm Trần có chút sốt ruột. Long Thanh Tư bủi nói, mặc kệ có nắm chắc hay không, ta đều muốn tiếp thu khiêu chiến. Ta muốn để Đông Phương gia tộc biết, chúng ta Long tộc trẻ tuổi bối không sợ Đông Phương gia tộc tuổi trẻ đại bối. Mọi người không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Trước tiên không nói cuộc khiêu chiến này thắng bại làm sao. Nàng phần này dũng khí cũng làm người ta kính nể, dám đánh dám hợp lại, tương lai vũ trụ cường giả trong hàng ngũ, tuyệt đối có nàng một vị trí. Được thôi. Long Thanh Trần suy tính chốc lát, làm ra quyết định, vậy thì đến một hồi khiêu chiến. Long Thanh Trần cho phép, Hứa Thương Minh cũng không tiện nói thêm cái gì, cười nói, đi chúng ta đại diễn muôn cấp bậc cao nhất võ trận đi. Liền, hắn ở mặt trước dẫn đường, mang theo mọi người mên nông quần quần điệu ra tiên điện, bay mấy trăm dặm, cuối cùng, đi tới một tòa cổ lão cửa đá trước mặt chư vị, xin mời, hứa thương minh đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, đi vào trước. mọi người đi theo vào. phát hiện đạo này trong cửa đá, rõ ràng là một tiểu thế giới. tiểu thế giới này tên là đại diễn thế giới, là chúng ta đại diễn môn từng đợi một tiền bối tiên hiển chậm rãi diễn hóa mà thành, cực kỳ kiên cố, coi như bất diệt lĩnh vực siêu cấp cường giả ở đây quyết đấu, tiểu thế giới này cũng sẽ không đổ nát. hứa thương minh cười giới thiệu, tiểu thế giới này vốn là làm chúng ta đại diễn môn cuối cùng tị nạn nơi, nhưng là Từ xưa tới nay, vẫn không có thế lực kia có thể làm cho đại diễn môn chạy nạn, vì lẽ đó, tiểu thế giới này vẫn không dùng. Hán, có chút treo trọc ý tứ của mọi người nhưng trong lòng thất kinh, từ xưa tới nay, không có thế lực kia có thể làm cho đại diễn môn chạy nạn, đây là cỡ nào bá khí cùng thực lực. Sân bãi có, vậy liền bắt đầu đi. Đông phương diệu thế tự tin nở nụ cười, lăng không mà lên, xuất hiện ở tiểu thế giới bầu trời bên trên. Chờ một chút, nhìn thấy tư Bụi ngay lập tức sẽ muốn theo sau. Long Thanh Trần ngăn trở nàng, "Ta trước chuyển cho ngươi một chiêu." "Vụ." Long Thanh Trần mi tâm biển ý thức sáng lên chín màu hào quang, óc của hắn phảng phất vô biên vô hạn hải dương, một khối trên đá ngầm diện ngồi xếp bằng một thân ảnh nhỏ nhỏ, với hắn giống nhau như lúc, trên thực tế, chính là hắn ý niệm của chính mình. Mọi người tất cả đều kinh ngạc trong lòng, Long Thanh Trần biển ý thức đều đạt đến mênh ngông như vậy, có thể thấy được tu vi cường đại đến cái tình chẳng gì, khó trách hắn trên người sẽ xuất hiện vĩnh hằng ăn cấp cơ đa tạ phụ thân truyền pháp. Long thanh tư bụi nhắm mắt lại, mi tâm cũng là sáng lên. Tuy rằng vẫn không có long thanh trần biển ý thức rộng rãi như vậy, nhưng cũng có một tòa hồ nước lớn như vậy quy mô. ầm, long thanh trần trong ốc bóng người nhỏ bé bỗng nhiên đứng dậy, toàn bộ biển ý thức nhất thời phong vân biến sắc, sấm vang chớp giật, sóng dữ ngập trời, bóng người nhỏ bé đi ra biển ý thức, một bước bước vào tư bụi biển ý thức. Ngay sau đó, tư bụi trong ốc nhất thời ánh sáng vạn trượng, phảng phất đã biến thành một vầng mặt trời. Mọi người tất cả đều trận to hai mắt, nhưng không thấy rõ cảnh tượng bên trong, không biết Long Thanh Trần chuyển cái gì cho nàng. Một lát sau, đạo này bóng người nhỏ bé cất bước mà ra, về tới Long Thanh Trần trong ốc, vẫn ở chỗ cũ trên đá ngầm khoanh chân ngồi xuống, toàn bộ biển ý thức nhất thời khôi phục gió êm sóng lặng. Bùi huynh Tu Vi bây giờ, đã một cái chân bước vào bất diệt lĩnh vực. Hứa thương minh than phục một tiếng, tùy theo, trong ánh mắt có chút tâm ưu, ta bây giờ còn có thể miễn cưỡng nhìn ra bùi huynh Tu Vi, lại quá một ít năm. E sợ chỉ có thể trông thấy bụi huynh bóng lưng. Long Thanh Trần vỗ vô bờ vai của hắn, không nói thêm gì. Vốn là, ta chỉ có 3 phần 10 nắm, hiện tại, có ít nhất 90% chắc chắn. Long Thanh Tư bụi chậm rãi mở con mắt ra, trong tròng mắt tỏa ra sáng sửa ánh sáng. Long Thanh Trần cười cận, đi thôi. Vâng. Long Thanh Tư bụi lăng không mà lên, xuất hiện ở bầu trời bên trên. Đông phương diệu thế lạnh nhạt nói, có thể bắt đầu chưa? Có thể, ra tay đi. Long Thanh Tư buổi ánh mắt lạnh lùng. Ẩm. Đông Phương Diệu thế bất tử cảnh cấp 6 tu vi trong nháy mắt bạo phát, phản phất hóa thành một cái tinh hệ, tất cả mọi người là cảm nhận được mênh mông vô biên như thế, cả người bộ xương bị áp chế cả băng đạn vang vọng, cũng chỉ có Long Thanh Trần, Hứa Thương Minh cùng số ít tu vi cao cường giả tiền bối không bị ảnh hưởng. "Giống." Long Thanh Tư buổi không chút nào yếu thế, bất tử cảnh cấp 4 tu vi nhất thời bạo phát, một cái khổng lồ thanh long bóng mờ cùng một cái không gian long bóng mờ ở sau lưng nàng tái hiện ra. Hiển nhiên, thanh long bóng mở tượng trừng cho cha của nàng Long Thanh Trần, không gian long bóng mở tượng trừng cho long không lị, đây là nàng theo phụ mẫu trên người kế thừa thiên phú thần thông. Vụ Đông phương diệu thế cười lạnh một tiếng, hắn song trưởng tiên lực bùng lên, liên tục sử dụng tới Đông phương gia tộc mấy chục loại đỉnh cấp võ kỹ, trực tiếp nghiền ép mà đến. Phá Long Thanh Tư Bụi không lùi mà tiến tới, đi phía trước bước ra một bước. Không gian long bóng mở mở mắt rồng, ánh mắt đánh vào một loại võ kỹ trên. Phảng phất bọt nước đánh vào trên đá ngầm, không cách nào đem loại vũ khí này đánh nát. Mẹ ngươi bản thân tu vi cũng còn không tới bất tử cảnh, nàng hóa thành thiên phú thần thông, làm sao có khả năng ngăn trở ta võ kỹ? Thấy vậy một màn, Đông Phương Diệu Thế cười ha hả. Nhưng mà, nét cười của hắn rất nhanh dọc lại. Trong lúc đó, Khổng Lồ Thanh Long hư không mở mắt rộng, phảng phất diệt thế ánh sáng. Phụ, phụ, phụ. Hắn mấy chục loại võ kỹ như là băng tuyết gặp ánh mặt trời, trong nháy mắt hòa tan. Đồng thời, ánh mắt xu thế không giảm, hướng về hắn soi sáng mà đến, dường như muốn đưa hắn bước hơi khỏi thế gian. Hắn đông nhiên biến sắc, tùy theo, chấn định lại, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên mở ra Phệ Thiên Võ Mạch. Vũ. Một đạo màu đen vòng xoáy dị tượng, nhất thời ở trên đỉnh đầu hắn mới tái hiện ra, phản phất hóa thành vũ trụ lớn nhất hấp động, thả ra bằng bạc thôn phệ chi lực. Phụ. Màu đen vòng xoáy dị tượng đem đạo này ánh mắt trực tiếp nuốt vào, muốn tiêu diệt đi. Răng rắc. Nhưng mà đạo này ánh mắt ẩn chứa uy lực thực sự quá mạnh mẽ, màu đen vòng xoáy dị tượng thậm chí có điểm tiêu hóa không được, băng liệt một vết nước, suýt chút nữa nổ tung, Phụ, màu đen vòng xoáy dị tượng bị hao tổn, làm cho hắn gặp phải một ít phản vệ, trong miệng phun máu, nhiễm đỏ quần não, vô cùng chật vật. Điều này làm cho sắc mặt của hắn rất khó xem, vẫn lấy làm tiêu ngạo vệ thiên võ mạch, thậm chí có điểm khiêng không được thanh long bóng mở một đạo ánh mắt, đây là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Mọi người cũng là vì đó ngơ ngác. Rõ ràng có thể thấy được, Long Thanh Tư Bụi Thiên Phú như thế thần thông, cùng cha mẹ tu vi có quan hệ, cha mẹ tu vi càng mạnh, như vậy Thiên Phú như thế thần thông cũng là càng mạnh. Bởi Long Thanh trần chạm đến bất diệt lĩnh vực, làm cho Thanh Long bóng mờ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, một đạo ánh mắt là có thể đánh xuyên qua Đông Phương Diệu Thế mấy chục loại võ kỹ, đồng thời, để Đông Phương Diệu Thế phệ thiên võ mạch đều có điểm khiêng không được. Đây chính là bất tử cùng bất diệt chính lệnh, dù cho Long Thanh Trần chỉ là chạm tới bất diệt Cũng không phải một loại bất tử có thể chống lại Kỳ quái Ta lần trước sử dụng thiên phú như thế thần thông thời điểm uy lực còn không có mạnh như vậy đây Liên Long Thanh Tư bụi chính mình cũng hơi kinh ngạc Không nghĩ tới Hiệu quả tốt như vậy Nàng xem một chút phụ thân Nhất thời minh bạch Lần trước nàng sử dụng thời điểm Phụ thân còn đang bế quan ở trong Còn không có chạm đến bất diệt lĩnh vực Tu vi còn không có mạnh như vậy Hiện tại, phụ thân xuất quan Tu vi đã chạm đến bất diệt lĩnh vực Vô hình ở trong liền để nàng thiên phú như thế thần thông nâng cao một bước, trở thành chân chính đại thần thông. Nghe thấy nàng nói như vậy, tất cả mọi người có chút không nói gì, ngay cả mình thiên phú thần thông lớn bao nhiêu uy lực cũng không biết. Người có tư cách làm đối thủ của ta, tiếp đó, ta sẽ lấy ra chính mình toàn bộ thực lực. đông phương diệu thế đưa tay, lao vết máu ở khoe miệng, giao thủ một cái, liền bị thiệt lớn, điều này làm cho hắn không thể không thu hồi sự coi thường, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi lòng tộc tại sao có thể trường thịnh không suy. Long tộc huyết mạch quá kỳ lạ, dĩ nhiên có thể mượn dùng bậc cha chú một phần sức mạnh, thậm chí mượn dùng tổ tông một phần sức mạnh, đôi chiến lực gia chỉ quá lớn. Đến đây đi, Long Thanh Tư bủi trái lại thu hồi thiên phú như thế thần thông, không có tiếp tục sử dụng. Nếu như nàng dùng thiên phú như thế thần thông thắng cuộc tỷ thí này, chuyến đi khó tránh khỏi sẽ làm các thế lực lớn bởi vì nàng mượn phụ thân sức mạnh thủ thắng, thắng mà không vẻ vang gì. Nàng đã quyết định chủ ý, sau đó không dễ dàng sử dụng thiên phú như thế thần thông. Mà là, xem là một loại đòn sát thủ, chỉ có gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, mới có thể sử dụng một hồi. chương 1097, tuyệt kỹ. Phụ thân, tại sao ta không có thiên phú như thế thần thông? Đạm đài niệm chấn hỏi, cũng không phải đố kỵ, chỉ là có chút hiếu kỳ. Long Thanh Trần cười nói, rồng sinh chính con, mỗi người có không giống, chưa từng nghe nói câu nói này sao? Coi như đồng dạng cha mẹ hải tử, thiên phú đều sẽ không giống, huống hổ các ngươi nương còn không cùng. Ngươi cùng tư bụi thiên phú không giống nhau, này rất bình thường. Nha. Đạm đài niệm trần đáp một tiếng, không có hỏi nữa. Một vị cường giả tiền bối nhìn nàng một cái, cảm khái nói, kỳ thực thiên phú của ngươi so với ngươi nhị muội còn càng cao hơn, chỉ là chính ngươi còn chưa phát hiện mà thôi. Ngươi kế thừa viên mãn phệ thiên võ mạch, viên mãn thanh long mạch, còn ngươi nữa mẹ thể chất đặc thù, này ba loại thiên phú, bất luận một loại nào tu luyện tới cực hạn, hầu như có thể thiên hạ vô địch. Nghe cái này cường giả tiền bối vừa nói như vậy. Đạm đài niệm trần xấu hổ không ngớt, mạnh như vậy thiên phú, nàng lại bị rất nhiều đồng đại bỏ lại đằng sau, thậm chí, rất nhiều tiểu bối đều so với nàng tu vi cao, thực sự xin lỗi mạnh như vậy thiên phú, càng là bị hư hỏng phụ thân và mẫu thân uy danh, đặc biệt mẫu thân, để các đại cấm kỵ thế lực đều thật sâu kiên kỵ, có nàng như thế một vô dụng con gái, e sợ rất bất đắc di đi. Long Thanh Trần nhận ra cái này cường giả tiền bối, là khai thiên tông một vị thái thượng trưởng lão, cười nói, nghe nói các ngươi khai thiên tông thánh nữ triệu linh linh cũng xuất hiện vĩnh hằng thiết cơ linh linh không phải là thánh nữ nàng đã sớm tiếp nhận vị trí tông chủ cương giả tiền bối đầu tiên là sửa lại hắn tùy theo nói ở các ngươi vạn năm bảy kiệt ở trong linh linh hẳn là cái thứ nhất xuất hiện vĩnh hằng ăn cắp cơ người tương lai vì cuối cùng vĩnh hằng các ngươi sớm muộn có một trận chiến long thanh trần cười cợt ta cũng chờ mong một trận chiến cương giả tiền bối thật sâu liếc mắt nhìn hắn không nói thêm gì ầm Đông Phương Diệu Thế thả ra đạo của chính mình, hóa thành một cái khổng lồ tiên nước. Tiên nước ở trong ngồi xếp bằng vô số bóng người, mỗi người ảnh trên đỉnh đầu đều lơ lửng một màu đen vòng xoáy dị tượng, tụ hợp lại một nơi, phản phất đã biến thành thôn phệ đại dương. ầm! Long Thanh Tư Bùi biểu hiện nghiêm nghị, cũng là thả ra đạo của chính mình, hóa thành một tòa một tỷ trượng tiên sơn. Bởi quá cao, có một loại áp bức tầm mắt cảm giác, phản phất có thể chen nát toàn bộ bầu trời. ầm ầm ầm! Hai loại tuyệt nhiên đạo khác nhau. Mạnh mẽ đụng vào nhau, vùng nổ ra vô lượng ánh sáng, toàn bộ tiểu thế giới không gian phát ra đại đổ nát, như là ngày tận thế tới. Có điều, tiểu thế giới nhưng cực kỳ kiên cố, cũng không có bị hao tổn. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Giang coi chốc lát, cuối cùng, một tỷ trưởng tiên sơn xuất hiện vô số vết rách, doanh nhiên đổ nát, bị tiên nước nuốt vào. Phụ. Nói, bị hao tổn, làm cho long thanh tư bụi bị phản phệ, trong miệng ho ra máu, nhiễm đỏ bạch tí nhiên. Từ khỏe mạnh lực tới nói, Long Thanh Tư bụi so với Đông Phương Diệu Thế sắc thực hơi kém một chút, cái này cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao, Đông Phương Diệu Thế Tu Vi so với nàng cao hơn hai cái tiểu cấp độ. Vừa nãy, nàng mặc dù có thể đã thương Đông Phương Diệu Thế, chủ yếu là bởi vì nàng thiên phu thần thông quá đặc biệt, có thể mượn phụ thân một phần sức mạnh. Hiện tại, nói cùng nói va chạm, đây là khỏe mạnh lực tranh tài, nàng bị thiệt lớn. Vụ, tiên nước thôn vệ chi lực cũng không có đình chỉ, bao phủ ở trên người nàng. Lôi kéo nàng, hướng về tiên trong nước diện đi vòng quanh, có thể tưởng tượng được, một khi bị thôn phệ tiến vào tiên trong nước diện, nhất định biến thành cho bụi. Phụ thân Đạm đài niệm trần hơi xuất sáng, lôi long thanh trần ống tay áo, để long thanh trần bất cứ lúc nào làm tốt ra tay cầu viện chuẩn bị. Hứa thương minh trong lòng bàn tay hiện lên tiên lực, như là lôi đỉnh như thế bùng lên, nhìn thấy long thanh tư bụi xuất hiện nguy cơ, hắn liền làm được rồi xuất thủ chuẩn bị, long thanh tư bụi là long thanh trần con gái. Hắn đương nhiên sẽ không để cho Long Thanh Tư Bùi ở đại diễn môn địa bàn có chuyện. Thương Minh Hinh, đừng nóng vội ra tay. Long Thanh Trần trái lại không đợi, hắn truyền cho Tư Bùi tuyệt kỹ, Tư Bùi còn không có sử dụng, hơn nữa, Tư Bùi còn có Thiên Phú Thần Thông đây, mặc kệ như thế nào, đều có năng lực tự vệ, căn bản không cần bọn họ nhúng tay. Được rồi. Hứa Thương Minh bất đắc dĩ mà cười, bàn tay vung lên, tan hết tiến lực, ngẫm lại cũng là, Long Thanh Trần đều ở trận, không thể để Long Thanh Tư Bùi có chuyện. Vu. Vụ. Vụ. Long Thanh Tư Bụi vẫn không có sử dụng Long Thanh Trần truyền thụ cho tuyệt kỹ, mà là thả ra chính mình mấy ngàn loại dị tượng, hướng về tiên nước đánh tới, muốn đập vỡ tan tiên nước. Phụ. Phụ. Phụ. Tiên nước thôn phệ chi lực quá mạnh mẽ, những dị tượng này còn không có tới gần, đã bị thôn phệ chi lực đập vỡ vụn, như là bọt biển như thế, tiêu tán thành vô hình. Thả thiên phú của ngươi thần thông đi, mượn dùng phụ thân ngươi sức mạnh, mới có thể chiến thắng ta, bằng không. Ngươi không có bất cứ cơ hội nào." Đông Phương Diệu Thế bỗng nhiên nói như vậy lên. Tất cả mọi người là ánh mắt dị dạng, đã sớm từng trải qua tâm cơ của hắn, hiển nhiên, hắn cố ý nói như vậy, để Long Thanh Tư buổi thật không tiện sử dụng Thiên Phú thần thông. Hắn thật hèn hạ. Đạm Đài Niệm Trần có chút tức giận, nhị muội, đừng để ý đến hắn, thả Thiên Phú thần thông, trực tiếp đánh bại hắn. Thiên Phú thần thông tuy rằng mượn phụ thân một phần sức mạnh, thế nhưng, dù sao cũng là thiên phú của ngươi thần thông, cũng không toán gian lận. Quay quắt Không có chuyện gì, ta không cần thiên phú thần thông, vẫn như cũ có thể đánh bại hắn. Long thanh tư bủi bỗng nhiên rút ra sau lưng cự kiếm, nhẹ nhàng mà chém ra. Vụ. Một đạo nhật nhạt anh kiếm, hướng về tiên nước mà đi. Đây là. Như là kiếm đạo chính thức ở trong một thức, lại cùng bất kỳ một thức cũng không như. Mọi người ở đây, không thiếu kiếm đạo cao thủ, nhìn thấu chiêu kiếm này ẩn chứa đáng sợ hàng nghĩa. Khai thiên tông cường giả tiền bối liếc mắt nhìn Long thanh trần đây chẳng phải là người trước đây sử dụng tới kỳ quái kiếm thức sao. Hứa thương minh cũng đúng Long Thanh Trần loại này kiếm thức khác sâu ấn tượng, nghe nói, đoạn không minh chính là thua ở loại này kiếm thức bên dưới. Không sai, ta vừa nãy chuyển cho tiểu nữ chính là chỗ này loại kiếm thức. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, vừa nãy, hắn suy nghĩ một chút, có thể làm cho tư bụi vượt qua hai cái cấp độ chiến thắng đông phương diệu thế, biện pháp tốt nhất chính là đem kiếm đạo trung cực nhất thức chuyển cho tư bụi, cũng may tư bủi bản thân liền nắm giữ kiếm đạo chín thức ở trong thật là tốt vài loại học rất nhanh xem như là hiện học hiện dùng nghe được bọn họ nói chuyện tất cả mọi người là hít sâu một hơi biết đông phương diệu thế gặp nạn đông phương diệu đông nhiên biến sắc đối với long thanh trần tuyệt kỹ hắn cũng là nghe nói qua biết loại này kỳ lạ kiếm thức đáng sợ ầm hắn không dám thất lễ đem chính mình nói bạo phát đến mức tận cùng làm cho tiên nước thôn vệ chi lực tăng lên tới đỉnh điểm tàn nhẫn mà tác dụng ở nhợt nhạt ánh kiếm trên muốn đem đạo này nhật nhạt ánh kiếm xé nát. Nhưng mà, đạo kiếm mang này cực kỳ quỷ dị, như là như ma chơi, căn bản không được thôn phệ chi lực không chế, đột phá từng tầng từng tầng thôn phệ chi lực, chuẩn sắc không có sai sót điệu đánh trúng tiên nước. Giang giác, toàn bộ tiên nước, trong nháy mắt đổ nát. Tiên trong nước diện vô số bóng người, càng là toàn bộ tắt. Phụ, nói, bị phá, đông phương diệu thế trong miệng phun máu, bị to lớn phản vệ, càng đáng sợ chính là Đạo này quỷ dị ánh kiếm đánh nát tiên quốc chi sau, vẫn không có yếu bớt, hướng về hắn đến, đến rồi. Chương 1098, chèn ép tiểu bối. dương ở đạo này u linh giống như ánh kiếm, Đông Phương Diệu Thế cảm nhận được tử vong chính đang tới gần, hắn trong ánh mắt tràn ngập cay đắng. Nói, đã là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Liền hắn nói cũng không ngăn nổi đạo kiếm mang này, như vậy, hắn cái khác thủ đoạn càng thêm không ngăn được. Dưới cái nhìn của hắn, loại này quỷ dị ánh kiếm So với Long Thanh Tư Bụi Thiên Phú Thần Thông còn càng thêm đáng sợ. Long Thanh Trần Tư Bụi Thiên Phú Thần Thông cũng chính là mượn dùng Long Thanh Trần một phần nhỏ sức mạnh, chỉ là một phần nhỏ. Mà loại này quỷ gì anh kiếm, nhưng phảng phất Long Thanh Trần tự mình ra tay như thế, để hắn có một loại thật sâu cảm giác vô lực, phảng phất có thể chặt đứt thời không, chém hết vạn đạo, chém hết thế gian tất cả địch. Trên đời, tại sao có thể có đáng sợ như vậy kiến thức? Trong lòng hắn tràn ngập không cam lòng, không cam lòng thua ở Long Thanh Tư Bụi trong tay. Càng không cách nào tiếp thu thua ở một so với mình tu vi thấp trong tay người. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có hắn vượt qua tu vi đánh bại đối thủ, lúc nào bị đối thủ vượt qua tu vi đã đánh bại. Đối với hắn như vậy tuyệt thế chi tôn thiên tài mà nói, bị người vượt qua tu vi đánh bại, đây là sỉ nhục lớn nhất. Vụ. Đáng tiếc, thất bại chính là thất bại, hắn không chấp nhận cũng không được, xoay tay lấy ra một viên ngọc phù đống nhiên bóp nát, nhất thời xuất hiện đồng phương vô song bóng mờ Ẩm. đông phương vô song đấm ra một quyền. Cùng nhật nhạt ánh kiếm đụng vào nhau, bùng nổ ra vô lượng ánh sáng, chu vi mấy chục triệu dặm không gian đổ nát, không gian mảnh vỡ phảng phất đại thác nước như thế rơi. Nhật nhạt ánh kiếm rốt cục tiêu tán, mà, Đông Phương vô song bóng mở cũng là tiêu tán. Nay chỉ là Đông Phương tộc trưởng một đạo hình chiếu mà thôi, dĩ nhiên có thể ngăn trở đạo này kinh khủng ánh kiếm, nếu là Đông Phương tộc trưởng tự mình ra tay, ngoại trừ chân chính bất diệt lĩnh vực siêu cấp cường giả ở ngoài, e sợ không người là đối thủ của hắn. Đạo kiếm mang này cũng là cực kỳ đáng sợ, kinh hội đông phương diệu thế nói, còn bức gia đông phương tộc trưởng hình chiếu, long thanh tư bụi triển khai thì có uy lực như vậy, nếu là long tộc tộc trưởng tự mình triển khai, phòng trừng có thể chém giết siêu cấp cường giả trở xuống bất luận người nào. Nếu là đông phương tộc trưởng cùng long tộc tộc trưởng đối đầu, ai mạnh ai yếu. Mọi người thán phục vu đông mới vô song hung hăng tu vi. Vừa sợ thán với loại này kiếm thức đáng sợ, cuối cùng, không khỏi có chút chờ mong đông phương vô song cùng long thanh trần rất đúng quyết, dù sao. Bước này liền Đông Phương vô song cùng Long Thanh Trần gián tiếp tranh tài. Đông Phương vô song chỉ là một nói hình chiếu, tương đối nhiều nhất Vu Đông mới vô song bản thể 1% thực lực, mà Long Thanh Trần nhưng là thông qua Long Thanh Tư bụi tay triển khai ra loại này kiến thức, cũng tương đương với Long Thanh Trần chính mình thi triển 1% vĩ lực, xem như là thi đấu công bằng một lần gián tiếp tranh tài. Người thua rồi. Hứa thương Minh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đông Phương diệu thế, làm chủ nhà, tuyên bố kết quả này. Ta thừa nhận, thua. Đông Phương Diệu Thế biểu hiện âm u, hắn sử dụng vượt qua thực lực mình đùa hộ mệnh, bằng làm trái quyết đấu quy tắc. Long Thanh Tư Bụi lạnh lùng nói, thua lên đường khiểm. Nói cái gì hiểm? Đông Phương Diệu Thế cao mày. Long Thanh Tư Bụi cười gằn, ngay cả ta đều đánh không lại, còn như toàn khiêu chiến phụ thân ta, không hề có một chút tự mình biết mình, không nên xin lỗi sao. Tất cả mọi người là biểu hiện cổ quái, tu vi so với Đông Phương Diệu Thế thấp 2 cái tiểu cấp độ Long Thanh Tư Bụi, Đông Phương Diệu Thế đều đánh không lại. Đi khiêu chiến chạm đến bất diệt lĩnh vực Long Thanh Trận cũng đã thành chuyện cười, lại như một con Jun dế chạy đến người khổng lồ trước mặt rêu rao lên khiêu chiến. Đông Phương Diệu thế sắc mặt đỏ lên, ta không có thua với ngươi, ta chỉ là thua ở phụ thân ngươi kiếm thức bên dưới. Thua cũng không dám thừa nhận. Đông Phương gia tộc mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Đạm đài niệm Trần Mũi Môi, nếu như ta nhị muội thua, nàng là không phải cũng có thể như vậy kiếm cớ, không phải thua ngươi, mà là bại bởi Đông Phương gia tộc tổ truyền phệ thiên võ mạch tổ truyền võ kỹ nghe được lời ấy, mọi người không nhịn được cười. Đông Phương Diệu Thế tìm cớ sắc thực đứng không được chân. Hứa Thương Minh tự nhiên là đứng Long tộc bên này, lạnh nhạt nói: bây giờ tiểu bối, tuy rằng thiên phú tuyệt thế, lại làm cho người thất vọng. Thắng Trung Quanh đi khoe khoang, thua cũng không dám thừa nhận. Loại này kiếm thức, mặc dù là Long tộc tộc trưởng khai sáng mà thành, nhưng là tư bụi triển khai ra, lẽ nào cũng không phải là tư bụi thực lực của mình. Đông Phương Diệu Thế sắc mặt đỏ hơn, á khẩu không trả lời được, do dự chốc lát. Chỉ có thể đi tới Long Thanh Trần trước mặt, không người thi lễ một cái. Xin lỗi, ta không có tự mình biết mình, không nên hướng tiền bối khiêu chiến. Biết là tốt rồi, cút về cố gắng tu luyện mấy vạn năm, tới tìm ta nữa khiêu chiến đi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững nâng chung trà lên, dùng cái nắp ngăn chặn lá trà, uống một hớp. Mọi người thật lưỡi, Long Thanh Trần lời nói này, cũng là đủ tàn nhẫn, liền một điểm mặt mũi cũng không cho Đông Phương gia tộc. Quả nhiên, Đông Phương diệu thế sắc mặt cực kỳ lúng túng cùng Hứa Thương Minh cáo từ một tiếng, liền vội vã rời đi, thực sự không mặt mũi lưu lại. Cùng đi Đông Phương Diệu thế cùng đi tham gia ngày sinh Đông Phương gia tộc thái thượng trưởng lão lạnh lùng liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, "Long Thanh Trần, năm đó, Đông Phương gia tộc thu hồi phệ thiên võ mạch, đó là vật quy nguyên chủ, đó là thiên kinh địa nghĩa chuyện, ngươi đừng tưởng rằng Đông Phương gia tộc nợ ngươi cái gì, Đông Phương gia tộc cái gì cũng không nợ ngươi, mà ngươi, nhưng đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng, chèn ép Đông Phương gia tộc tiểu bối, thực sự là lòng dạ" chật hẹp, không xứng làm một tộc trưởng. Lòng ta ngực chợt hẹp. Ta chèn ép đông phương gia tộc tiểu bối. Long thanh trần nợ nụ cười, hẳn là đông phương gia tộc đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng đi, thu không hồi tưởng bùi phệ thiên võ mạch, vẫn coi an khí, phái cái tiểu bối tới khiêu chiến miệng trần, còn có mặt mũi trách ta chèn ép tiểu bối. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, lạnh nhặt nói, nếu như ngươi càng muốn cho là ta lòng dạ chật hẹp, vậy cho dù đúng không, ta cũng xưa nay chưa từng nói chính mình lòng dạ chống trải. Sa Long Thanh Trần chính là chỗ này sao quang minh lỗi lạc, có thủ báo thủ, có đoán báo hoán, không giống Đông Phương gia tộc, muốn trả thù chúng ta phụ nữ, nhưng che che giấu giấu, liền một điểm cấm kỵ thế lực khí khái đều không có. Đông Phương gia tộc Thái Thượng trưởng Lao sắc mặt tái xanh, cả giận nói, Long Thanh Trần, chuyện ngày hôm nay, chúng ta Đông Phương gia tộc nhớ rồi. Ghi nhớ liền ghi nhớ chứ, hù dọa ai đó. Đạm đài niệm Trần trừng mắt Đông Phương gia tộc Thái Thượng trưởng Lao, từ nhỏ theo Hồng Trần tiên tử, nàng là cái gì cũng không sợ. Trên người ta phệ thiên võ mạch chính là không trả, phương gia tộc có thể làm gì ta? Đông Phương gia tộc thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói, Hồng Trần tiên tử cũng không phải vô địch, đừng tưởng rằng Hồng Trần tiên tử che chở ngươi, Đông Phương gia tộc cũng không dám động ngươi. Nghe được lời ấy, Long Thanh Trần cũng là ánh mắt lạnh lẽo hạ xuống, này đã xúc động hắn độc chiếm, Đông Phương gia tộc, đúng là động đậy thử xem, không muốn quang ở đây nên thông minh. Tất cả mọi người là câm như hến, trước, Đông Phương Diệu Thế cùng Long Thanh Tư bội rất đúng quyết. Bọn họ còn có thể nói một chút cái nhìn của chính mình cùng ý kiến, hiện tại, nhưng cái gì cũng không dám nói rồi, bởi vì, này đã triệt để biến vị, đã biến thành đông phương gia tộc cùng lòng tộc tranh chấp, bọn họ cũng không muốn cuốn vào. Đúng là hứa thương mình, không có như vậy kiên kỵ, đại diễn môn vốn là lòng tộc Minh Hiếu, hắn cười gần không ngớt, ha ha, được lắm đông phương gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi thực sự là Huy Phong thật to, tùy tùy tiện tiện liền dám uy hiếp chúng ta đại diễn môn Minh Hiếu, không biết nơi này là địa bàn của ai sao. Cẩn thận ngươi đi không ra đại diễn môn. Đạm đài niệm trần mắt to đi vòng vo một hồi, cũng đúng, trước đưa cái này lao ra hỏa làm thịt. Đông phương gia tộc Thái Thượng trưởng lao sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn không dám nói thêm cái gì, vội vã rời đi. Trước 1099, Hồng Trần. Đông phương diệu thế cùng đông phương gia tộc Thái Thượng trưởng lao sau khi rời đi, hứa thương minh mang theo mọi người trở lại khổng lồ bên trong tiên điện, tiệc diệu bầu không khí rõ ràng tốt hơn rất nhiều, cũng không còn quấy rối người, dù sao. Đại diễn môn cùng lòng tỏ hùng hăng thái độ, lại nghĩ quay dối người cũng phải ước lượng một hồi. Ha ha ha, để chư vị đợi lâu, các thế lực lớn sứ giả gần như toàn bộ đến đông đủ, vậy thì mở yến đi. Đại diễn môn lão môn chủ đến rồi, tiếng cười vang dội, sang sảng. Tại sao nói gần như đây? Bởi vì hai cái nguyên nhân. Một trong số đó, toàn bộ vũ trụ thế lực lớn nhiều lắm, không thể toàn bộ đến đông đủ. Thứ hai, luôn có một ít thế lực lớn đối đầu, không thể đến đây chúc mừng. Vì lẽ đó, Mặc kệ cái gì thịnh hội, thực rượu, các thế lực lớn xứ giả gần như đến đông đủ là có thể bắt đầu rồi. Đây là trong vũ trụ ngầm thừa nhận quy củ. Lao môn chủ, quá khách khí. Lao môn chủ, đối với ngươi mà nói, chúng ta đều là văn bối, chờ đợi một hồi, cũng là phải. Mọi người dồn dập đứng lên, hướng về Lao môn chủ hành lễ, đồng thời, đưa lên chúc mừng. Lao môn chủ lại cùng mọi người hàn huyên chốc lát, lúc này mới đi tới bàn thứ nhất vào chỗ. Có tư cách ngồi ở bàn thứ nhất cũng chính là lão môn chủ, Hứa Thương Minh, Long Thanh Trần, cùng với đại diễn môn mấy cái khác quan trọng minh hữu thế lực phái tới sứ giả. Mở yến. Hứa Thương Minh cao giọng tuyên bố. Nhiều đội an mặc vui mừng các thị nữ bưng rượu ngon món ngon, từ tiên điện hậu đường nối đuôi nhau mà vào, hiển nhiên đã sớm chờ đợi đã lâu, ngay ngắn rõ ràng địa cho mỗi trên một cái bàn món ăn. Lại có nhiều đội ca cơ, vũ nữ phiên nhiên mà tới, mỗi một người đều là trang phục trang điểm lộng lẫy, ở tiên điện ở chính giữa trên đất chống triển khai biểu diễn nhìn thấy đạm đài niệm trấn ngáp một cái, tựa hồ cảm thấy có chút kẻ nhàn, long thanh trần hơi chừng nàng một chút, loại này tiệc rượu xác thực rất kẻ nhàn, có điều làm khách mời lại không thể biểu hiện ra, đặc biệt như vậy quan trọng minh hữu quan hệ, rượu quá ba tuần, món ăn quá ngũ vị, hứa thương minh hát đối cơ cùng đám vũ nữ vung tay lên, ca cơ và đám vũ nữ nhất thời ngừng, túi đầu chậm rãi lùi ra, cho lão tổ thịnh an, chúc mừng lão tổ phúc thọ kéo dài, cho lão tổ thịnh an, chúc mừng lão tổ thọ cùng trời đất. Đại Diễn Môn dòng chính bọn tiểu bối đứng xếp hàng, từng cái đi tới lão môn chủ trước mặt, cho lão môn chủ dập đầu lạy, chúc mừng. Lão môn chủ cười không ngậm mồm vào được, "Con ngoan, con ngoan, đều là con ngoan." Đại Diễn Môn không hổ là cấm kỵ thế lực, tuổi trẻ đại bọn tiểu bối, mỗi một người đều là thiên chi kiêu tử, thiên chi tiểu nữ. Hơn một vạn năm trước, ra một hứa thương minh, hơn một vạn năm sau, tiểu bối ở trong lại ra mấy cái tuyệt thế chi tôn thiên tài, có thể bảo đảm đại Diễn Môn vạn thế hưng thịnh. Đối với đại diễn môn bọn tiểu bối này chúng, mọi người không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử, dồn dập tán thưởng lên, mọi người đều là hiểu quy của người, biết đây là ngày sinh một loại quy trình. Đại diễn môn dòng chính bọn tiểu bối lê bái xong xuôi, các thế lực lớn bọn tiểu bối cũng là dồn dập về phía trước hành lễ. Đương nhiên, các thế lực lớn bọn tiểu bối không cần dập đầu lễ lê bái, chỉ cần không mình hành lễ liền có thể, đồng thời, đưa lên chúc mừng. lão môn chủ mang theo nụ cười hiền lành, đưa bọn họ tán dương một lần. Long Thanh trần đối với đạm đài niệm trần, Long Thanh tư bụi hơi liếc mắt ra hiệu, các nàng cũng là về phía trước hành lễ. Ngày sinh chính là như vậy, ở bề ngoài đến xem, là cho lão môn chủ chúc mừng, mà, trên thực tế, chính là để bọn tiểu bối ở các thế lực lớn trước mặt lẫn vào cái quen mặt, để các thế lực lớn sau đó chăm sóc một chút. Đem ngày sinh hết thể quy trình đi một lượn, một ngày cũng là trôi qua. Mọi người cũng không hề rời đi, mà là đang đại diễn môn cung cấp phòng khách ở, bởi vì... Ngày hôm sau đại diễn môn còn muốn cử hành mới môn chủ tiếp nhận đại điện. Ngày mai, mới môn chủ tiếp nhận đại điện, đúng hạn cử hành. Cùng ngày sinh so ra, tiếp nhận đại điện thì càng thêm trang trọng. Tiếp nhận đại điện ở cấm địa cử hành. Cái này cấm địa, lúc bình thường không mở ra cho người ngoài, cũng chỉ có mới môn chủ tiếp nhận đại điện thời điểm, các thế lực lớn sứ giả mới có thể đi vào một lần. Chỉ thấy, cái này cấm địa như một mảnh đất hoang, khiến người chú ý nhất chính là đất hoang trung gian tỏa kia tế đàn. Ở trên tế đàn, có một đạo thần bí môn, như kim mà không phải kim, tựa như gỗ mà không phải gỗ, đá cũng không phải đá, không biết là làm bằng vật liệu gì. Đại diễn môn trong thánh địa, tổng cộng có 499 đạo môn, mỗi một đạo môn mặt sau đều có một loại truyền thừa. Trước, Đông Phương Diệu thế cùng Long Thanh Tư bụi quyết đấu tiểu thế giới kia, lối vào chính là một đạo cửa đá, thuộc về 499 đạo môn một người trong đó. Mà, phía trên tòa tế đàn này mới môn, được gọi là đại diễn môn. Thuộc về 499 đạo môn ở trong quan trọng nhất một, tông môn tiên chính là căn cứ cánh cửa này chiếm được. Truyền thuyết, đạo này đại diễn môn mặt sau, đi về một cái khác vũ trụ, mà, đại diễn môn khai phái tổ sư chính là một cái khác vũ trụ cường giả, ở thời kỳ viễn cổ, từ nơi này nói đại diễn môn đi ra, khai sáng cái này tông môn. Vì lẽ đó, đạo này đại diễn môn, tuyệt đối là toàn bộ tông môn trí cao vô thượng thánh vật. Giang giác, lão môn chủ biểu hiện trang trọng, theo thềm đá từng bước một leo lên tế đàn hai tay đặt ở đại diễn trên cửa chậm rãi đẩy ra một cái khe nhất thời một luồng trí cao vô thượng như thế từ đại diễn bên trong cửa chậm rãi tỏ khắp đi ra các thế lực lớn mọi người tất cả đều chăm chú rừng ở đại diễn môn cái kia khe hở muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng là cái gì đây là đại diễn môn cơ mật tối cao đáng tiếc từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chân chính đi vào liền đại diễn môn siêu cấp cường giả cũng không được Long Thanh trần ánh mắt chớp động một hồi Ở đây tất cả mọi người ở trong, tu vi của hắn xem như là cao nhất, trực giác nói cho hắn biết, bên trong tuyệt đối ẩn giấu đi ghê gớm bí mật, bởi vì, đối mặt siêu cấp cường giả thời điểm, hắn đều không có loại này cả người tóc gáy dựng thẳng cảm giác. Chúng ta long tộc nhưng là đại diễn môn quan trọng nhất minh hiểu một trong, không thể đi vào nhìn à Đạm đài niệm trần mắt to đi vòng vo một hồi, tựa hồ đang đánh ý định quỷ quái gì. Long thanh trần trừng nàng một chút, chớ nói nhảm, đây là đại diễn môn trí cao cơ mật. Cũng là đại diễn môn gốc gác vị trí, há có thể cho người ngoài xem, cho dù minh hiểu cũng không được. Đạm đài niệm trần hơi biểu môi, lại không cho xem, tại sao mở ra một chút nhỏ. Long Thanh Tư Bùi thấp giọng nói, đây là đại diễn môn vẫn truyền lưu quý củ, ở mới môn chủ tiếp nhận đại điện thời điểm, mới có thể mở ra một điểm khe hở, để các thế lực lớn các xứ giả có thể cảm giác được, nhưng không nhìn thấy, đây là vì kinh sợ các thế lực lớn, bảo vệ đại diễn môn vạn thế bất diệt. Các thế lực lớn mọi người cũng là có điểm phiên muộn. Gốc gác chính là như vậy, có thể cảm nhận được, nhưng không nhìn thấy, đây mới thật sự là uy hiếp, mà, gốc gác một khi công bố ra, cũng là không đáng sợ như vậy. Đệ tử, tuổi tác đã cao, đã không thích hợp đảm nhiệm môn chủ vị trí, khẩn cầu đại diễn môn, lập một mới môn chủ. Lao môn chủ ở trên tế đàn quý sát, quay về đại diễn môn, quỳ bái. Đại diễn bên trong cửa, cũng không có thanh âm gì chuyển ra. Trải qua trên tông môn giới cân nhắc, nhất trí tán thành, hứa thương minh, có thể vì là mới môn chủ. Lão môn chủ chậm rãi ngẩng đầu lên, thương Minh, ngươi tới." Hứa Thương Minh cũng là từng bước một leo lên tế đàn, ở trên tế đàn quý sát. "Vụ." Đột nhiên, một đạo thánh khiết ánh sáng từ đại diễn bên trong cửa rọi sáng ra đến, rơi vào Hứa Thương Minh trên người, tựa hồ đang cân nhắc. Một lát sau, thánh khiết ánh sáng rời đi Hứa Thương Minh trên người, ngưng tụ ở đại diễn trên cửa, chậm rãi hóa thành một cái chuẩn chữ. Cuối cùng, thánh khiết ánh sáng lui về đại diễn môn bên trong, đại diễn môn chậm rãi đóng cửa tất cả mọi người là ánh mắt dị dạng đạo này thánh khiết ánh sáng có thể ngưng tụ thành một chuẩn chữ Hiển nhiên đại diễn phía sau cửa có thể là một vật còn sống nắm giữ ý niệm vật còn sống đệ tử khấu tạo đại diễn môn đơn chuẩn hứa thương minh đại hỉ cung kính mà dập đầu chín lần lão môn chủ nhẹ nhàng đỡ hắn đứng lên cười nói thương minh đại diễn môn đúng từ nay về sau ngươi chính là đại diễn môn mới môn chủ lời này tựa hồ có khác hàng nghĩa đạm đài niệm trần nhí nha nhí nhảnh Lão môn chủ ý tứ của là hứa thương minh thành tông môn mới môn chủ vẫn là đạo này đại diễn môn mới môn chủ. Lão môn chủ nhìn nàng một cái, cười cợt, vừa là tông môn mới môn chủ, cũng là đạo này đại diễn môn mới môn chủ. Tông môn cùng đạo này đại diễn môn, bản thân liền là một thể, tuy hai mà một, Tuy theo. Lão môn chủ nhìn về phía long thanh trần cùng mấy cái trọng yếu minh hữu thế lực sứ giả, xin mời đại diễn môn quan trọng nhất minh hữu thế lực sứ giả cũng đến trên tế đàn đến đây đi. Đây là mới môn chủ tiếp nhận bước cuối cùng. Long Thanh Trần cùng mấy cái sứ giả, từng bước một leo lên tế đàn, song song đứng trên tế đàn, quay về thần bí đại diễn môn thi lễ một cái, xem như là hoàn thành mới môn chủ tiếp nhận bước cuối cùng, biểu thị Minh Hữu thế lực cũng nhận rồi đại diễn môn ân chuẩn cái này mới môn chủ. Giang giác. Đồng nhiên, đại diễn môn lại mở ra một cái khe. Lao môn chủ sướng sốt một chút, tự lầm bẩm kỳ quái, mới môn chủ tiếp nhận nghi thức đã hoàn thành, đại diễn môn vì sao lại mở ra. Liên hắn đều không hiểu mọi người đương nhiên càng là một mặt mở mịt. Vụ. chỉ thấy một đạo thánh khiết ánh sáng từ trong khe hở soi sáng mà ra, rơi vào long thanh trần cùng mấy cái minh hữu sứ giả trên người. Cuối cùng đạo này thánh khiết ánh sáng từ mấy cái minh hữu sứ giả trên người rời, toàn bộ soi sáng ở long thanh trần nơi này. Đây là làm cái gì? Long thanh trần có chút ngọng, không khỏi nhìn về phía lao môn chủ. Lao môn chủ vây vây tay, biểu thị mình cũng không biết. Ui, ngươi đừng sàng bậy a đạm đài niệm trần hơi suốt sáng lên lo lắng đại diễn bên trong cửa tồn tại đối với phụ thân bất lợi long tộc là đại diễn môn quan trọng nhất minh hữu một trong phụ thân ta nhưng là long tộc tổng tộc trưởng không có chuyện gì đại diễn môn chưa bao giờ hội thương tổn minh hữu Lao môn chủ có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái không hổ là hồng trần tiên tử con gái nàng thực sự là cái gì cũng không sợ thánh khiết ánh sáng ở long thanh trần trên người dừng lại hồi lâu mới chậm rãi thối lui ở đại diễn trên cửa ngưng tụ ra tám chữ hồng trần bên trên tự lo lấy long thanh trần trong lòng hơi động đại diễn bên trong cửa tồn tại tựa hồ biết hồng trần tiên kinh một ít huyền bí hắn thi lễ một cái hỏi xin hỏi tiền bối hồng trần bên trên là vì ý gì thánh khiết ánh sáng cũng không có lại hiện ra ra chữ viết tất cả đều chạy vào đại diễn môn trong khe hở tùy theo đại diễn môn quan đóng tiền bối long thanh trần có chút không cam lòng truy hỏi lên nếu như có thể biết hồng trần tiên kinh huyền bí hay là có thể cứu vớt hồng trần tiên tử cứu vớt đạm đài thiên nhi cũng có thể giúp hắn hiểu thấu đáo hồng trần tiên kinh nhưng mà đại diễn môn cũng không còn động tĩnh lao môn chủ thở dài nói long tộc tộc trưởng đại diễn môn đã chỉ điểm ngươi có thể hay không hiểu thấu đáo liền nhìn ngươi vận mệnh của chính mình long thanh trần nghiêm túc nói đôi này chuyện này đối với ta rất trọng yếu có hay không cái gì phương pháp để đại diễn môn lần thứ hai mở ra lao môn chủ khẽ lắc đầu đại diễn cửa mở ra chỉ có hai cái thời điểm một trong số đó mới môn chủ tiếp nhận Thứ hai, tông môn có hủy diện thai nạn, ngoài ra, không còn phương pháp, đại diễn môn vì ngươi mở ra một lần, đây đã là phá lệ, xin mời lòng tộc tộc trưởng không để cho chúng ta tông môn làm khó dễ. Long thanh trần bất đắc dĩ, không tốt nói thêm cái gì. Cảm tạ chư vị đến đây xem lễ, mời đến đại điện dùng trà. Lao môn chủ đối với mọi người làm một cái thủ hiệu mời. Liền, mọi người mênh ngông quần quận địa trở lại ngày hôm qua cử hành ngày sinh tiên điện, tiếp tục tiệt diệu. Lại qua nửa ngày, mọi người bắt đầu cáo tử. Long Thanh Trần cùng đại diễn môn mấy cái khác trọng yếu minh hữu sứ giả, đương nhiên phải lưu đến cuối cùng rời đi. Phụ thân, vừa nãy có một bé gái để ta đem cái này đồ vật chuyển giao cho ngươi, cái này là món đồ gì à, chưa từng thấy loại vật liệu này, thật kỳ quái. Đạm đài niệm Trần cầm một tiểu trang sức chi tiết lấy, ánh mắt có chút quái lạ, phụ thân ở bên ngoài sẽ không phải còn có nhi nữa đi. Lao môn chủ, mới môn chủ hứa thương minh cùng đại diễn môn các thái thượng trưởng lão đều là không nhịn được cười. Nàng thực sự là cái gì chuyện cười cũng dám mở. Liền ba người các ngươi, không còn. Long Thanh Trần giờ khóc dở cười, tiện tay tiếp nhận tiểu trang sức, liếc mắt nhìn, ánh mắt của hắn nhất thời đọc lại, vội hỏi, bé gái kia ở đâu? Nhìn thấy phản ứng của hắn dị thường, đạm đài niệm Trần cười khẽ, bị ta nói đúng rồi đi. Long Thanh Trần chừng nàng một chút, hỏi ngươi nói đây, bé gái kia ở đâu? Đạm đài niệm Trần nói, nàng đưa cái này đồ vật giao cho ta rồi rời đi, không biết là thế lực kia mang đến bé gái. Nên theo đại nhân trở về đi. Long Thanh Trần cao mày, nàng không nói gì sao. Đạm đài niệm Trần lắc đầu, không có, nàng chỉ nói đưa cái này chuyển giao cho ngươi, ngươi xem liền sẽ rõ ràng. Long Thanh Trần tỉ mỉ mà dừng ở cái này tiểu trang sức, phát hiện bên trong khắc dấu một tọa độ. Hiển nhiên, để hắn đi nơi này, hắn biểu hiện ngưng trọng lên, ta trước đưa ngươi cùng tư buổi hồi thiên Long Tinh Hệ. Nhìn thấy Long Thanh Trần rất không thích hợp, hứa thương minh nghi ngờ nói, bùi huynh, đã xảy ra chuyện gì? Nếu là có cái gì cần ta chúng đại diễn môn giúp một tay địa phương, cứ mở miệng. Không có chuyện gì, một điểm việc tư mà thôi." Long Thanh Trần hơi chắp tay, "Chúng ta cáo từ trước." "Vụ." Hắn tay hào lớn vung lên, mang theo Niệm Trần cùng Tư bụi vượt qua hư không, trở về Thiên Long tinh hệ. Đưa các nàng đưa vào tinh hệ phòng ngự trong đại trận, hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm. "Phu thân, đến cùng làm sao vậy?" Phát hiện phụ thân như gặp đại địch dáng vẻ, Long Thanh Tư bụi cũng cảm giác không được bình thường. "Không có chuyện gì, Ta đi một chút trở về. Long Thanh Trần không nói thêm gì, vượt qua hư không, hướng về cái này tiểu trong vật phẩm trang sức diện khắc dấu tọa độ mà đi. Cái này tiểu trang sức, cũng không phải bảo vật gì, nhưng mà, ở toàn bộ vũ trụ giới tu luyện, cũng tuyệt đối không tìm được. Bởi vì, đây là tờ lạc tiếp. Không sai, chính là tờ lạc tiếp. Lam Tinh, đặc hữu vật liệu. Kiếp trước, hắn ở một cái công ty đi làm, ở Quốc Khánh nghỉ dài hạn thời điểm, cùng ba cái đồng sự cùng đi bên ngoài du lịch. Mua một lần vật kỷ niệm, mỗi người đều có một. Hơn một vạn năm trước, hắn trở về Lam Tinh một chuyến, điều ra hắn kiếp trước hồ sơ, phát hiện dị thường. Khi hắn mất tích đích đáng ngày, mặt khác ba cái đồng sự cũng mất tích. Chuyện này, rất quỷ dị. Hiện nay, rốt cục có mặt khác ba cái đồng sự manh mối, hắn vô luận như thế nào cũng phải điều tra rõ ràng. Ta tái thế đến Long Tộc, mặt khác ba cái đồng sự, tái thế đi nơi nào. Bọn họ tái thế thời điểm, không thể mang theo cái này vật kỷ niệm, như vậy cái này vật kỷ niệm từ đâu nhi tới. Lẽ nào, mặt khác ba cái đồng sự ở trong cũng có người cũng trở về một lần lam tinh, từ làm tinh mang đến. Ba người bọn hắn ở trong người nào đây? Diệp Mỹ Giai, Dương Viêm, vẫn là gì húc. Trong lòng hắn nghi hoặc tầng tầng. Trưng 1100, giết kiếp trước. Vượt qua hư không, xuyên qua mấy trăm ngàn cái tinh hệ, Long Thanh Trần đi tới một mảnh tiểu tinh hệ bên trong. Hắn lấy ra tiểu trang sức, lần thứ hai liếc mắt nhìn mặt trên khắp dấu tọa độ. Dựa theo cái này vật kỷ niệm mặt trên tọa độ, ở nơi này cái tiểu tinh hệ, vu Hắn thả cảm ứng, bao phủ toàn bộ tiểu tinh hệ, siêu tầm lên. Cái này tinh hệ rất hoang vu phần lớn tinh cầu đều không có người ở lại, chỉ có số ít mấy viên trên tinh cầu có một ít vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa người vợ, vẫn còn thổi ma hướng máu xã hội nguyên thủy hình thái. Diệp mỹ dai. đương nhiên, hắn cảm ứng đứng ở một cái tinh cầu trên, đã xảy ra một người tuổi còn trẻ nữ tu luyện người, hơn nữa, tu vi cũng không tệ lắm Đặt đến trường sinh cảnh cấp 7, chủ yếu nhất là, trước mặt đời Diệp Mỹ Giai dung mạo rất như, phải là Diệp Mỹ Giai tái thế thân. Hắn một bước bước ra, nhất thời xuất hiện cái này tuổi trẻ nữ tu luyện người trước mặt. Thấy hắn đến, tu nữ trẻ luyện người hiện lên nụ cười sáng lạ, ta là phải gọi người Long Thanh Trần đây, vẫn là Long Thanh Trần đây, hoặc là Long Tộc Tổng Tộc Trường đây. Tuy tiện, Long Thanh Trần cũng là nở nụ cười, mở ra hai tay, hướng về nàng nên đón, hơn một vàn năm, lao đồng sự rốt cục gặp mặt. Chứ ôm um ấp một chút đi. Đi chết. Diệp Mỹ Giai đưa tay, đưa hắn đẩy ra, lườm hắn một cái, nghe nói, ngươi đều tốt mấy cái lao bà, còn có vài cái hài tử, còn đang bên ngoài chê hoa gẹo nguyệt, không sợ lao bà ngươi đưa ngươi thiến. Ho khan một cái. Long Thanh Trần ho khan vài tiếng, cái gì gọi là vài cái lao bà, nói khó nghe như vậy, cũng chính là một thêm một tiếp mà thôi. Mà thôi. Diệp Mỹ Giai thở dài, ai, đàn ông các ngươi à, đi tới nơi này cái tu luyện thế giới thực sự là như cá gặp nước. Long Thanh Trần cũng có chút cảm khái, đúng đấy, kiếp trước ở Lam Tinh thời điểm, chính là ta một độc thân cầu, khổ sở theo đuổi một cái nào đó đại mỹ nữ, đáng tiếc, một cái nào đó đại mỹ nữ chính là làm bộ không nhìn thấy, khí sát ta. Ngươi chừng nào thì khổ sở theo đuổi ta. Diệp Mỹ dai hai tay cắm vào eo nhỏ nhắn, lệ mâu căm tức hắn, rõ ràng chính là ta hướng về ngươi ám hiệu nhiều lần. Ngươi chính là không chủ động, cùng cái gỗ tựa như, còn có mặt mũi nói với ta cái này. Long Thanh Trần có chút đờ ra, ta nói không phải là ngươi, ta là nói ngươi bản thân. A, Diệp Mỹ Giai giết đạo, từ trong không gian giới chỉ rút ra một Thanh trường đao, hướng về Long Thanh Trần chém đánh lại đây. Chân tướng, rốt cục mở ra, chỉ là, cái này chân tướng có chút quá tàn khốc, làm cho nàng không tiếp thụ được. Long Thanh Trần đương nhiên là nhanh chân bỏ chạy. Vòng quanh toàn bộ tiểu tinh hệ đuổi một vòng, Diệp Mỹ Giai xác định không đuổi kịp hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho, ở nơi này tu luyện thế giới. Ngươi là thật sự nổi bật hơn mọi người, là chúng ta buồn cái ở trong lăn lộn tốt nhất. Còn tăng tạm. Long Thanh Trần Khiêm Tốn Địa cười cận, tùy theo. Hắn ánh mắt ngưng lại, nói như thế. Ngươi gặp Dương Viêm, gì húc? Diệp Mỹ Gai gật đầu. Vạn năm trước chỉ thấy qua, chỉ có ngươi, còn không có cùng chúng ta quen biết nhau. Long Thanh Trần hỏi, tại sao không tới sớm một chút tìm ta? Vạn năm trước, ta đảm nhiệm Long tộc tổng tộc trưởng vị trí chuyện tình chuyển khắp vũ trụ, ngươi nên đã sớm biết ta chứ? đương Nhiên biết, kỳ thực. Từ ngươi đảm nhiệm Long Tộc Tổng Thánh từ thời điểm, chúng ta liền biết. Diệp Mỹ Giai nói, có điều, chủ thượng ý tứ của là, vị trí của ngươi rất trọng yếu, để chúng ta tạm thời không nên quấy rời ngươi, cho tới bây giờ, ngươi triệt để chấp trưởng Long Tộc, Tu Vi cũng tiếp cận bất diệt, thời cơ thành thủ, chủ thượng mới chấp thuận ta tới tìm ngươi. Chủ thượng, Long Thanh Trần cao mày, hắn rất không yêu thích như vậy xưng hâu người khác, như là nô bộc như thế. Diệp Mỹ Giai vỗ nhẹ trắng non cái chán, ta đã quên. Còn không có nói cho ngươi biết đây, kỳ thực, chúng ta bốn người từ làm tinh tái thế đến giới tu luyện, đều là chủ thượng an bài. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, cũng không có cảm thấy bất ngờ, ta đã có suy đoán, trên đời sẽ không có trùng hợp như thế chuyện, hậu trường khẳng định có người an bài, ta chỉ muốn biết, tại sao lựa chọn chúng ta bốn người. Hắn mục đích làm như vậy vậy là cái gì? Diệp Mỹ Giai nói, còn nhớ chúng ta ra ngoài du lịch chuyện sao? Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng lên, đương nhiên nhớ tới, ở du lịch thời điểm quán rượu kia bên trong, chúng ta. Diệp Mỹ giai hơi đỏ mặt, lườm hắn một cái, "Ta nói không phải cái này, ở du lịch thời điểm, chúng ta đi bỏ một tòa tất cả đều là cục đá sơn, ở cục đá trong khe hở, phát hiện một cây mùi thơm nước muối quả dại, cảm giác không có độc, chúng ta bốn người liền phân ăn." Long Thanh Trần nghi hoặc, "Loại kia quả dại, nói cho ngươi cái này chủ thượng có quan hệ gì?" "Ngươi hãy nghe ta nói hết." Diệp Mỹ giai nói tiếp lên. "Khi đó, chúng ta chỉ là phàm nhân, căn bản không biết Đó là một loại cực kỳ hiếm thấy tiên quả, tên là kiếp sau quả, an loại này tiên quả, kiếp sau nhất định sẽ sinh ra ở thế lực lớn ở trong. Chủ thượng từ Lam Tinh đi ngang qua thời điểm, phát hiện chúng ta bốn người phục dụng kiếp sau quả, hắn liền hạ xuống thiên lôi, để chúng ta bốn người biến thành cho bụi, sớm tái thế. Quả nhiên, người tái thế đến Long Tộc Hoang Cổ Long Vực, ta tái thế đến Thượng Hạng Mãn Tinh Thế Lực Diệp ra, Dương Viêm tái thế đến 199 tinh thế lực, lợi hại nhất chính là gì hút? tái thế đến khai nguyên cấm kỵ thế lực cân bằng gia tộc đồng thời ở chủ thượng trong bóng tối nâng độ dưới thuận lợi thành thánh tử hiện tại càng là thành cân bằng gia tộc tộc trưởng long thanh trần cảm giác không rét mà run mơ hồ minh bạch cái này chủ thượng mục đích hắn nghĩ thông suốt quá chúng ta bốn người khống chế long tộc diệp gia còn có cân bằng thể gia tộc người sai rồi diệp mỹ giai nói chủ thượng tu vi đã sớm công tham tạo hóa hắn duy nhất theo đuổi chính là cuối cùng vĩnh hằng hắn đối với long tộc diệp gia Cân bằng thể gia tộc không hề hứng thú, hắn chỉ hy vọng, khi hắn trở thành vĩnh hằng thời khắc mấu chốt, chúng ta bốn người có thể vận dụng gia tộc gốc gác cho hắn hộ đạo, ngăn cản những kia bụng dạ khó lường kẻ địch, chờ chủ thượng trở thành cuối cùng vĩnh hằng, chúng ta bốn người cùng chúng ta bốn người gia tộc cũng sẽ được vô thượng vinh dự, chờ thành toàn bộ vũ trụ chân chính dưới một người, vô số người bên trên. Long Thanh Trần Lạnh nhạt nói, ta cũng không cảm kích hắn, thậm chí, còn có chút muốn giết hắn. Diệp Mỹ dai lấy làm kinh hại. Tại sao nói như vậy? Long Thanh Trần nói đến kiếp trước chúng ta bốn người vô ý ở trong phục dụng kiếp sau quả, nói cách khác chờ chúng ta tự nhiên chết già sau khi chúng ta sẽ tái thế đến giới tu luyện thế lực lớn ở trong. Mà hắn làm cái gì? Hắn chỉ là vì mục đích của chính mình giết chúng ta sớm để chúng ta tái thế để chúng ta bỏ lỡ kiếp trước người thân chúng ta còn chưa kịp hiếu kính cha mẹ của kiếp trước liền chuyển thế. Ngươi cảm thấy chúng ta nên cảm tạ hắn. Nói tới chỗ này. Long Thanh Trần cười gằn, ta không giết hắn thế là tốt rồi, trả lại cho hắn hộ đạo. Diệp Mỹ dai trầm mặc, chủ thượng giết chúng ta kiếp trước sau khi, cho thân nhân của chúng ta một số tiền lớn cùng một ít cải thiện thể chất linh dược, để chúng ta người thân nửa đời sau trải qua không buồn không lo. Tất cả đều là trường mệnh hơn 170 tuổi, phá vỡ Lam Tinh nhân loại tuổi thọ ghi chép. Lúc đó, Lam Tinh các quốc gia tin tức báo đáp nói qua đây, đem chúng ta tứ ra bầu thành trường thọ nhà, ta cảm thấy, chủ thượng xem như là làm được rất khá. Mất đi nhi nữ thống khổ là tiền cùng linh dược có thể bù đắp sao? Long Thanh Trần không phản đối, Lão Nhân hy vọng nhất thấy chính là các con gái thành gia lập nghiệp, con cháu đầy đàn, mà không phải những thứ này. Nói chung, chủ thượng đối với chúng ta không có ác ý. Diệp Mỹ dài thở dài nói, người sinh ra ở hoang cổ Long Vực, lại được đến phệ thiên võ mạch cùng chín nghịch Long Đế ký ức, trời sinh chính là Long Tộc Tổng Thánh Tử, không cần chủ thượng trợ rút, ta, Dương Viêm, gì húc với ngươi không giống. Ba người chúng ta ở chủ thượng trong bóng tối nâng đỡ dưới, mới từ từ bộc lộ tài năng, chấp trưởng gia tộc. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, "Ngươi thay ta chuyển cáo hắn, nói chung, ta sẽ không cho hắn hộ đạo, càng không thể vận dụng Long tộc gốc gác cho hắn hộ đạo." "Được rồi, ta sẽ đem ngươi chuyển cáo cho chủ thượng." Diệp Mỹ Rai bất đắc dĩ, nàng thoáng nhún vai một cái, thanh tĩnh lại, khẽ cười nói, "Quên đi, chúng ta không đàm luận những chuyện này giới tu luyện đại sự, lão đồng sự gặp mặt, không mời ta uống rượu không?" Đây là tất yếu. Long Thanh Trần cười ha hả. chương 1101, bằng hữu. Đi nếm thử thiên long tinh hệ, nếm thử long tộc đặc sản rượu. Long Thanh Trần đề nghị. Không được. Diệp Mỹ Giai cười nói, gia tộc chúng ta cùng đông phương gia tộc xem như là Minh hữu quan hệ, mà, các ngươi long tộc cùng đông phương gia tộc có chút thù hận, ta hiện tại làm gia chủ của Diệp Gia, không tiện đi long tộc. Được rồi. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, tuy rằng hắn muốn tránh ra giới tu luyện chuyện, lấy thuần túy lao quan hệ đồng nghiệp tụ tụ tập tới Đáng tiếc, chuyện cung nguyện làm, đang ở trong giới tu luyện, chung quy không cách nào tránh khỏi thế lực lớn trong lúc đó ân ân đoán đoán. Đi nơi này đi. Diệp Mỹ giai báo một tọa độ, nơi này, khoảng cách dương viêm chỗ ở Tông Môn rất gần, ta gọi hắn đi ra, sẽ đem gì hút kêu đến. Cũng tốt. Long thanh trần tay háo lớn vung lên, màu phấn hồng tiên lực lan tràn mà ra, mang theo nàng, vượt qua hơn 10 vạn cái tinh hệ, trực tiếp giáng lâm ở nàng báo tọa độ này vị trí. Đây là một viên cấp thấp tinh cầu. Người tu luyện rất ít, hai người tùy ý tìm một quán rượu nhỏ, cũng không có gì tiên tiểu, chỉ là điểm một ít phàm nhân uống rượu. Diệp Mỹ Giai từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cực xa khoảng cách truyền âm phủ, sau khi mở ra, trực tiếp hô to, lào dương, mau nhanh quay lại đây, uống rượu lạc. Long Thanh Trần cười khổ, kiếp trước, hắn tại sao theo đuổi Diệp Mỹ Giai bản thân, mà không phải Diệp Mỹ Giai, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tính cách rung mánh, giọng lớn, điều động không được a. Bởi vì Dương Viêm so với bọn họ lớn hơn vài tuổi, vì lẽ đó, bọn họ cũng gọi Lao Dương. Mỹ Giai A, ở đâu? truyền âm phù bên trong, chuyến ra một nam tử âm thanh. Diệp Mỹ Giai báo một tọa độ, liền đem truyền âm phù đóng, đón lấy, lại mở ra truyền âm phù. Tiểu Hạ A, lại đây uống rượu. Ở đâu? truyền âm phù bên trong truyền ra một nam tử vui mừng âm thanh. Diệp tỷ đã lâu không tụ, ta nhớ đến chết rồi. Thiếu phí lời, nhanh lên một chút lại đây. Diệp Mỹ giai báo một hồi tọa độ, đem truyền âm phù đóng, ném vào trong không gian giới chỉ. Không lâu lắm, một phong độ phiên phiên tuấn giật thanh niên liền từ tiểu lâu cửa bước nhanh đi tới, nhìn thấy Diệp Mỹ giai bên cạnh Long Thanh Trần, hắn thân thể chấn động một hồi, tùy theo, cười to điệu chắp tay ra hiệu, "Ai nha, ai nha, không nghĩ tới Long tộc tổng tộc trưởng đại gia ở đây, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Long Thanh Trần cũng là suýt chút nữa lệ con mắt, có thể là kiếp sau quả công hiệu, gì húc vẫn là trước mặt đời như thế đẹp trai. Không đúng, phải gọi tao, khí. Cân bằng thể gia tộc cách nơi này rất xa, gì hút so với dương viêm còn càng nhanh hơn tới rồi, hiện nhiên là vượt qua hư không dáng lâm tới được. Nghe tiếng đã lâu cân bằng thể gia tộc mới tộc trưởng thiên tư chắc tuyệt, tuổi nhỏ tài cao, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư chuyển. Long Thanh Trần chậm rãi đứng lên, cũng là cười chắp tay ra hiệu. Diệp Mỹ Giai khinh thường xoay loạn, được rồi, được rồi, nơi này cũng không người ngoài, hai người các ngươi giả vờ giả vịt, có ác tâm hay không? Ha ha ha, khá lắm, lan lộn không sai à. Dì hút cười lớn xuống lại, cho Long Thanh Trần một cái bền chắc ôm ấp, tùy theo, nặng nghề nện cho Long Thanh Trần ngược một quyền. Lẫn nhau, lẫn nhau. Long Thanh Trần cười to, hắn đương nhiên cũng là cho dì hút một quyền, thử xem dì hút thân thể có được hay không. Nam nhân trong lúc đó chào hỏi phương thức, chính là chỗ này sao đặc biệt. Cuối cùng, hai người đều là che ngực, tư thế quái dị địa ngồi xuống. Bị tiếp cận bất diệt lĩnh vực người đánh một quyền, đau a. Ngươi không phải có cân bằng thể chất sao? Không thể miễn dịch quả đấm của ta." Long Thanh Trần hiếu kỳ. "Dĩ Húc hùng hùng hổ hổ, ngươi cũng không phải dùng võ kỹ công kích ta, ngươi dùng là là thuần túy sức mạnh, ta làm sao miễn dịch?" "Cũng đúng." Long Thanh Trần cười cợt, "Ta đây an tâm, ta còn lo lắng đánh không lại ngươi." Dĩ Húc xem thường, "Thật giống ngươi trường nào thì có thể đánh thắng ta tựa như đến." Long Thanh Trần cười nhạt nói, "Cũng không biết là ai, ngày đó thêm ca đêm khi về nhà, bị mấy tên côn đồ ngăn cản." Hoàng Hoàng Trương Trương cứ gọi điện thoại cho ta, nếu không ta chạy tới, ha ha. Dì hút sắc mặt nóng lên, ôi, uống rượu, uống rượu, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, không để cặp tới, không để cặp tới. Không lâu lắm, Dương Viêm cũng tới, nhìn thấy Long Thanh Trần, đương nhiên cũng là mừng rỡ không thôi, tiểu Long, rốt cục nhìn thấy ngươi. Dương chủ quản đến rồi, mau mau mời ngồi. Long Thanh Trần cười lên, bắt chuyện hắn vào chỗ, ở cái kia công ty thời điểm, bởi Dương Viêm thường thường đập giám đốc định nội, vì lẽ đó đề bạc làm chủ quản. Cici, Diệp Mỹ dai không nhịn được cười ra tiếng. Dị húc cũng là trong miệng tiểu đầu cười đến phun ra ngoài. Đường Đường Long tộc tổng tộc trưởng, làm người khác chủ quản, Mà này thực sự quá tức cười, nếu để cho các thế lực lớn nhìn thấy, nhất định sẽ kinh sợ đến mức cầm rơi xuống. Người đây không phải bẩn thỉu ta sao? Dương Viêm sắc mặt đại quính. Bốn người vừa uống rượu, một bên tán gẫu nổi lên chuyện của kiếp trước, đều có chút thổn thức, phảng phất một giấc ngủ. Mộ. Những năm này Một người. Phong cũng quá, vũ cũng đi. Từng có lệ, từng có sai. Còn nhớ kiên trì cái gì? Bằng hữu một đời cùng đi. Những ngày đó, đã không còn. Một câu nói, cả đời. Một đời chuyện, một chén rượu. Cũng không biết là ai nổi lên một cái đầu. Dên lên dên lên, bốn người liền gõ bắt đũa làm đẹp nhạc, đồng thời gào lên. Này thủ bằng hữu là bốn người đi cờ tờ vờ tất điểm ca. Hiện nay, ở xa xôi bến bờ vũ trụ hát lên, bốn người con mắt cũng không nhịn được đỏ trước, trở về không được. Bốn người tạm thời quên hết thân phận của chính mình, quên hết thế lực lớn trong lúc đó ân ân đoán đoán, lấy đồng sự quan hệ, lấy bằng hữu quan hệ, lấy làm tinh người quan hệ, tận tình chu lên, hát xong một thủ sẽ thấy đến một thủ, tuy rằng hát rất khó nghe, không tìm được điều, bốn người lại có một loại lã trã rơi lệ cảm giác. Bữa này rượu, phản phất đặc biệt ngắn ngủi, từ dưới ngọ đến tối, một hồi liền trôi qua. Quán rượu lão bản, trên đường đã tới một lần. Ý là bốn người chiếm dụng bao xương thời gian quá dài. Diệp Mỹ Giai tiện tay cho một khối tiên linh thạch, điếm lao bản cũng sẽ không tới quay rời. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Dương viêm thở dài một tiếng. Diệp Mỹ Giai cười cận, sau đó, nhiều tụ tụ. Dì hút liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, vẫn là thiếu tụ tuyệt vời đi. Diệp Gia cùng Đông Phương gia tộc là minh hữu quan hệ, mà, Long Tộc cùng Đông Phương gia tộc có chút thù hận. Nếu là bị người phát hiện các người gặp nhau, các người đều có phiền Diệp gia. Đông phương gia tộc, Long tộc đều là phong nguyên, cân bằng gia tộc thuộc về khai nguyên, nếu là bị người phát hiện ta và các ngươi gặp nhau, cũng có phiền phước. Long Thanh Trần cảm khái, đúng đấy, đang ở giới tu luyện, thường thường thân bất do kỷ. Diệp Mỹ dai ánh mắt lấp loài nói, vậy chúng ta liền trong bóng tối lui tới đi, không để ý tới những này ân ân đoán đoán, cùng nhau chống coi. Nàng trước tiên rỗi ra một cái tay, dì hút đưa tay thả đi tới, lại rụt trở về, cười xấu xa mà nhìn Long Thanh Trần. Biết người nào đó cùng người nào đó có một chân. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là lấy tay đặt ở diệp mỹ dai mặt trên, di hút lúc này mới thả đi tới. Dương Viêm cuối cùng lấy tay thả đi tới. Như vậy trong bóng tối kết minh, không cần cái gì lời thề, chỉ là đơn giản thủ thế là đủ rồi, bằng hữu chính là chỗ này sao đơn giản. Cuối cùng, Long Thanh Trần với bọn hắn ba cái trao đổi truyền âm phủ, thuận tiện sau đó liên lạc. di húc Dương Viêm mấy lần muốn nói chủ thượng chuyện, Đều bị Diệp Mỹ dai ánh mắt ra hiệu cắt đức, hai người đều là người thông minh, cũng là không để chuyện này. chương 1102, mang theo thánh tử đi kết thân. Trở lại thiên long tinh hệ, long thanh trần đem cố nhân gặp nhau chuyện tình cặn kẽ nói cho huyên nhi, Lệ sư Tỷ. hai nữ nhi cùng thời gian tổ lòng, tỉnh các nàng lo lắng. Người trước, đã là hắn trí thân, không cần bảo thủ bí mật gì. Người sau, hắn cũng tin được, cũng không cần bảo thủ bí mật gì, đương nhiên, hắn như vậy thẳng thắn. Kỳ thực cũng là vì miễn cho Long tộc sau đó hiểu lầm hắn, vì lẽ đó, vẫn là nói rõ ràng tốt hơn. Thời gian tổ Long tự lầm bẩm, căn cứ cho ngươi cố nhân lá tộc trưởng từng nói, người giật dây duy nhất theo đuổi chính là Vĩnh Hàng Cảnh. Như vậy, người giật dây tu vi nhất định sâu không lường được, nắm giữ cao như vậy sâu tu vi người, khẳng định không phải yên lặng hạng người vô danh, người như vậy, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ không nhiều lắm, sẽ là ai chứ? Long Thanh Trần lắc đầu, lão ra ngại đều đoán không ra, ta càng thêm đoán không ra. Thời gian tổ long ánh mắt thâm thúy lên, quên đi, không đoán, nếu hắn bố cục lớn như vậy, sớm muộn sẽ nổi lên mặt nước, đến thời điểm liền biết rồi. Long Thanh Trần nói, ta cũng là ý này, yên lặng xem biến đổi. Yên tâm đi, bất luận ngươi kiếp trước có cái gì trải qua, chúng ta năm vị tổ lòng cũng sẽ không hoài nghi ngươi, nếu như ngay cả ngươi cũng tin không nổi. Như vậy, ở toàn bộ long tộc, chúng ta năm vị tổ lòng cũng không biết nên tin ai. Thời gian tổ lòng cởi vô vô bở vai của hắn, chúng ta mặc kệ cái gì kiếp trước. Chúng ta chỉ quan tâm kiếp này, người đối với long tộc trung thành, chúng ta 5 vị tổ Long đã sớm nhìn ở trong mắt, chúng ta những khả năng khác không có, thế nhưng, nhìn người bản lĩnh vẫn phải có, bằng không, thì sẽ không cho người đảm nhiệm tổng thánh tử, cũng sẽ không cho người đảm nhiệm tổng tộc trưởng, càng sẽ không dốc hết tất cả tài nguyên tu luyện bồi giữa ngươi. Long thanh trần trong lòng có chút cảm động, thở dài nói, mấy vị tổ lòng, tuy rằng tu vi không phải vũ trụ đứng đầu nhất, có điều, các người đều có đại trí tuệ, ta có thể tái thế ở long tộc. Đây là ta may mắn, cũng là của ta kiêu ngạo. Thời gian tổ long cười ha ha, ha ha ha, hiếm thấy nghe thấy ngươi tên tiểu tử thúi này khen chúng ta, nghe còn thật thoải mái, đến đến đến, lại khen ngợi vài câu. Các ngươi chỉ có này một ưu điểm, đã không tìm được cái khác ưu điểm, ta không có cách nào lại khen. Long Thanh Trần bất đắc dĩ buông tay. Nhìn thấy thời gian tổ long vén tay háo lên, muốn đánh người dáng vẻ, Long Thanh Trần mau mau lẹn, lấy hắn tu vi bây giờ, 100 thời gian tổ lòng cũng không phải đối thủ của hắn. Có điều, hắn thế nào cũng phải tôn kính một hồi lao nhân. Long Thanh Trần thắng ngày, lại khôi phục kiên tĩnh. Long tộc chuyện vụ, không cần hắn quản lý, hắn mỗi ngày chính là mang theo kiểu thê mị thiếp cùng hai cái nữ nhi bảo bối ở trên trời Long Tinh Hệ Du Sơn Ngoan Thủy. Cũng may, thiên Long Tinh Hệ đủ lớn, mấy trăm tỷ cái hành tinh, hơn vạn trăm triệu cái hành tinh, danh Lam Thắng Cảnh thực sự nhiều lắm, coi như một kỷ nguyên thời gian cũng không thể có thể toàn bộ đi khắp ngược lại cũng sẽ không chán. đương nhiên Hắn tỉnh cờ cũng sẽ tu luyện một hồi, thử nghiệm xung kích bất diệt lĩnh vực. Đáng tiếc, bất tử cao nhất cùng bất diệt lĩnh vực chiến lệnh, lại như cách một cái vực sâu không đáy, hắn thử rất nhiều lần đều không thể vượt qua, nhiều nhất chính là xung kích đến vực sâu một nửa, cũng chính là tụ xưng nửa bước bất diệt. Cứ như vậy, qua hơn 700 năm. Ngày đó, huyền nhất long đế tìm được rồi chính đang du sơn ngạn thủy long thanh Trần, mang trên mặt ôn thuần nụ cười. Long thanh Trần biết, long tộc có việc cần hắn ra mặt, nói đi. Huyền nhất long đế cười nói: Ngày gần đây, Phù Đồ Cung công bố một tin tức, ở toàn bộ vũ trụ cho thánh nữ tìm bạn trăm năm. Liêu Khê Thủy không phải đã sớm thành hôn, còn tìm bạn trăm năm. Long Thanh Trần con mắt quét chút nữa trùng đi ra. Nhắc lên Phù Đồ Cung thánh nữ, hắn đầu tiên liền nghĩ đến một vạn năm trước Phù Đồ Cung thánh nữ, Liêu Khê Thủy, chí tôn bảng trên tuyệt thế chí tôn thiên tài, hơn nữa, Liêu Khê Thủy với hắn như thế, cũng là xuất hiện vĩnh hằng ăn khắc cơ, được khen là vạn năm bảy kiệt một trong. Tỉ mị nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không đúng. Liều khê thủy nên đã sớm tiếp nhận phù đồ cung chúa vị trí, bây giờ phù đồ cung thánh nữ, nên có một người khác. Mới thánh nữ? Hỏi hắn. Huyền nhất Long Đế gật đầu, đúng, phù đồ cung mới lập thánh nữ, nói một cách chính xác, cái này thánh nữ kỳ thực chính là liều khê thủy con gái. Đúng đấy, đảo mắt, hơn 700 năm lại qua, liều khê thủy con gái đều đến đàm luận cưới bản về gã niên kỳ linh. Long Thanh Trần có chút cảm khái, tùy theo, hỏi, việc này, theo chúng ta Long Tộc có quan hệ gì? Rất nhiều quan hệ. Huyền Nhất Long Đế cười nói, chúng ta Long tộc tổng thánh tử, còn không có đạo lữ đây, nếu như có thể cưới phù đồ cùng thánh nữ, như vậy, Long tộc cùng phù đồ cùng cũng là có thông gia quan hệ. Long tộc tổng thánh tử. Long Thanh Trần lúc này mới nhớ lại, hơn 700 năm trước, bị hắn vây ở Âm Dương Đồ bên trong cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa thánh tử, ánh mắt dị dạng lên, hắn còn chưa đi ra Âm Dương Đồ sao? Không có. Huyền Nhất Long Đế cười khổ, ngươi cũng quá tàn nhẫn, lấy thực lực của hắn Làm sao có khả năng đi ra người vậy âm dương đồ? Cũng vậy. Long Thanh Trần cười cợt, ngẫm lại cũng là bình thường trở lại, hắn lấy Vệ Thiên võ mạch cùng Hồng Trần Tiên Kinh 2 đại hàm nghĩa Vệ Âm Dương Đồ, "Đừng nói cái này Long tộc tổng thánh tử, coi như toàn bộ vũ trụ đứng đầu nhất trí tôn thiên tài, cũng không có mấy người có thể đi ra." Hắn đại khái hiểu, thời gian tổ Long ý tứ của là, "Để ta mang theo tổng thánh tử, đi phù đồ cùng, hướng về phù đồ cùng thánh nữ cầu thân." "Vâng." Huyền Nhất Long đi nói, Ngươi nhưng là tổng tộc trưởng, tổng thánh tử hôn nhân đại sự, ngươi nên đứng ra. Được rồi. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi. Hắn không khỏi nghĩ nổi lên chính mình tiểu nhi tử, đáng thương hoa, mười mấy tháng lớn, thân thể nho nhỏ, đã bị phong ấn tại Thái huyền Đồng Tuyết bên trong. Ôi, nếu như ta tiểu nhi tử không có bị phong ấn, cũng nên đến thành gia lập nghiệp lúc sau. Liền, huyền nhất Long Đế cùng Long Thanh Trần trở về cương tinh, tìm được rồi bị vây ở âm dương đồ bên trong tổng thánh tử. Chỉ thấy, Tổng Thánh Tử xếp bằng ở âm dương đồ bên trong, tóc thai bù sù quần áo rách nát, hai tay móng tay đều dài hơn một thước, người này không ngời, quỷ không ra quỷ dáng vẽ cùng năm đó anh Tuấn dáng vẽ cách nhau rất xa. Tổng Thánh Tử, Tổng Tộc trưởng đến thả ngươi đi ra ngoài. Huyền Nhất Long Đế cười nói, Tổng Thánh Tử chậm rãi mở vằn vện kia máu con ngươi, lạnh nhặt nói, ta không ra đi, năm đó, ta đã nói, không hiểu thấu đáo cái này âm dương đồ, ta tuyệt không đi ra ngoài, ta cảm giác. Ta nhanh hiểu thấu đáo cái này âm dương đổ, chớ quấy rời ta. Chú ý tới Huyền Nhất Long Đế bên cạnh Long Thanh Trần, hắn càng là ánh mắt băng lánh hạ xuống. Ngươi tới làm cái gì? Muốn nhiễu loạn tâm tình của ta sao? Ta cho ngươi biết, trải qua này hơn 700 năm tu luyện, ta đã tâm tình như sắt, ngươi nhiễu loạn không được ta. Long Thanh Trần không nói gì, phát hiện hắn đã đến tổ hỏa nhập ma bên bờ. Huyền Nhất Long Đế cười khổ, tổng thánh tử, 600 năm trước, ta cùng tổ long tới thăm ngươi, ngươi nói nhanh hiểu thấu đáo cái này âm dương đổ. 500 năm trước, ta cùng Tổ Long tới thăm ngươi, ngươi cũng nói nhanh hiểu thấu đáo. Cách mỗi 100 năm, ta cùng Tổ Long sẽ tới thăm ngươi một lần, ngươi mỗi lần đều nói nhanh tìm hiểu, nhưng là kết quả. Tổng Thánh tử cả giận nói, lần này là thật sự nhanh hiểu thấu đáo. Huyền nhất Long đế rất không nói gì, trầm ngâm chốc lát, tu luyện cũng không tất nóng lòng nhất thời. Thời gian Tổ Long quyết định, cho ngươi cầu xin cưới phù đồ cung Thánh nữ, như vậy đi, Tổng Tộc trưởng trước thả ngươi đi ra. Không đi. Tổng thánh tử dù muốn hay không liền cự tuyệt, ta ý đã quyết, không hiểu thấu đáo cái này âm dương đổ, tuyệt không đi ra ngoài. Long thanh trần vung tay lên, trực tiếp để cái này âm dương đổ tiêu tán. Đưa ta âm dương đổ. Tổng thánh tử gào thét, như là nổi khùng mánh thú, hướng về long thanh trần chém giết tới. Ẩm. Long thanh trần giơ lên một cái tay, màu phấn hồng tiên lực lan tràn mà ra, hóa thành một bàn tay lớn, trực tiếp đưa hắn chấn áp thôi. Đúng. Cái tay còn lại, triển khai loại bỏ tẩu hỏa nhập ma bí thuật. Vô vào hắn đỉnh đầu trên thiên linh cái, trực tiếp thông suốt toàn thân. Hắn trong tròng mắt tơ máu chậm rãi tiêu tán, vận đục ánh mắt cũng là từ từ trở nên trong suốt, tỉnh táo lại. Huyền nhất Long Đế rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Long Thanh Trần tản mất màu phấn hồng tiên lực, buông ra Tổng Thánh Tử. Vì sao lại như vậy? Tổng Thánh Tử vẫn không cam lòng, hơn 700 năm, ta ngay cả một âm dương độ đều tìm hiểu không được, nộ tính của ta kém như vậy sao? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, này cùng nộ tính không quan hệ, mà là... Tu vi của ngươi cấp độ không đủ, tu vi của ngươi không đạt tới ta đây cái cấp độ, cũng là vĩnh viễn không cách nào hiểu thấu đáo cái này âm dương đủ. Tổng Thánh tử tùng lôi kéo đầu, như là bị xương đánh như thế, đầy mặt cay đắng, hơn 700 năm, cỡ nào thời gian quý giá, ta cứ như vậy lãng phí. Long thanh trần đã sớm cảm ứng được tu vi của hắn, cũng không toán lãng phí, dù sao, tu vi của ngươi tiến bộ rất lớn, đạt đến bất tử cảnh cấp 5, nếu như bình thường tu luyện, ngươi có thể tiến bộ lớn như vậy sao? Tổng Thánh tử gãi gãi đầu, thật giống cũng đúng. Huyền nhất Long đế cười nói, cẩn thận nói đến, ngươi còn phải cảm tạ Tổng tộc trưởng, cho ngươi nhân hòa đắc phúc. Tổng Thánh tử thở dài, hướng về Long Thanh Trần thi lễ một cái, năm đó, ta vừa đặt chân bất tử cảnh, không biết trời cao đất rộng, mạo phạm Tổng tộc trưởng, tính xin Tổng tộc trưởng thứ lỗi. Long Thanh Trần khẽ bước cảm, biết sai rồi là được, chúng ta đều là Long tộc, thắng nổi đoàn kết nhất trí, đồng thời trấn hưng Long tộc. là đa tạ Tổng tộc trưởng giáo huấn. Tổng Thánh Tử lại thi lễ một cái, cùng 700 năm trước so ra, thái độ hoàn toàn bất đồng. Huyền nhất Long Đế chỉ chỉ hắn, ngươi nên về nhà tắm, lấy mái tóc, quần áo, móng tay những này thu dọn một phen. Tổng Thánh Tử lúng túng cười cận, vội vã cáo tử, vội vã đi về nhà. Long Thanh Trần cùng Huyền nhất Long Đế cùng đi thời gian tổ Long nơi ở, uống trà, chờ Tổng Thánh Tử. Nghe nói, cái này phù đồ cung thánh nữ thiên phú rất cao, cầu thân người, khẳng định nhiều vô cùng, hơn nữa, có là gan cầu thân người nhất định đều là thế lực lớn siêu cấp, cạnh tranh rất kịch liệt. Thời gian tổ Long nói, chúng ta Long tộc cũng không cần báo hy vọng quá lớn, có thể cầu xin cưới tự nhiên là chuyện tốt, cầu xin không cưới được cũng không liên quan. Huyền nhất Long đề nói, có thể theo chúng ta Long tộc cạnh tranh, cũng chính là một ít cấm kỵ thế lực cùng hàng đầu mãn tinh thế lực, chúng ta Long tộc vẫn còn có cơ hội. Long thanh trần trầm tư chốc lát, hỏi, nếu cái này phù đồ cung thánh nữ thiên phú rất cao, phù đồ cung nên ở tông môn bên trong cho nàng tìm đạo mới đúng Đưa nàng ở lại trong tông môn, bồi dưỡng trở thành cường giả tuyệt thế, vì sao lại đưa nàng gả ra ngoài đây? Đây không phải đem một tương lai cao thủ tuyệt thế tặng không cho hắn thế lực sao? Lời này, mặc dù có điểm chật hẹp, nhưng là các thế lực lớn cho tới nay cách làm. Có câu nói, nữ nhi đã gả ra ngoài, nước đã đổ ra, thu không trở lại. Vì lẽ đó, các trong thế lực lớn diện thiên phú tuyệt thế nữ tử, thường thường cũng sẽ ở tông môn bên trong tìm đạo lữ, ở lại trong tông môn, trừ phi, có to lớn thông ra lợi ích mới có thể gả đi đi. ngươi đừng đã quên, Liễu Khê Thủy với ngươi như thế, cũng xuất hiện vĩnh hằng thiết cơ. Thời gian tổ Long ánh mắt thâm thúy, ở bề ngoài đến xem, đem Thánh Nữ gả ra ngoài, phụ đồ cung tổn thất to lớn, bằng tổn thất tương lai một cường giả tuyệt thế, nhưng là hướng về nơi sâu xa suy nghĩ nghĩ, thế lực kia cưới Liễu Khê Thủy con gái, nhất định phải cho Liễu Khê Thủy hộ đạo, giúp nàng trở thành cuối cùng vĩnh hằng. Long Thanh Trần Minh Bạch cảm khái nói, vì cuối cùng vĩnh hằng cũng thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào ngay cả mình con gái cũng có thể đem ra làm thẻ đánh bạc cuối cùng vĩnh hằng đối với mỗi cái thế lực lớn đều cực kỳ trọng yếu nếu như có thể trở thành cuối cùng vĩnh hằng coi như hy sinh to lớn hơn nữa cũng đáng huyền nhất long đế nói vĩnh hằng chính là vũ trụ võ đạo đỉnh cao chính là vô địch nói cách khác thế lực kia người thành vĩnh hằng cái thế lực này là có thể quét ngang toàn bộ vũ trụ trở thành toàn bộ vũ trụ duy nhất bá chủ long thanh trần nhìn huyền nhất long đế một chút đối với nếu như vậy Hắn không dám tán đồng, ngược lại, vô luận như thế nào, hắn sẽ không vì trở thành Vĩnh Hằng hy sinh con trai của chính mình nữa môn hạnh phúc. Thời gian tổ long nói, không chỉ là phù đồ cung, phòng trừng các thế lực lớn đều ở là nhất sau Vĩnh Hằng làm chuẩn bị đây, phù đồ cung chỉ là thi đấu rõ ràng mà thôi. Long thanh trần trong lòng hơi động, chúng ta long tộc, chuẩn bị thế nào rồi? Thời gian tổ long lắp đầu, cuối cùng Vĩnh Hằng, quan hệ đến toàn bộ vũ trụ nắm quyền trong tay, không có thế lực kia dám nói nắm giữ niềm tin tuyệt đối, chỉ có thể nói nhiều một chút chuẩn bị là hơn một cơ hội nhỏ nhoi. Huyền nhất Long Đế hút một hơi khí lạnh, sắp thực quá khó khăn. Nếu như phát hiện ai đang trùng kích vĩnh hoàng cảnh, như vậy, hết thể siêu cấp cường giả đều sẽ điên cuồng vô giết, các thế lực lớn gốc gắt cũng sẽ điên cuồng đi ra ngăn cản. Ngậm lại liền có thể sợ. Chờ không lâu lắm, tổng thánh tử đã tới, tóc thu dọn được rồi, quần áo cũng là thay đổi một thân mới tiên y, móng tay, hồ cha tử cũng là chỉnh tề sửa chữa một lần, khôi phục năm đó anh tuấn người thanh niên trẻ rằng rớp. Đi thôi. Long thanh trần tay háo lớn vung lên, màu phấn hồng tiên lực lan tràn mà ra, mang theo tổng thánh tử vượt qua hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở phù đồ cung tinh hệ phòng ngự đại trận ở ngoài. Lần này, đạm đài niệm trần đúng là chưa cùng đến, có thể là này hơn 700 năm du sơn ngoạn thủy nhiều lắm, đền bù khi còn bé tiếp đối, đối với loại này náo nhiệt tình cảnh, không phải như vậy nóng lòng. Trần huynh đến rồi, hoan nghênh cực kỳ. Phu đồ cung chúa Liêu Khê Thủy chính đang tinh hệ phòng ngự đại trận cửa lớn nên tiếp các thế lực lớn sứ giả. Nhìn thấy Long Thanh Trần đến, nàng nhất thời cười tới đón, hạ thấp người thi lễ. Long Thanh Trần chắp tay đáp lễ lại, cười nói, biết được cung chủ gả nữ nhi tin tức, ta ngay lập tức sẽ mang theo chúng ta Long tộc vô dụng tổng thánh tử chạy đến, còn hy vọng cung chủ không muốn ghét bỏ mới phải. Liêu Khê Thủy nhìn một chút tổng thánh tử, khẽ cười nói, đương đại Long tộc tổng thánh tử, dáng vẻ đường đường, thiên phú bất phàm, thực lực siêu quần có trần huynh năm đó phong thái à chúng ta phủ đồ cung nào dám ghét bỏ cao hứng còn đến không kịp đây một người thanh niên dáng dấp người cười đi tới mặc dù coi như rất trẻ trung cũng rất trầm ổn long tộc có thể tới toàn quân ta cùng phu nhân nhất định sẽ cân nhắc long tộc liêu khê thủy giới thiệu vị này chính là phu quân của ta vương minh tuấn hiện nay đảm nhiệm phủ đồ cung đệ nhất thái thượng trưởng lão ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu long thanh trần hơi chắp tay người thanh niên này chỉ có bất tử cảnh cấp 4 tu vi cùng liều khê thủy kém xa, có điều cũng rất bình thường. như liều khê thủy như vậy tuyệt thế trí tôn thiên tài, phù đồ cung đương nhiên sẽ không đem nàng gả ra ngoài, mà là đang phù đổ cung cho nàng tìm một đạo nữ. người thanh niên này phải là liều khê thủy đồng đại ở trong chỉ đứng sau liều khê thủy, vẫn tính xứng. vương minh tuấn vội vã đáp lễ, cười khổ nói: trần huynh qua khách khí, muốn nói ngưỡng mộ đã lâu, còn phải là ta ngưỡng mộ đã lâu người mới đúng. với người như vậy tuyệt thế trí tôn so ra, ta có thể kém xa. nói tới chỗ này. Hắn nhìn một chút liều khê thủy, thở dài nói, nếu như không phải tông môn không nỡ lòng bỏ đem suối nước gả ra ngoài, suối nước chắc chắn sẽ không lựa chọn ta, mà là lựa chọn như Trần Huynh như vậy tuyệt thế chi tôn. Lời nói này, Long Thanh Trần có chút lúng túng, khả năng vương minh tuấn cùng suối nước như vậy tuyệt thế chi tôn cùng nhau thời gian lâu dài, có chút tự ti đi. liêu khê thủy rất bất đắc dĩ, Phu Quân, từng nói với ngươi bao nhiêu lần, ta lựa chọn ngươi, không phải là bởi vì tông môn quy định, mà là, ta thật sự yêu thích ngươi Chúng ta cùng nhau nhiều năm như vậy, ngươi tại sao vẫn cùng cảnh với nghi ngờ đây? Thấy nàng có chút tức rồi, Vương Tuấn Minh vội vàng xin lỗi lên. Xin lỗi, phu nhân, ta không nên như vậy hoài nghi mình. Ngươi biết là tốt rồi, ở trong lòng ta, ngươi chính là tốt nhất. Liêu Khê Thủy thâm tình nhìn hắn. Vương Tuấn Minh một lần nữa có tự tin, nụ cười ôn hòa địa đứng bên cạnh nàng. Liêu Khê Thủy ngược lại nhìn về phía Long Thanh Trần, nói, để Trần Huynh cười chê rồi. Sẽ không, sẽ không, phu thê trong lúc đó. Hơi nhỏ mâu thuẫn, đây là bình thường. Long Thanh Trần cười cận, hắn cũng coi như là người từng trải liễu Khê Thủy đưa tay, làm một xin mời thủ thế. Phù Đồ Cung một Thái Thượng trưởng Lão nhất thời lại đây, mang theo Long Thanh Trần cùng Tổng Thánh Tử đi vào. Trước 1103, Hiếu Nghị Luật Bản. Phù Đồ Cung Thái Thượng trưởng Lão mang theo Long Thanh Trần cùng Tổng Thánh Tử, bay vào một viên cao đẳng tinh cầu, đáp xuống Phù Đồ Cung Thánh Địa một võ trên sân. Chỉ thấy, võ trên sân, đã sớm người ta tấp nập Tất cả đều cùng Long Thanh Trần cùng Tổng Thánh Tử như thế, trưởng bối mang theo tiểu bối. Tổng Thánh Tử khẽ to mày, an bài ở võ trên sân. Đây là muốn luận võ chọn rẻ sao? Long Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn, đoán được trong lòng hắn ý nghĩ, tuy rằng tu vi của hắn lên cấp đến bất tử cảnh cấp 5, thế nhưng cùng những kiêu kinh tài tuyệt diễm tiểu bối so với, vẫn còn có chút chênh lệch, nếu như luận võ chọn rẻ, như vậy, hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đương nhiên không phải, Phù Đồ cung có tài cán gì? dám để cho các thế lực lớn trí tôn thiên tài luận võ chọn rể. Phu đồ cung thái thượng trưởng lão cười nói, chủ yếu là người tới nhiều lắm, một loại tiên điện không dễ ăn bài, vì lẽ đó liền an bài ở võ trên sân. Tổng thánh tử lúc này mới yên tâm lại. Ha ha ha, Trần Huynh, ngươi cũng tới. Phát hiện Long Thanh Trần, Hứa Thương Minh mang theo một người thiếu niên bước nhanh đi tới. Các ngươi tán gẫu. Phu đồ cung thái thượng trưởng lão thức thời rời đi. Long Thanh Trần cười nói, ta mang theo chúng ta Long tộc tổng thánh tử đến tổng quân. Hứa thương minh bất đắc dĩ, đều giống nhau, ta cũng là mang theo chúng ta đại diễn môn mới thánh tử đến đây toàn quân, người tới thực sự nhiều lắm, hầu như các thế lực lớn đều đến đến rồi, chúng ta đại diễn môn không báo hy vọng quá lớn. Long Thanh Trần nói, chúng ta Long Tộc cũng không báo hy vọng quá lớn, chính là lại đây thử xem đi. Một ít cùng Long Tộc, đại diễn môn quan hệ tốt hơn thế lực, dồn dập tụ lại lại đây, cùng Long Thanh Trần cùng hứa thương minh chào hỏi. Những thế lực này mặc dù không có đại diễn môn, Long Tộc mạnh như vậy, có điều cũng là mãn tinh trở lên, không thể khinh thường, hơn nữa, những thế lực này cũng là lớn diễn môn cùng Long tộc Minh Hữu thế lực, Long Thanh Trần cùng Hứa Thương Minh đương nhiên sẽ không lạnh nhạt bọn họ, cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy, với bọn hắn hàn huyên lên, chuyện trò vui vẻ. Phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ võ trận, các thế lực lớn người, đứng vị rất có chú ý, tạo thành từng cái từng cái vòng lớn. Long tộc tộc trưởng Long Thanh Trần cùng đại diễn môn chủ Hứa Thương Minh nơi này, tụ họp mười mấy thế lực người, tạo thành một vòng lớn. Mơ Hổ lấy Long tộc cùng Đại diễn môn làm trung tâm, Đông Phương tộc trưởng, Đông Phương vô song bên kia, bên người cũng là tụ họp rất nhiều thế lực, hình thành một vòng lớn. Hiển nhiên lấy Đông Phương gia tộc dẫn đầu. Vạn Phật chi Tông tông chủ, cổ nhiên Cựu Thiên hoàng triều nữ hoàng, Nam Cung Tuyết Hinh bên kia, vòng tròn to lớn nhất, tụ lại thế lực cũng là nhiều nhất. Khai Thiên Tông triều Linh Linh, vô thượng Thiên Tông lục này, Khuynh thị gia tộc khuynh Thành Ngộ, Tạo Hóa dạy Bạch hữu duyên, Hỏi thị gia tộc vấn thiên gì? thái nhất kiếm tông đoạn không minh, Vũ Hóa Thiên Triều Vũ Lăng Không. Những này cấm kỵ thế lực tông chủ hoặc là tộc trưởng, bên cạnh bọn họ cũng tụ họp rất nhiều thế lực người, tạo thành từng người vòng lớn. Đương nhiên, ngoại trừ vòng lớn ở ngoài, cũng có một chút vòng nhỏ. Tỷ như, một ít thực lực tương đối kém hạ đẳng mãn tinh thế lực, vòng lớn không lọt mắt bọn họ, bọn họ sẽ tún năm tụm ba địa tụ tập cùng một chỗ, hình thành chính mình vòng nhỏ, có chút báo đoàn sưởi ấm ý tứ của. Hứa Thương Minh có chút cảm khái, Trần huynh phát hiện không có. Chúng ta thế hệ này trí tôn thiên tài, hiện tại, tất cả đều chấp trưởng quyền to. Long Thanh Trần cười cận, ta chấp trưởng Long Tộc, người chấp trưởng Đại Diễn Môn, theo chúng ta đồng đại trí tôn thiên tài, đương nhiên cũng là chậm rãi leo lên địa vị cao. Hứa thương Minh nói, đúng đấy, thời gian trôi qua thật là nhanh, hiện tại, các thế lực lớn người cầm lái, hầu như không nhìn thấy lo bối, tất cả đều rực rỡ hẳn lên, cái này kỷ nguyên không hổ là tu luyện thịnh thế, mỗi một đời đều có trí tôn thiên tài xuất hiện, hay là Không tốn thời gian dài, chúng ta nên thoái vị. Chúng ta Long Tộc Tổng Thánh Tử, lúc nào đạt đến bất diệt lĩnh vực, ta nên cái gì thời điểm thoái vị? Long Thanh Trần nhìn một chút Tổng Thánh Tử, xem như là cho điểm cổ vũ. Tổng Thánh Tử vẻ mặt đau khổ, Tổng Tộc Trưởng cũng còn không đạt đến bất diệt lĩnh vực, hắn nào có nhanh như vậy? Chư vị, tiến lặng một chút. Đông nhiên, Đông Phương gia tộc bên kia, Đông Phương Diệu Thế bay lên trời, rơi vào một tòa trên võ đài. Hắn hành động này, nhất thời đưa tới chú ý của mọi người. Đông Phương Diệu Thế cười nói: Chư vị có nghe nói không? Vì đối kháng chúng ta Phong Nguyên Thế Lực vạn năm bảy kiệt cùng Tiểu Bối Bốn Tôn, Khai Nguyên Thế Lực bên kia dĩ nhiên đẩy ra vạn năm tám thánh cùng Tiểu Bối Ngũ Bá, đều là so với chúng ta thêm một cái, thực sự buồn cười. Ha ha ha, ta cũng nghe nói, Khai Nguyên Thế Lực xác thực buồn cười, cho rằng nhân số nhiều tiểu hữu dụng sao? Chúng ta Phong Nguyên Thế Lực vạn năm bảy kiệt cùng Tiểu Bối Bốn Tôn, tất cả đều là xuất hiện vĩnh hằng ngăn cấp cơ người, Khai Nguyên Thế Lực vạn năm tám thánh cùng Tiểu Bối Ngũ Bá xuất hiện vĩnh hoàng ăn cắp cơ sao mọi người cười vang lên diệu đời không thể khinh thường khai nguyên thế lực đông phương vô song nhàn nhạt nhìn đông phương diệu thế căn cứ tin cậy tin tức khai nguyên thế lực đẩy ra vạn năm tám thánh cùng tiểu bối ngũ bá cũng là xuất hiện vĩnh hàng ăn cắp cơ người cũng không so với chúng ta phong nguyên thế lực vạn năm bảy kiệt cùng tiểu bối bốn tôn kém khí nghe hắn vừa nói như vậy các thế lực lớn người đều là hít vào một ngụm khí lạnh tu dưỡng sinh linh một kỷ nguyên khai nguyên thế lực đã đáng sợ đến loại trình độ này sao? ở tuổi trẻ đại ở trong khai nguyên thế lực xuất hiện vĩnh hằng ngăn cắp cơ người dĩ nhiên so với chúng ta phong nguyên thế lực còn nhiều khai nguyên thế lực tuổi trẻ đại nhiều như vậy xuất hiện vĩnh hằng ngăn cắp cơ người có thể đoán trước không tốn thời gian ăn dài khai nguyên thế lực thực lực tổng hợp sẽ vượt qua chúng ta phong nguyên thế lực thực lực tổng hợp đến thời điểm thật vất vả xuất hiện vũ trụ hòa bình cũng sẽ bị phá vỡ mọi người nghị luận sôi nổi có chút lo lắng đông phương diệu thế cười đã như vậy Chúng ta phong nguyên thế lực hãy cùng khai nguyên thế lực tới một lần tuổi trẻ đại hữu nghị luận bàn đại hội, đem khai nguyên thế lực tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài gạt bỏ một ít, phong ngừa khai nguyên thế lực làm to. Bóp chết khai nguyên thế lực tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài, bằng suy yếu khai nguyên thế lực tương lai thực lực tổng hợp. Ta xem có thể được. Ta cũng tán thành. Ta không ý kiến, liên đến một lần tuổi trẻ đại hữu nghị luận bàn đại hội đi. Các thế lực lớn mọi người dồn dập hưởng ứng, cảm thấy Đông Phương Diệu Thế đề nghị này rất tốt. Long Thanh Trần cùng Hứa Thương Minh nhìn nhau một chút, hai người đều là ánh mắt chấp động, ngầm hiểu ý. Tại đây loại trường hợp, Đông Phương Vô Song cùng Đông Phương Diệu Thế phụ tử hai cái một sướng một họa, hiển nhiên đã sớm thương lượng kỹ càng rồi, cố ý kích động phong nguyên các thế lực lớn cùng khai nguyên thế lực tới một lần tuổi trẻ đại hữu nghị luận bàn đại hội. Nói là hữu nghị luận bàn, trên thực tế, chính là sinh tử quyết đấu gần như. Cho tới, Đông Phương Vô Song tại sao làm như vậy, mục đích là cái gì, vậy thì loại nhân tầm vị. Khả năng muốn mượn khai nguyên thế lực tay, diệt trừ cùng Đông Phương gia tộc đối địch mấy người. Các thế lực lớn người cũng không đốc, phỏng trừng cũng có thể nhìn ra Đông Phương vô song mục đích, có điều, các thế lực lớn cũng có mục đích của chính mình, liền, bọn họ liền biết thời biết thế địa đáp ứng rồi Đông Phương diệu thế đề nghị này. Long tộc Tổng Thánh Tử không hiểu, chúng ta phong nguyên thế lực vạn năm bảy kiệt là cái gì? Tiểu đối bốn tôn vậy là cái gì? Hắn bị âm dương độ bị nhốt hơn 700 năm, đối ngoại giới phát sinh chuyện, không biết gì cả. Hứa Thương Minh nói: Vạn năm bảy kiệt, chính là hơn một vạn năm trước trí tôn thiên tài ở trong xuất hiện vĩnh viên ăn cấp cơ bảy người, các ngươi Long tộc tộc trưởng chính là một người trong đó, mà tiểu bối bốn tôn chính là các ngươi thế hệ này tiểu bối ở trong xuất hiện vĩnh hàng ăn cấp cơ bốn người. Tổng Thánh Tử giờ mới hiểu được lại đây, như vậy Khai Nguyên thế lực vạn năm tám thánh cùng tiểu bối ngũ bá cũng là ý này. Hứa Thương Minh gật đầu, đúng. Tổng Thánh Tử tắt lưỡi, Phong Nguyên thế lực cùng Khai Nguyên thế lực tới một lần tuổi trẻ đại hữu nghị luận bàn. Đại hội, song phương đều sẽ chết rất nhiều trí tôn thiên tài à, làm như vậy, đối với đông phương gia tộc có ích lợi gì đây? Hứa thương minh cười gắn, đương nhiên là có chỗ tốt, tỷ như, ở hữu nghị luận bản đại hội thời điểm, ta chết đi, Trần Huynh chết rồi, hoặc là ngươi chết, đông phương gia tộc không phải kiếm được rồi sao? Tổng thánh tử có chút tức giận, đông phương gia tộc cứ như vậy tự tin sao? Vạn nhất đông phương vô song, đông phương Diệu thế chết rồi đây. Hứa thương minh ánh mắt thâm thúy nói. Đông Phương vô song cùng Đông Phương Diệu Thế Phụ Từ Hai, dám nhắc tới ra như vậy luận bàn đại hội, khẳng định có chuẩn bị. Ngược lại, ta không có vấn đề, ta không cảm thấy ở khai nguyên thế lực tuổi trẻ đại ở trong có người có thể giết chết ta. Long Thanh Trần Thần Tình lạnh nhạt đến thời điểm, phong nguyên cùng khai nguyên trẻ tuổi đại hữu nghị luận bàn đại hội, Long Tộc bên này liền từ ta tự mình xuất chiến thôi. Ha ha ha, ta cũng không cảm thấy ai có thể giết chết ta. Hứa thương minh tự tin địa cười to, hắn mặc dù không có xuất hiện vĩnh thiết cơ. Có điều, hắn giàu gì cũng là trí tôn bảng trên đỉnh cấp trí tôn thiên tài, tu vi và long thanh trần tương đương, chân thật tiếp cận bất diệt lĩnh vực, ở khai nguyên thế lực tuổi trẻ đại ở trong, vẫn đúng là không có người nào dám cam đoan có thể giết chết hắn. Trước 1104, đương đại bốn tôn. Nếu chư vị đều đồng ý, như vậy, tận dụng mọi thời cơ, đem phong nguyên cùng khai nguyên trẻ tuổi đại hữu nghị luận bàn đại hội cụ thể quy tắc xác định được. đông phương diệu thế vung tay hô to. Phù Đồ cung nhân viên cao tầng tất cả đều cao mày không ngớt, biểu hiện không nhanh, Đông Phương Diệu Thế ở Phù Đồ cùng cho thánh nữ tuyển thân trường hợp, trắng trận cổ suý Hữu Nghị Luận bàn Đại hội chuyện, đây là giọng khách dám giọng chủ, càng là đối với Phù Đồ cùng không tôn trọng, đáng tiếc, các thế lực lớn người đều đối với Hữu Nghị Luận bàn Đại hội chuyện cảm thấy rất hứng thú, nhiệt tình tăng vọt, bọn họ cũng không tiện đứng ra ngăn cản. Đông Phương Diệu Thế nói tiếp lên, ta thoáng suy nghĩ một hồi, nghĩ được mấy cái quy tắc. Một, chính là thời gian tu luyện hạn chế. Cường giả tiền bối đương nhiên không tham nộ thêm trận này tuổi trẻ đại hưu nghị luận bàn đại hội, như vậy, liền đem thời gian tu luyện hạn định ở 20.000 năm trong vòng, phàm là thời gian tu luyện không vượt qua 20.000 năm trẻ tuổi đại, cũng có thể tham gia. Nghe được Đông Phương Diệu Thế nói ra điều quy định thứ nhất, các thế lực lớn người tất cả đều ánh mắt chớp động một hồi, hiện nhiên, đây là vì để hơn một vạn năm trước trí tôn thiên tài cũng có thể tham gia vào, vì lẽ đó, mới đem thời gian tu luyện hạn định ở 20.000 năm trong vòng. Hai. Phong nguyên hết thể hàng đầu mãn tinh thế lực cùng cấm kỵ thế lực, khai nguyên hết thể đỉnh cấp mãn tinh thế lực cùng cấm kỵ thế lực, từng người cũng phải phái ra ba cái người tham gia. 3. để cho công bằng, đồng đại quyết đấu đồng đại, ý tứ chính là hơn một vạn năm trước trí tôn thiên tài quyết đấu hơn một vạn năm trước trí tôn thiên tài, đương đại tiểu bối quyết đấu đương đại tiểu bối. 4. đang quyết đấu ở trong, không cho phép sử dụng bất kỳ vượt qua thực lực bản thân bảo vật. Ngũ, phong nguyên thế lực cùng khai nguyên thế lực liễu nghị số 1 luận bản thứ hai, thế nhưng, đang quyết đấu ở trong, quyền cước không có mắt, đao kiếm vô tình, tử thương rất khó tránh khỏi, vì lẽ đó, hữu nghị luận bản đại hội sau khi kết thúc, bất kể là phong nguyên thế lực vẫn là khai nguyên thế lực, bất kỳ bên nào không được trả thù. Đông Phương Diệu Thế vừa nói, một bên lấy ra giấy và bút mực, đem năm cái quy tắc viết xuống đến, cuối cùng, hắn cười hỏi, "Chư vị, có hay không muốn bổ sung?" "Này năm cái quy tắc đã rất hoàn thiện, chúng ta không có gì hay bổ sung." Diệu đời hiên chất. Không hổ là Đông Phương gia tộc tiểu bối ở trong hàng đầu trí tôn thiên tài, tâm tư kín đáo. Các thế lực lớn người đều là khen ngợi mà nhìn hắn. Đông Phương Diệu Thế cười nói, nếu không có gì bổ sung, vậy thì mời chư vị ký tên, đồng ý đi. Vèo. Hắn từ trên võ đài phi thân mà xuống. Đầu tiên, đi tới Đông Phương Vô Song trước mặt. Đông Phương Vô Song trước tiên ký tên, đồng ý. Ngay sau đó, tấm này giấy trắng mực đen quy tắc lan truyền lên. Các thế lực lớn người cầm lái, dồn dập ký tên. Đồng ý. chuyển tới Long Thanh Trần Cùng Hứa Thương Minh nơi này thời điểm, Long Thanh Trần Cùng Hứa Thương Minh cũng ký tên, đồng ý, điều này cũng hết cách rồi, các thế lực lớn đều đồng ý, cũng là bằng phong nguyên thế lực liên minh đồng ý, bọn họ cũng không có thể phản đối. Đây chỉ là chúng ta phong nguyên thế lực một phương diện nói lên hữu nghị luận bàn đại hội, nếu là khai nguyên thế lực không đồng ý, làm sao bây giờ? Đã từng theo đuổi quá đạm đài niệm Trần Kim ô tộc tuổi trẻ tộc trưởng đông nhiên đưa ra vấn đề này. Đông phương diệu thế tự tin mà cười. Khai Nguyên Thế lực nhất định sẽ đồng ý, bởi vì ta sẽ đem tấm này, giấy trắng mực đen hữu nghị luận bản Đại hội quy tắc, làm thành một tấm chiến thư, giao cho Khai Nguyên Thế lực. Tránh Ra Nguyên Thế lực không cách nào từ chối. Nếu như Khai Nguyên Thế lực không đồng ý, đó chính là sợ hãi. đã như thế, Khai Nguyên Thế lực sĩ khí sẽ gặp phải đả kích khổng lồ. vì lẽ đó, Khai Nguyên Thế lực nhất định sẽ đồng ý. Ha ha ha, Cao Minh. Tránh Ra Nguyên Thế lực không cách nào từ chối. Các thế lực lớn người tất cả đều cười vang lên. Phản phất bọn họ đối với trận này hữu nghị luận bàn đại hội đã năm chắc phần thắng như thế. Nếu hữu nghị luận bàn đại hội chuyện thương nghị được rồi, như vậy, chúng ta phù đồ cùng Trinh thân chuyện tình, có phải là có thể bắt đầu rồi? Phù đồ cung chúa Liêu khê Thủy, còn có nàng phu quân Vương Tuấn cực kỳ dắt tay nhau mà đến, nàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đông Phương Diệu Thế. Đông Phương vô song ánh mắt lấp loé, khiển trách, giễu đời, còn không ngo hướng về phù đồ cùng xin lỗi. Người đưa ra hữu nghị luận bàn đại hội, mặc dù là chuyện tốt, thế nhưng cũng phải phân rõ trường hợp, không nên nhiễu loạn phủ đồ cung chính thân. Hứa thương minh cười lạnh đối với Long Thanh Trần Truyền âm nói, này Đông Vương vô song thực sự là dối trá, rõ ràng chính là hắn tự mình nghĩ tổ chức cái này hữu nghị luận bàn đại hội, nhưng cố ý để cho mình nhi tử nói ra, đem mình vứt không còn một ngống. Long Thanh Trần Truyền âm nói, hắn hiện tại là cao quý Đông Vương tộc trưởng, lại là phong nguyên liên minh minh chủ, đương nhiên không tốt tự mình nói ra, cũng là để cho mình nhi tử ra mặt. Đông phương diệu thế quay về liễu khê thủy túi người hành lễ, vạn bối không có phân rõ trường hợp, nhớ loạn phù đồ cùng trinh thân, thực sự xin lỗi. Diệu đời hiền chất, đây là vì chúng ta phong nguyên thế lực suy nghĩ, liêu cung chủ cũng đừng quá mức trách cứ hắn. Không sai, diệu đời hiền chất, một mảnh từng quyền chi tâm, chúng ta phong nguyên thế lực liền cần loại này cảm tác cảm vi tiểu bối. Các thế lực lớn người đều là cho cầu mong gì khác chuyện. Liêu khê thủy bất đắc dĩ, không tốt nói thêm cái gì, các thế lực lớn hầu như đều đến đông đủ phù đồ cung trinh thân, vậy liền bắt đầu đi. Vương Tuấn Minh cười nói, ta làm phù đồ cung thánh nữ phụ thân của, vậy thì ta tới nói một hồi quy tắc đi. Mọi người tất cả đều yên tĩnh lại. Vương Tuấn Minh chỉ về một lớn nhất võ đài, nói, quy tắc rất đơn giản, xin tất cả đến đây tổng quân trẻ tuổi đại tuấn tài, trước đứng ở cái lôi đài này trên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết đây là muốn làm cái gì. Hứa thương Minh đưa tay đẩy một hồi đại diễn môn thánh tử, đi thôi, đừng cho chúng ta đại diễn môn mất mặt vâng đại diễn môn thánh tử trước tiên nhảy lên võ đài các thế lực lớn trẻ tuổi đại tuấn tài cũng là dồn dập leo lên võ đài làm theo khả năng thực sự không được liền lui ra đến an toàn của mình làm trọng long thanh trần cười vỗ vỗ long tộc tổng thánh tử vai nhiều như vậy tiểu bối hàng đầu trí tôn thiên tài tổng thánh tử tu vi của tiểu tử này bất tử cảnh cấp năm chỉ có thể toán trung đẳng lệ trên cũng không có ưu thế gì nếu như hôn chiến lên vẫn là rất nguy hiểm long tộc tổng thánh tử có chút không nói gì Hắn xem ra yếu ớt như vậy sao, phiền muộn về phía võ đài đi đến. Các thế lực lớn trẻ tuổi đại tuấn tài lên một lượt võ đài, Vương Tuấn Minh cười nói, các người đều là các thế lực lớn thánh tử hoặc là tiểu bối ở trong kiệt xuất nhất trí tôn thiên tài, cứ yên tâm đi, phù đầu cung sẽ không để cho các người luận võ chọn rẻ, vạn nhất chết rồi tổn thương, phù đầu cung có thể không gánh nổi trách nhiệm này, vì lẽ đó, vẫn là lấy văn đấu làm chủ. Hắn tử trong không gian giới chỉ lấy ra một bức họa, chậm rãi triển khai, chỉ thấy. Bức tranh trên lít nha lít nhít địa vẽ đầy con mắt. Bức họa này, là chúng ta phủ đổ cùng tổ sư tự tay vẽ. Lao nhân ra người tu vi đã sớm đạt đến bất diệt lĩnh vực. Vì lẽ đó, tuyệt đối không nên coi thường bức họa này. Tại đây chút con mắt ở trong, có 10 con cùng người khác bất đồng con mắt. Các ngươi chỉ cần tìm ra một con, coi như thông qua này một vòng thử thách. Trời ạ, đây rốt cuộc có bao nhiêu con mắt, chỉ ít trăm vạn chỉ trở lên đi. Mỗi con mắt xem ra đều là giống như lúc, không có bất kỳ khác biệt. Cái này tìm. Bất diệt lĩnh vực siêu cấp cường giả tự tay vẽ những này con mắt khẳng định không đơn giản độ khó quá lớn nay thử thách chính là nhã lực cảm ứng còn có một bộ phận nội tính các thế lực lớn người xôi sung sụp, như là xôi sung sụp, đừng nói là bọn tiểu bối coi như là tu luyện hơn một vạn năm bọn họ đều nhìn choáng váng đầu hoa mắt rất khó nhận biết những này con mắt khác biệt trên võ đài trẻ tuổi đại tuấn tài tất cả đều là trận to hai mắt gắt gao nhìn trầm trầm bức hoa này nhưng mỗi một người đều là xuất mồ hôi chán Hiển nhiên làm khó bọn họ. Hứa thương minh nhìn chốc lát, đột nhiên hỏi, ta đã tìm ra 8 con bất đồng con mắt, Trần Huynh tìm ra bao nhiêu chỉ? 10 con. Long thanh Trần cười cận, bằng vào chúng ta tu vi tới nói, kỳ thực rất đơn giản, ngươi để tâm một điểm tìm, nhất định có thể tìm ra mặt khác 2 con. Hứa thương minh lại nhìn chốc lát, khẽ gật đầu, tìm được rồi, khả năng chúng ta tu vi so với hơi cao, xác thực không khó. 10 con, ta toàn bộ tìm được rồi. Trên võ đài. Một thiếu niên tóc tím đống nhiên bay ra võ đài, đi tới Vương Tuấn Minh bên người. Thiếu niên tóc tím hỏi, bá phụ, ta làm sao nói cho người biết? Truyền âm nói cho người biết, đừng làm cho những người khác nghe thấy. Người đem mình tìm được con thứ nhất con mắt, truyền âm nói cho bức họa này liền có thể. Vương Tuấn Minh nói, mặt khác chính con, vậy cũng chớ nói rồi, thế nào cũng phải cho người khác một ít cơ hội. Thiếu niên tóc tím nhất thời hướng về bức tranh này cuốn truyền âm. Chỉ thấy, bức tranh trên, một con mắt chậm rãi âm u lại đi. Cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, không hổ là siêu cấp cường giả tự tay vẽ bức tranh, rất có linh tính. Vương Tuấn Minh chỉ về một tòa trống không võ đài, chúc mừng người, thông qua này một vòng thử thách, đi trước cái kia võ đài chờ đợi đi. Thiếu niên tóc tím bay vọt đến trống không trên võ đài, ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu chờ đợi. Vương Tuấn Minh toát ra một kia khen ngợi, không tiêu không nội, không sai. Liêu Khê Thủy cũng rất hài lòng. Hắn nhưng khi đại tiểu bối ở trong xuất hiện vĩnh hàng ngăn cấp cơ bốn người một trong, được gọi là đương đại bốn tôn tử lôi tôn, Tu Vi đã tiếp cận bất diệt lĩnh vực, không chút nào so với hơn một vạn năm trước trí tôn bảng trên trí tôn thiên tài kém, đương nhiên không sai. Ta tìm được rồi. Ta cũng tìm được. Rất nhanh, trên võ đài lại có hai cái thiếu niên gần như cùng lúc đó bay ra ngoài. Hai cái thiếu niên đều là thiên phú dị bẩm, một có hỗn độn trọng đồng, không ai dám cùng ánh mắt của hắn trực tiếp đối diện. Một cái khác quanh thân lượn L-108 nói tiên quang, khác nào trích tiên. Không hổ là đương đại bốn tôn ở trong tử lôi tôn, trọng đồng tôn trích tiên tôn, nhanh như vậy liền đi tìm. Đây là đương nhiên, tu vi của bọn họ quá cao, tiếp cận bất diệt lĩnh vực, nhìn ra bức tranh huyền bí cũng không khó. Các thế lực lớn người cầm lái tất cả đều có chút ước cao, nếu như như vậy kinh tài tuyệt diễm tiểu bối sanh ra ở thế lực của bọn họ ở trong, thật là tốt biết bao. Liền hứa thương minh đều có điểm ước cao, cùng đương đại bốn Chúng ta đại diễn môn thánh tử cùng các ngươi long tộc tổng thánh tử, vậy coi như kém xa. Mặt khác một vị là cái nào? Long Thanh Trần hiếu kỷ, tại sao còn không có tìm ra? Trần Huynh đối ngoại giới chuyện, cũng không làm sao quan tâm sao? Hứa thương Minh cười nhạo, mặt khác một vị, được gọi là Minh Nguyệt Tôn, là nữ, nàng làm sao có khả năng tham gia phủ đồ cung thánh nữ tìm bạn trăm năm? Được rồi. Long Thanh Trần thoáng lung túng, bế quan hơn một và năm, hắn tham gia một hồi cửu thiên hoàng triều một trăm vườn trái cây thịnh hội Còn có đại diễn môn lão môn chủ ngày sinh cùng mới môn chủ tiếp nhận đại điện, ngoài ra, không có ở ở ngoài đi lại quá, sau khi, chính là ở trên trời long tinh hệ du sơn ngoạn thủy hơn 700 năm, nhiều bồi bồi người nhà, quả thật rất ít quan tâm chuyện của ngoại giới. Ta tìm được rồi. Lại qua hơn một canh giờ, mới có thứ tư tuổi trẻ đại tuấn tài bay ra võ đài. Từ lôi tôn, trọng đồng tôn, trích tiên tôn chỉ dùng trong chốc lát, liền nhìn ra bức tranh huyền bí, cách hơn một canh giờ mới có thứ tư tuổi trẻ đại tuấn tài nhìn ra bức tranh huyền bí không thể không nói đương đại bốn tôn tu vi sắc thực cao hơn nhiều cái khác tiểu bối đương đại bốn tôn là lai lịch thế nào chờ cũng là kẻ nhạt long thanh trần hỏi tới đương đại bốn tôn chuyện hứa thương minh nói tử lôi tôn là vô thượng thiên tông đích đáng đại thánh tử trọng đồng tôn là thái nhất kiếm tông đích đáng đại thánh tử trích tiên tôn là vạn phật chi tông đương đại phật tử minh nguyệt tôn lai lịch thần bí nhất cho tới bây giờ còn không có người biết nàng cái gì lai lịch Long Thanh Trần trầm tư chốc lát, phỏng trừng, cái này Minh Nguyệt Tôn cũng là một cái nào đó thế lực lớn người đi, chỉ có thế lực lớn mới có hùng hậu tài nguyên tu luyện bồi dưỡng được như vậy tuyệt thế tiểu bối. Ta cũng là cho là như vậy. Hứa thương Minh cười nói, nói một chuyện lý thú, phù đồ cung đã từng tham dò quá, lôi kéo Minh Nguyệt Tôn gia nhập phù đồ cung, bị Minh Nguyệt Tôn cự tuyệt, phù đồ cung không cam lòng, tổ sư đều tự mình ra tay rồi, muốn mạnh mẽ bắt cóc Minh Nguyệt Tôn, làm cho nàng gia nhập phù đồ cung, kết quả. Ngươi đoán như thế nào? Long Thanh Trần bất đắc dĩ, ngươi cứ việc nói thẳng đi, chớ bán quan tử. Hứa thương Minh thấp giọng nói, kết quả, phù đồ cung tổ sư bị thương mà về, nghe nói, thương thế còn không thành, từ nay về sau, cũng là không ai dám đánh Minh Nguyệt Tôn chủ ý. Long Thanh Trần hơi kinh ngạc, tin tức này, có thể tin được không? Nên tin cậy, rất nhiều thế lực lớn thai mắt đều phát hiện. Hứa thương Minh ánh mắt thâm thúy nói, vậy thì loại nhân tầm vị, Minh Nguyệt Tôn dù sao cũng là tiểu bối. Coi như tu vi tiếp cận bất diệt lĩnh vực, cũng không thể có thể thương tổn được phù đồ cung tổ sư, như vậy, chỉ có một khả năng, Minh Nguyệt Tôn sau lưng khẳng định có siêu cấp cường giả chỗ dựa, hơn nữa, vẫn là so với phù đồ cung tổ sư mạnh hơn siêu cấp cường giả. Long Thanh Trần cùng hứa thương Minh lại tán gẫu nổi lên ngoài hắn ra chuyện lý thú, để Long Thanh Trần đối với trong vũ trụ những năm này phát sinh chuyện có nhiều hơn hiểu rõ. Hơn 10 canh giờ trôi qua, bước tranh trên, 10 con cùng người khác bất đồng con mắt, đã biến mất rồi 9 con còn sót lại một con, nói cách khác, này một vòng thử thách chỉ còn dư lại cái cuối cùng tiêu chuẩn. Cũng may các thế lực lớn người đều rất có kiên trì, đổi làm người bình thường chờ thời gian dài như vậy, đã sớm không nhịn được. Xem ra, hai nhà chúng ta không có gì hy vọng. Hứa thương minh nhìn một chút trên võ đài, chỉ thấy, từng cái từng cái tuổi trẻ đại tuấn tài đều là trận to hai mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm bức tranh, bọn họ tất cả đều là trong đôi mắt vằn vện tiêm máu, cái chán che kín mồ hôi hột lớn tr có chút tàu hỏa nhập ma dấu hiệu đại diễn môn thánh tử cùng long tộc tổng thánh tử cũng còn đang trong đó khổ sở tìm kiếm long thanh trần cũng là bất đắc dĩ mà cười hai nhà chúng ta thánh tử liền tiểu bối ở trong 10 vị trí đầu đều không chen vào được ta tìm được rồi đung nhiên đại diễn môn thánh tử kêu to bay ra võ đài đi tới vương tuấn minh bên người chỉ vào bức tranh mặt trên một con mắt cuối cùng một con cùng người khác bất đồng con mắt chính là chỗ này chỉ vương tuấn minh nhìn một chút hắn chỉ con kia con mắt nói này con con mắt cũng không có biến mất, nói rõ ngươi tìm lộn. Đại diễn môn thánh tử nói, không thể, nhất định là vậy chỉ. Vừa nãy ta nhìn thấy, đây là con mắt hướng ta nháy một cái. Vương Tuấn Minh cười nói, thật không tiện, thật không là này con. Đại diễn môn thánh tử bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trở lại trên võ đài. Con tưởng rằng hắn tìm được rồi đây, nguyên lai tìm lộn, cười chết ta. Có phải là nhìn thưa ai gian quá dài, ánh mắt hắn bỏ ra. Các thế lực lớn người đều là biểu hiện quái lạ có chút buồn cười. Hứa Thương Minh sắc mặt nóng lên, có chút lúng túng, đưa mắt rời, làm bộ không quen biết đại diễn môn thánh tử. Nhìn trên võ đài sắc mặt tái nhợt Long tộc tổng thánh tử, Long Thanh Trần bỗng nhiên có chút không đành lòng, hắn sử dụng tiên lực bao bọc lấy âm thanh, hô to một tiếng, "Thương Minh huynh, còn nhớ cái kia một bức âm dương đồ sao?" "Trần huynh, ta ngay ở bên cạnh ngươi, lớn tiếng như vậy làm cái gì?" Hứa Thương Minh bị sợ nhảy một cái, mờ mịt nói, "Cái gì âm dương đồ?" Long Thanh Trần thanh âm của rất lớn truyền khắp toàn trường, liền trên võ đài kết giới cũng không ngăn được, long tộc tổng thánh tử tự nhiên cũng là nghe thấy được, hắn thân thể chấn động, rõ ràng tổng tộc trưởng đây là đang nhắc nhở hắn. trong đầu của hắn không khỏi nghĩ nổi lên tổng tộc trưởng vẽ bức âm dương đồ kia, cùng trước mắt bức tranh này bắt đầu so sánh, nhất thời ánh mắt sáng ngời, ta tìm được rồi. hắn bay ra võ đài, đi tới vương tuấn minh bên cạnh, chỉ thấy bức tranh trên một con mắt âm u lại đi, cuối cùng biến mất rồi. hiển nhiên hắn thành công, đây là da lợn. Quay có A. Long tộc tổng tộc trưởng rõ ràng chính là cho hắn ra lận. Quay có Các thế lực lớn người không vui, dồn dập biểu thị kháng nghị. chương 1.105 năm, cơ hội rất lớn. Trần huynh, người đây là để ta làm khó dễ A. Vương Tuấn Minh cười khổ nhìn Long Thanh Trần. Nếu là phán định Long Thanh Trần ra lận, quay có Sẽ đắc tội Long Thanh Trần, cũng chính là đắc tội Long tộc. Nếu là phán định Long Thanh Trần không có ra lận, quay có Các thế lực lớn lại không vui. Vì lẽ đó, hắn rất khó khăn. Long Thanh Trần đương nhiên sẽ không thừa nhận, cười nói, đây không tính là gian lận, quay cóp đi, ta cũng không có trực tiếp nói cho hắn biết bức tranh này huyền bí, ta chỉ là nhắc nhở hắn, để hắn nhớ tới một bức gâm dương đổ, nhưng là, hắn dĩ nhiên loại suy, tìm ra bức tranh này cuối cùng một con cùng người khác bất đồng con mắt, chuyện này chỉ có thể nói rõ chính hắn ngộ tính cũng không tệ lắm. Hứa thương minh khâm phục mà nhìn Long Thanh Trần, truyền ông nói, Trần Huynh thực sự là cao minh à, nếu là dựa theo bình thường tình huống. Long tộc Tổng Thánh Tử theo chúng ta nhà Thánh Tử như thế, nửa điểm cơ hội đều không có, nhưng là, trải qua Trần Huynh nhắc nhở, hắn sẽ hiểu, mặc dù có điểm gian lợn, quay cóp hiểm nghi, có điều, chung quy xem như là thông qua vòng thứ nhất thử thách, liền xem phủ đổ cung làm sao phán định. Long Thanh Trần truyền âm mà cười nói, không sai, chính là tao ý này, không dối trá, hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, gian lợn, quay cóc, còn có một chút cơ hội. Vương Tuấn Minh do dự chốc lát, không tốt quyết định. Chỉ có thể cầu viện địa nhìn về phía Liêu Khê Thủy. Tuy rằng hắn là Liêu Khê Thủy phu quân, có điều, Liêu Khê Thủy mới phải phù đầu cung cung chủ, vẫn là Liêu Khê Thủy tự mình quyết định tốt hơn. Liêu Khê Thủy cười cợt như vậy đi, này một vòng, không tính Trần Huynh gian lận, quay cóc, thế nhưng, ở vòng thứ hai thử thách thời điểm, ta sẽ thích hợp cho Long Tộc bên này tăng cường một chút khó khăn, làm sao? Được. Long Thanh Trần khẽ vứt cảm, Liêu Khê Thủy phán định hắn không có gian lận, quay cóc. Đã xem như là cho hắn mặt mũi, hắn đương nhiên sẽ không được voi đòi tiên. Các thế lực lớn người cũng không có nói thêm cái gì. Vòng thứ hai thử thách, tranh cướp tu cầu. Liêu khê thủy tử trong không gian giới chỉ lấy ra 5 viên tu cầu, khẽ cười lên, này 5 viên tu cầu, cũng là chúng ta phủ đổ cùng tổ sư tự mình rèn đúc mà thành, đầy đủ kiên cố, không cần phải lo lắng hư hao. Nàng bay lên trời, bởi chư vị tu vi rất cao, cái này võ trận không chịu nổi, xin mời chư vị theo ta đến ngoài không gian đi. Vẹo. Vèo. Vèo. Liền. Mọi người cũng là bay lên trời, theo nàng, bay ra cái này cao đẳng tinh cầu, đi tới trong vũ trụ. Nàng đem 5 viên tú cầu trực tiếp đặt ở cùng một chỗ, trôi nổi ở trong không gian. Vòng thứ hai quy tắc rất đơn giản, thông qua vòng thứ nhất thử thách hàng chục tuổi trẻ đại tuấn tài, xếp thành một hình quạt. Mỗi người cùng 5 viên tú cầu khoảng cách đều là 100 dặm. Hàng chục tuổi trẻ đại tuấn tài dựa theo nàng nói tới, ở 100 dặm ở ngoài, xếp thành một hình quạt. Nàng xem hướng về Long Tộc Tổng Thánh Tử, cười nói, bởi vừa nãy vòng thứ nhất thử thách thời điểm, ngươi thông qua có chút miễn cưỡng. Vì lẽ đó, cho ngươi tăng cường một chút khó khăn, cho ngươi khoảng cách là 150 dặm. Long Tộc Tổng Thánh Tử không thể làm gì khác hơn là sau này rút lui 50 dặm. Nàng tiếp tục nói, chú ý, các ngươi vị trí đã định, không thể đi động, các ngươi chỉ cần đoạt được một viên tu cầu, coi như thông qua vòng thứ hai thử thách. Trọng Đồng Tôn cười nói, nếu là ta đoạt được không ngừng một viên tu cầu. Có hay không cái gì ưu đãi? Liêu Khê Thủy nói, không có ưu đãi, mỗi người chỉ có thể cướp đoạt một viên tu cầu, nếu là nhiều cầm, coi như phạm quy. Được rồi. Trọng đồng tôn bất đắc dĩ. Hứa thương minh nhìn về phía Long Thanh Trần, nói, Trần Huynh, ở 10 cái tuổi trẻ đại tuấn tài ở trong, nhà ngươi thánh tử tu vi thấp nhất, khoảng cách lại là xa nhất, e sợ rất khó đoạt được tu cầu. Long Thanh Trần nói, vòng thứ 2, so đấu chính là thực lực chân chính, ta cũng hết cách rồi, chỉ có thể giúp hắn đến nơi này. Bắt đầu. Liêu Khê thủy tuyên bố lên. Vụ, vụ, vụ. Hàng chục tuổi trẻ đại tuấn tài nhất thời ra tay, mỗi người trong tay đều là dựng lên một luồng tiên lực, hóa thành một chỉ tiên lực bàn tay lớn, hướng về tú cầu chụp tới. Từ Lôi Tôn, Trọng Đồng Tôn, Trích Tiên Tôn không hổ là đương đại tiểu bối ở trong người tài ba, ba người bọn họ xuất thủ tốc độ nhanh nhất, hầu như trong nháy mắt liền đem ba viên tú cầu bắt đi. Ầm, ầm, ầm. Hết cách rồi còn dư lại 7 cái tuổi trẻ đại tuấn tài chỉ có thể tranh cướp cuối cùng hai viên tu cầu 7 con tiên lực bàn tay lớn liên tục va chạm ngươi tranh ta đoạn khá là kịch liệt trải qua chừng nửa canh giờ tranh cướp cuối cùng hai viên tu cầu bị cựu thiên hoàng triều hoàng tử cùng vũ hóa thiên triều thánh tử cướp đi xin lỗi tổng tộc trưởng ta cho long tộc mất thể diện long tộc tổng thánh tử sắc mặt lúng túng đi tới long thanh trần bên cạnh ở 10 cái tuổi trẻ đại tuấn tài ở trong hắn tu vi thấp nhất khoảng cách tu cầu lại là xa nhất Hắn hóa ra tiên lực bàn tay lớn, liền tú cầu đều không có từng đụng phải. Long Thanh Trần Vũ vô, vô bở vai của hắn, cười nói, không có chuyện gì, ngươi đã tận lực, biết gì sau đó dũng, sau đó, nỗ lực tu luyện, đổi tới bọn họ là được rồi. Long Tộc Tổng Thánh Tử ánh mắt kiên định lên, trước đây, ta ở Long Tộc Tiểu Bối ở trong vô địch liền kiêu ngạo tự mãn, hiện tại sẽ không, ta đã nhận do cùng các thế lực lớn đứng đầu nhất Tiểu Bối trên lệnh. Hứa thương minh cười an ủi, người cũng không cần tự thi. Ngươi cùng những này kinh tài tuyệt diễm tiểu bối so với, xác định có chút chênh lệnh, thế nhưng, chênh lệnh cũng không phải rất lớn. Hơn nữa, trừ ra mấy cái này kinh tài tuyệt diễm tiểu bối, ở toàn bộ vũ trụ tiểu bối ở trong, ngươi đã xem như là nhất lưu. Trọng đồng tôn cầm trong tay tú cầu ném băng, hỏi, chỉ còn chúng ta 5 cái, vòng thứ ba thử thách là cái gì? Vòng thứ ba thử thách, không nội, này vòng thứ hai còn không có kết thúc đây. Liêu khê thủy cười cận, từ trong không gian giới chỉ lại lấy ra một viên tú cầu. Ở vòng thứ hai ở trong, không có đoạt được tú cầu năm vị tuổi trẻ đại tuấn tài, ta quyết định cho các ngươi thêm một cơ hội. Đương nhiên, lần này chỉ có một viên tú cầu, ai có thể đoạt được, người đó liền có thể tiến vào vòng thứ ba. Quá tốt rồi, còn có cơ hội. Vừa nãy ta còn kém một điểm, lần này nhất định có thể có được. Năm vị không có đoạt được tú cầu trẻ tuổi đại tuấn tài cao hứng trở lại. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn Long Tộc Tổng Thánh Tử, lạnh nhặt nói, ngươi cười khúc khích cái gì, tranh cãi nữa đoạt một lần. Ngươi là có thể đoạt đến sao? Long tộc Tổng Thánh Tử nụ cười chậm rãi đọc lại, vẻ mặt đau khổ. Đúng vậy, ta cao hứng cái gì? Tranh cái nữa đoạt 4 lần, ta cũng không tranh được. Lần này, cơ hội của ngươi rất lớn. Liêu Khê Thủy yên nhiên mà cười. Long tộc Tổng Thánh Tử nghi hoặc, không thể nào. Ở 5 người ở trong, tu vi của ta thấp nhất, làm sao cơ hội rất lớn. Mọi người cũng là không hiểu nhìn nàng, không hiểu nàng vì sao nói như vậy. Liêu Khê Thủy cười nói, bởi vì lần này không cần các ngươi tranh cướp, mà là các ngươi trưởng bối thay các ngươi tranh cướp. hóa ra là như vậy. Long tộc tổng thánh tử ánh mắt sáng ngời, hắn đối với tổng tộc trưởng vẫn rất có tự tin, như vậy tranh đoạt nói, cơ hội của ta xác thực rất lớn. tất cả mọi người là ánh mắt quái dị lên. quả nhiên, phù đồ cung cho thánh nữ chọn rẻ, mục đích cũng không đơn thuần. phù đồ cung vừa ý không chỉ là bọn tiểu bối này tuấn tài thực lực, càng vừa ý vẫn là bọn tiểu bối này tuấn tài thế lực sau lưng chống đỡ cường độ lớn bao nhiêu ủng hộ cường độ càng lớn, cho thấy thế lực sau lưng càng muốn cùng phủ đồ cung thông ra, kết minh đối với phủ đồ cung sau đó tranh cướp vĩnh hằng thời điểm trợ giúp càng lớn. Không có đoạt được tú cầu năm vị tuổi trẻ đại tuấn tài, mời các ngươi trưởng bối đi ra đi. Liêu khê thủy ý cười doanh doanh. Lam Long tộc tổng thánh tử trưởng bối Long Thanh Trần trước tiên đi ra ngoài, một bộ nhất định muốn lấy được thái độ. Mặt khác bốn cái tuổi trẻ đại tuấn tài trưởng bối nhìn nhau một chút, tất cả đều là khoe miệng co giật cùng Long Thanh Trần tranh. Vậy còn tranh cái dám a Long Thanh Trần Tu Vi đã tiếp cận bất diệt lĩnh vực, còn ra phát hiện vĩnh hàng ăn cấp cơ, thực lực đặt tại nơi này. Mà, bọn họ, Tu Vi tuy rằng cũng không sai, đặt đến bất tử cảnh cấp cao, nhưng là, cùng Long Thanh Trần so với, trên lệch này liền lớn. chương 1106, phủ đồ cung lai lịch. Ta tự nhận không phải Long Tộc tộc trưởng đối thủ, thẳng thắn nhận thua đi. Ta cũng chịu thua quên đi. Bốn vị tuổi trẻ đại tuấn tài các trưởng bối tất cả đều lựa chọn chịu thua. Liêu Khê Thủy vội vàng nói, bốn vị, các ngươi tu vi tuy rằng không bằng Trần Huynh, có điều, các ngươi cũng không cần thiết nhanh như vậy chịu thua, các ngươi vẫn có cơ hội thắng, các ngươi có thể trước liên thủ lại, đồng thời đem Trần Huynh đảo thải ra khỏi cục, sau đó, giữa các ngươi lại phân cái thắng bại, không được sao. Nghe được lời ấy, bốn vị tuổi trẻ đại tuấn tài các trưởng bối tất cả đều ánh mắt sáng ngời, minh bạch. Đã như vậy, ta không chịu thua, vẫn là tham gia một chút đi. Ta cũng thu hồi chịu thua. Bốn vị tuổi trẻ đại tuấn tài các trưởng bối dồn dập đi ra Long Thanh Trần bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Liêu Khê Thủy Liêu Cung Chủ Đây là đang làm khó dễ ta Liêu Khê Thủy cười cận Ta tin tưởng Trần Huynh thực lực Cho dù đối mặt 4 cái bất tử cảnh cấp cao cường giả Cũng có cơ hội thắng Nàng đem tú cầu đặt ở vị trí ban đầu Quy tắc vẫn là cùng trước như thế 4 vị khoảng cách tú cầu 100 giảm Trần Huynh khoảng cách 150 giảm 4 vị tuổi trẻ đại tuấn tài các trưởng bối đi tới bên ngoài 100 giảm Long Thanh Trần chỉ có thể đi tới bên ngoài 150 dặm. Bắt đầu. Liễu Khê Thủy tuyên bố một tiếng. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Bốn vị tuổi trẻ đại tuấn tài các trưởng bối nhìn nhau một chút, bọn họ không có trực tiếp cướp giật tú cầu, không hẹn mà cùng địa thả ra đạo của chính mình, hướng về Long Thanh Trần nghiền ép mà đi. Chính như Liễu Khê Thủy từng nói, nếu như bọn họ trực tiếp cướp giật tú cầu, như vậy, khẳng định cấp có điều Long Thanh Trần, vì lẽ đó, chỉ có trước đem Long Thanh Trần đào thải ra khỏi cục bọn họ mới có thắng được cơ hội. Bốn vị cũng thật là để mắt ta. Long thanh trần thần tình lạnh nhạn hắn duỗi ra một cái tay, 5 ngón tay mở ra, màu phấn hồng tiên lực nhất thời lan tràn mà ra, hóa thành một chỉ màu phấn hồng tiên lực bàn tay lớn. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Giang giác! Một con màu phấn hồng tiên lực bàn tay lớn. Ẩn chứa vô biên uy lực, phản phất như bẻ cánh khô, trong nháy mắt đem 4 loại đạo khác nhau toàn bộ đánh xuyên qua. Đồng thời, Màu phấn hồng tiên lực bàn tay lớn xu thế không giảm, một hồi bắt được tu cầu, trực tiếp dẫn tới trong tay hắn. Không thể ngăn cản. Các thế lực lớn người tất cả đều là trợn mắt ngoát mộm, không còn gì để nói, cảm giác Long Thanh Trần cùng bốn vị tuổi trẻ đại tuấn tài các trưởng bối căn bản không phải một cấp độ, hắn thực sự quá ung dung. Nói, bị phá, bốn vị tuổi trẻ đại tuấn tài các trưởng bối gặp phải phản vệ, tất cả đều trong miệng ho ra máu, bọn họ cười khổ không thôi, vốn tưởng rằng. Liên thủ là có thể cùng Long Thanh Trần chống lại, không nghĩ tới, trên lệch so với bọn họ tưởng tượng ở trong còn càng to lớn hơn. Cổ nhiên, Triệu Linh Linh, Đông Phương Vô Song, Lục này, Bạch Hữu Duyên, Nam Cung Tuyết Huynh, Vũ Lăng Hùng, Vấn Thiên Dì những này cùng Long Thanh Trần đồng nhất cái thời đại đỉnh cấp trí tôn thiên tài. Tất cả đều ánh mắt chớp động, bọn họ đều ở trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu như mình cùng Long Thanh Trần đối đầu, lớn bao nhiêu phần thắng. Thái nhất kiếm tông tông chủ đoạn không minh, nhưng là biểu hiện âm u. Hắn đã cùng Long Thanh Trần quyết đấu qua, đồng thời, hay là hắn am hiểu nhất kiếm đạo quyết đấu, thảm bại. Thái Nhất Kiếm Tông Thánh Tử cũng chính là được khen là đương đại bốn tôn trọng đồng tôn, hắn tựa hồ nhìn thấu tông chủ ý nghĩ, lạnh nhạt nói, "Tông chủ, nhất thời thành bại, không cần quá để ý, chờ phu đồ cùng chọn rể kết thúc, ta sẽ hướng về hắn khiêu chiến, đánh bại hắn, chấn chỉnh lại chúng ta Thái Nhất Kiếm Tông uy danh. Thiên phú của ngươi cao hơn ta, ta cũng tin tưởng, ngươi sớm muộn có thể đánh bại hắn, có điều, ngươi phải nhớ kỹ, cũng không phải hiện tại. Đoạn Không Minh vội vàng nói, ngươi mới tu luyện hơn 4000 năm, mà hắn đã tu luyện hơn 14000 năm, dòng dã nhiều hơn ngươi tu luyện 10000 năm, tuy rằng tu vi của ngươi cũng tiếp cận bất diệt lĩnh vực, có điều, vẫn là rất khó đánh bại hắn, chờ một chút đi. Trọng Đồng Tôn tự tin nói, rất nhiều lao bối, tu luyện hai, ba cái kỳ nguyên, còn không có đạt đến bất tử cảnh đây, ta 4000 năm liền đạt đến, ta vẫn cho rằng, thực lực cùng thời gian tu luyện dài ngắn, không có tuyệt đối quan hệ, ta cảm thấy Ta hiện tại là có thể đánh bại hắn. Vẫn là đợi thêm một ít năm đi." Đoạn Không Minh cười khổ, "Ta cảm giác, theo ta quyết đấu thời điểm, hắn còn không có dùng ra toàn bộ thực lực, hắn thực lực chân chính sâu không lường được, ngươi nhất định phải kiên nhẫn các loại, chờ ngươi có hoàn toàn chắc chắn đánh bại hắn thời điểm, lại hướng về hắn khiêu chiến, hiểu chưa?" Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, thở dài nói, "Ta thua, đã cho Thái Nhất kiếm tông mất thể diện, chúng ta Thái Nhất kiếm tông không thể thua nữa." "Được rồi." Trọng Đồng Tôn không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Liêu Khê Thủy đối với Long Thanh Trần nói, chúc mừng Trần Huynh, đoạt được tú cầu, các ngươi Long Tộc Tổng Thánh Tử, có thể tiến vào vòng thứ ba thử thách. Bị đào thải bốn cái tuổi trẻ đại tuấn tài, đều là hâm mộ nhìn Long Tộc Tổng Thánh Tử, có một thực lực mạnh mẽ trưởng bối, chính là tốt. Long Thanh Trần nói đùa, vòng thứ ba thử thách là cái gì, trưởng bối có thể hay không thay thế tham gia. Liêu Khê Thủy yên nhiên mà cười, vòng thứ ba thử thách, có thể dựa vào chính mình, cũng có thể trưởng bối thay thế. Quá tốt rồi. Cao hứng nhất chính là Long tộc tổng thánh tử, tuy rằng còn không biết vòng thứ ba thử thách là cái gì, có điều hắn rất có tự mình biết mình. Nếu như dựa vào hắn thực lực của chính mình, cùng sáu mặt khác vị trí tôn thiên tài so với, hắn một điểm thắng được cơ hội đều không có. Tổng tộc trưởng thay thế hắn tham gia, cái kia phần thắng liền lớn hơn. Tử Lôi tôn, Trọng Đồng tôn, Trích Tiên tôn, này ba cái kinh tài tuyệt diễm tiểu bối trí tôn thiên tài, nhưng là sắc mặt khó coi, lấy ba người bọn họ thực lực, vốn là rất có ưu thế. Nhưng là, cho phép trưởng bối thay thế thăm ra, như vậy, ưu thế của bọn họ sẽ không có. Cựu thiên hoàng triều hoàng tử cùng vũ hóa thiên triều thánh tử cũng là rất vui vẻ, bằng chính bọn hắn thực lực, rất khó cùng ba vị chống lại, bọn họ đương nhiên cũng hy vọng có thể từ trưởng bối thay thế thăm ra. Chư vị, mời đi theo ta. liễu Khê Thủy mang theo mọi người trở về cao đẳng tinh cầu, đi tới phủ đồ cùng trong thánh địa, nàng vẫn không có dừng lại ý tứ của, mang theo mọi người vẫn bay vào bên trong, vòng thứ ba thử thách. Ở chúng ta phủ đồ cung bên trong cấm địa tiến hành, hy vọng chư vị không cần loạn đi. Tất cả mọi người rất thủ quy củ, không có xung loạn, vẫn theo nàng, cuối cùng, đi tới thánh địa nơi sâu xa nhất, chỉ thấy, đây là một mảnh hoang nguyên, đùi cỏ hoang sinh, một tòa gì xét ban bắc cung điện tọa lạc tại trên cánh đồng hoang. Đây chính là trong truyền thuyết nhà sư điện. Truyền thuyết, tòa này nhà sư điện vốn là đang tu lệ giới, không biết nguyên nhân gì, ở thời kỳ viễn cổ, tòa này nhà sư điện bỗng nhiên giáng lâm đến trong vũ trụ. Bên trong đi ra một người thiếu niên, thiếu niên sau khi lớn lên, khai sáng một tông môn, được xưng phù đồ cung, trải qua hai, ba cái kỷ nguyên phát triển lớn mạnh, phù đồ cung cuối cùng trở thành cấm kỵ thế lực, mà, thiếu niên này chính là phù đồ cung bây giờ tổ sư. Các thế lực lớn người đều là tò mò nhìn trên cánh đồng hoang cung điện, bọn họ vẫn là lần thứ nhất đi vào phù đồ cung bên trong cấm địa, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tòa này trong truyền thuyết nhà sư điện. Liêu Khê Thủy cười cận, không sai, truyền thuyết này là thật. Tòa này nhà sư điện sát thực đến từ chính tu la giới, chúng ta phủ đồ cùng tổ sư, cũng đúng là từ nơi này tòa nhà sư bên trong điện đi ra. Như vậy xem ra, các ngươi tổ sư là tu la giới người không thể nghi ngờ, các ngươi tổ sư ở tu la giới thời điểm là thân phận gì? Vẫn trầm mặc cổ nhiên, đông nhiên mở miệng, hỏi. Mọi người cũng là nhìn Liễu Khê Thủy, hy vọng nàng có thể giải mở cái này vạn cổ bí ẩn. Liễu Khê Thủy cười nói, đây chính là chúng ta phủ đồ cung trung cực bí mật, Vốn là không thể tùy tiện chuyển ra ngoài, có điều, nếu chư vị đều cảm thấy hứng thú như vậy, vậy ta liền nói một cách đơn giản nói chuyện đi. Chư vị khả năng không biết tu la giới, trong tu la giới diện người tu luyện tất cả đều là lấy sát chứng đạo, được khen là tu la, ở hết thể tu la ở trong, có một quần hoàng tộc, thống ngự toàn bộ tu la giới chất tự, mà, chúng ta tổ sư chính là tu la giới cái kêu hoàng tộc tiểu hoàng con. Thời kỳ viết cổ, ở ngoài vũ trụ một tu la đi tới tu la giới. Hắn muốn chúa tể toàn bộ Tu La Giới trật tự, liền, hay cùng Tu La Hoàng tộc đã xảy ra đại chiến. Thực lực của hắn quá kinh khủng, Tu La Hoàng tộc Đông Đảo Cường Giả liên thủ lại cũng không phải đối thủ của hắn. Ở nguy cấp nhất bước mặt, Tu La Hoàng tộc Đông Đảo Cường Giả chỉ có thể đem tiểu hoàng con nghiêm phong ở nhà sư trong điện, đưa ra Tu La Giới, cho Tu La Hoàng tộc bảo tồn một tiêu huyết mạch. Tất cả mọi người có chút khiếp sợ, không nghĩ tới, phù đồ cung tổ sư dĩ nhiên là Tu La Giới Hoàng tộc tiểu hoàng con, càng làm cho mọi người giật mình là. Cái kia tiêu diệt toàn bộ Tu La Hoàng tộc ở ngoài vũ trụ Tu La, đến cùng thực lực như thế nào? Nếu như cái kia ở ngoài vũ trụ Tu La giáng lâm đến vũ trụ này, ai có thể với hắn chống lại? Hứa thương minh thở dài nói, chẳng trách phù đầu cung nhà sư quyết như thế đặc biệt, hóa ra là từ Tu La Giới mang đến. Liêu Khê Thủy nói, không sai, nhà sư quyết kỳ thực chính là Tu La Hoàng tộc chủ Tu Công Pháp. Tu luyện Hoàng tộc, chỉ có tiểu hoàng con sống sót sao? Cổ nhiên truy hỏi, hắn ánh mắt thâm thúy địa nhìn về phía nhà sư điện. Phản phất muốn đem nhà sư điện nhìn thấu, ở tòa này nhà sư bên trong điện, có còn hay không cái khác tu la hoàng tộc cứng, giả. Liêu Khê Thủy có chút bất đắc dĩ, vậy thì quan hệ đến chúng ta phủ đồ cung gốc gác. Không thể trả lời. Cổ đúng vậy không tốt hỏi nhiều. Liêu Khê Thủy mang theo mọi người đi tới nhà sư điện trước đại môn, thần bí mà cười, vòng thứ ba cũng chính là một vòng cuối cùng thử thách. Rất đơn giản, ai có thể đẩy ra này phiến cửa lớn, đi vào nhà sư bên trong điện, như vậy, ai liền thắng được. Mọi người ồ lên không ớt. Không phải là một tòa cửa lớn, có khó khăn như thế sao? Liêu cung chủ, không khỏi quá coi thường 6 vị tuổi trẻ đại tuấn tài cùng bọn họ trưởng bối chứ. Tuy rằng nhà sư điện là thuộc về tu la giới trí bảo, có điều, ta không cho là 6 vị tuổi trẻ đại tuấn tài cùng bọn họ trưởng bối liền một tấm cửa lớn đều đầy không ra. Các thế lực lớn người đều là nhìn chầm chằm này phiến cửa lớn, nóng lòng muốn thử. chương 1.107, chư vị, cũng không nên coi khinh này phiến cửa lớn. Liêu Khê Thủy Khẽ cười nói, này phiến trên cửa chính diện, gia trì Tu La Hoàng tộc trúng cường giả Liêu giữ nói, vì lẽ đó, ta có thể không chút nào khuyết đại địa nói, đẩy ra này phiến cửa lớn, so với đẩy ra một đại giới môn còn càng khó. Nghe nàng vừa nói như vậy, mọi người lúc này mới biểu hiện ngưng trọng lên. Tuy rằng không biết Tu La Hoàng tộc trúng cường giả đạt đến cái gì cấp độ tu vi, thế nhưng, Tu La Hoàng tộc có thể khai sáng ra nhà sư quyết loại thiên công này bảo điện. Tu la hoàng tộc trúng cường giả ở trong khẳng định tồn tại bất diệt lĩnh vực siêu cấp cường giả, thậm chí, còn không chỉ một cái. Tu la hoàng tộc trúng cường giả nói, đồng thời ra chỉ tại đây phiến trên cửa chính diện, đẩy ra này phiến cửa lớn xác thực khói như lên trời. Liêu Khê Thủy nói, xin thông qua vòng thứ hai thử thách sáu vị tuổi trẻ đại tuấn tài, đi tới phía trước đến. Liền, từ lôi tôn, trọng đồng tôn, trích tiên tôn, cựu thiên hoàng triều hoàng tử, vũ hóa thiên triều thánh tử, long tộc tổng thánh tử đi tới phía trước. Liêu Khê thủy nghiêm túc hỏi, chính các ngươi đẩy ra này phiến cửa lớn, vẫn là mời các ngươi trưởng bối thay thế. Một khi quyết định thì không thể thay đổi. Ta đương nhiên là để tổng tộc trưởng thay thế ta. Long tộc tổng thánh tử một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Các thế lực lớn trẻ tuổi đại trí tôn thiên tài đều là khinh bị nhìn hắn, chưa từng thấy ra mặt dày như vậy, đương nhiên, trong lòng bọn họ nhiều hơn vẫn là ước ao cùng đố kỵ. Hứa Thương Minh cười to, "Trần huynh, các ngươi Long tộc cái này tổng thánh tử, có ngươi năm đó phong độ, Muốn nói ta ra mặt dạy cứ việc nói thẳng. Long Thanh Trần bất đắc dĩ. Liêu Khê Thủy cười đối với Long Tộc Tổng Thánh Tử nói, vậy ngươi trước hết lui ra đi, để Trần Huynh đứng ở ngươi vị trí này đến. Liền, Long Tộc Tổng Thánh Tử đi trở về, Long Thanh Trần đi ra ngoài. Cùng Long Thanh Trần đứng chung một chỗ, tử lôi tôn, trọng đồng tôn, trích tiên tôn này ba cái kinh tài tuyệt diễm tiểu bối nhất thời sắc mặt có chút không dễ nhìn, như là ăn sống con rồi như thế. Bọn họ tự hỏi, thiên phú của chính mình không kém gì Long Thanh Trần. Cho bọn họ đầy đủ thời gian, nhất định có thể vượt qua Long Thanh Trần, bọn họ có lòng tin này. Đáng tiếc. Thời gian không đáng người. bọn họ chung quy so với Long Thanh Trần muộn sinh ra 10.000 năm khoảng trường, trái phải, cũng chính là thiếu tu luyện 10.000 năm khoảng trường, trái phải, cùng Long Thanh Trần cạnh tranh, bọn họ cũng không ai dám bảo đảm mình nhất định có thể thắng. Ta cũng là trưởng bối thay thế. Cựu thiên hoàng triều hoàng tử thối lui ra khỏi. Cựu thiên hoàng triều nữ hoàng nam cung tuyết hình đi tới, đứng Long Thanh Trần bên cạnh cười nói, trần huynh, ngươi có thể chiếm được nhường ta một điểm. nữ hoàng, quá khiêm nhường. long thanh trần thật sâu nhìn nàng một cái, cũng không có coi thường nàng. ở vạn năm trước có thể leo lên chí tôn bảng người, không có một kẻ yếu. hơn nữa, nàng vẫn là chí tôn bảng xếp hạng cao, tu vi cũng tiếp cận bất diệt lĩnh vực, không thể khinh thường. vũ hóa thiên triều thánh tử cũng là lựa chọn trưởng bối thay thế, từ vũ hóa thiên triều tổng chủ vũ lăng không thay thế hắn. lúc này cũng chính là vô thượng thiên tông tông chủ đi tới. Đối với tử lôi tôn nói, thánh tử, ta thay thế ngươi đi, tuy rằng tu vi của ngươi cũng tiếp cận bất diệt, có điều, cùng long tộc tộc trưởng, cựu thiên nữ hoàng cạnh tranh, cho ngươi phần thắng không lớn. Tử lôi tôn do dự một chút, tông chủ, không cần, ta nghĩ dựa vào chính mình thực lực, bất luận thắng thua cũng không lưu lại tiết nối. Nói tới chỗ này, hắn ngừng một chút, nhìn về phía long thanh trần cùng nam cung tuyết hình, trong ánh mắt hiện lên chiến ý, hơn nữa, ta nghĩ thừa cơ hội này, cùng long tộc tộc trưởng. Tiểu thiên nữ hoàng như vậy vạn nằm trước đỉnh cấp trí tôn cạnh tranh một hồi. Không hổ là chúng ta vô thượng thiên tông thánh tử, có trí khí. Lục này cười vỗ vô bờ vai của hắn, không nói thêm gì, về tới vị trí ban đầu. Thái nhất kiếm tông tông chủ đoạn không minh nhưng là cười khổ nhìn trọng đồng tôn, thực lực của ngươi, khả năng đã siêu việt ta, ta sẽ không thay thế ngươi. Không có chuyện gì. Trọng đồng tôn gật đầu, lạnh nhạt địa nhìn lướt qua long thanh trần. Tông chủ thua ở long thanh trần trong tay, coi như thay thế hắn cũng không thắng được Long Thanh Trần, còn không bằng dựa vào hắn chính mình. Cấm kỵ thế lực Tông chủ thua ở hàng đầu mãn tinh thế lực tộc trưởng trong tay, trận chiến đó đã thành Thái Nhất Kiếm Tông xỉ nhục, hắn chỉ có đánh bại Long Thanh Trần, mới có thể rửa sạch xỉ nhục. Các thế lực lớn người tốt kỳ mà nhìn cổ nhiên, cũng chính là Vạn Phật Chi Tông Tông chủ, hắn lạnh nhạt đứng bất động, tựa hồ không có nửa điểm muốn thay thế trích Tiên Tôn ý tứ của Hứa Thương Minh không nhịn được hỏi, cổ huynh, ngươi tại sao không thay thế các ngươi Vạn Phật Chi Tông phật tử? Cổ nhiên lạnh nhạt nói, hán, không cần ta thay thế. Không cần. Trích tiên tôn hử lạnh một tiếng. Nhìn thấy hai người lạnh nhạt phản ứng, các thế lực lớn người lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai, cổ nhiên cùng trích tiên tôn không hợp, tông chủ và Phật tử không hợp, đối với vạn Phật chi tông tới nói, cũng là đủ đau đầu. Liêu Khê Thủy cười nói, vậy thì xác định, từ lôi tôn, trọng đồng tôn trích tiên tôn, ba vị chính mình thăm ra, mà, cựu thiên hoàng triều hoàng tử Từ cựu thiên nữ hoàng thay thế thăm ra. Vũ Hóa Thiên triệu Thánh Tử Tử Lăng không huynh thay thế, Long tộc tổng thánh tử từ Trần huynh thay thế. Vũ Lăng không hỏi, này một vòng, đã là một vòng cuối cùng khảo nghiệm, nếu như không ngừng một người đẩy ra này phiến cửa lớn, làm sao bây giờ? Tự nhiên là cái thứ nhất mở cửa lớn ra người, thông qua thử thách. Liêu Khê thủy tử trong không gian giới chỉ lấy ra một ống xăm, bên trong chứa đầy ngọc đánh dấu, rút thăm đi, dựa theo ngọc ký tên diện đánh số, rất là trước. Nàng tiện tay lấy ra 6 viên ngọc đánh dấu, phân cho 6 người. 6 người nhìn một chút trong tay Ngọc đánh dấu, trước mặt mọi người biểu diễn ra. Chỉ thấy, tử lôi tôn trong tay Ngọc đánh dấu, đánh số 17. Trọng đồng tôn Ngọc đánh dấu, đánh số 19. Trích tiên tôn, đánh số 82. Nam Cung Tuyết Hình, đánh số 45. Vũ Lăng không đánh số 24. Long Thanh Trần, đánh số 3. Liêu Khê Thủy nhìn một chút, nói ra, trình tự vì là trích tiên tôn trước hết, tiếp theo kiểu thiên nữ hoàng. Tiếp theo lăng không hình, tiếp theo trọng đồng tôn, tiếp theo tử lôi tôn, trần huynh cuối cùng. Long tộc tổng thánh tử xuất ruột, tổng tộc trưởng vận may cũng quá cõng, cuối cùng ra tay, rất bất lợi, nếu như phía trước người mở ra cửa lớn, vậy thì không cơ hội xuất thủ. Hứa thương minh lật ra một cái lên mắt, ngươi đã biết đủ đi, người vốn nên vòng thứ nhất liền đào thải, các ngươi tộc trưởng mạnh mẽ giúp ngươi vượt qua hai vòng, đã rất tốt. Long tộc tổng thánh tử cười địa, cũng là bởi vì phía trước hai vòng không dễ dàng, ta mới cảm thấy đáng tiếc. Hứa thương minh cười xấu xa, ngươi là đáng tiếc không cưới được phù đồ cung thánh nữ đi, ta có thể nghe nói, phù đồ cung thánh nữ khuôn mặt đẹp như hoa, thiên phú lại cao, thực lực lại mạnh, người theo đuổi có thể hơn nhiều. Long tộc Tổng Thánh Tử hơi đỏ mặt, ta trước đây gặp nàng một mặt, cảm giác cũng không tệ lắm. Liêu Khê Thủy đưa tay, làm một cái thủ hiệu mời, Trích Tiên Tôn, ngươi trước hết, xin mời. Trích Tiên Tôn nhất thời đi tới nhà sư điện trước đại môn, 10 trượng khoảng cách. Vụ lượn lờ khi hắn quanh thân 108 nói tiên quang chậm rãi ngưng tụ hóa thành một chỉ óng ánh vật trường đột nhiên đánh ra ầm đánh vào nhà sư điện trên cửa chính bùng nổ ra tia sáng chói mắt toàn bộ hoang nguyên đều ở rung động nhưng mà ánh sáng tàn đi cửa lớn nhưng vẫn không núc đích tất cả mọi người là một trận kinh ngạc phải biết trích tiên tôn tiếp cận bất diệt tu vi càng là vận dụng thiên phú tiên quang một trường này uy lực là đủ đánh giết bất kỳ cấp cao bất tử cảnh cường giả tuyệt thế nhưng mà Nhưng lay động không được này phiến cửa lớn, có thể thấy được, này phiến cửa lớn kiên cố đến trình độ nào. Liêu Khê Thủy cười nói, "Trích Tiên Tôn, ngươi còn có hai lần cơ hội xuất thủ." Trích Tiên Tôn khẽ tao mày, hắn trầm tư chốc lát, thả ra đạo của chính mình, hướng về cửa lớn đánh tới. Ầm ầm ầm. Một trận ánh sáng qua đi, cửa lớn vẫn không có mở. Hắn cắn răng, liên tục thi triển vạn Phật chi tông mấy chục loại đỉnh cấp võ kỹ, phảng phất nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, đem võ kỹ uy lực phát huy vô cùng nhỏ Ầm ầm. Từng trận ánh sáng tiêu tan, cửa lớn vẫn là như cũ, thậm chí, kết nối với diện gì xét đều không có bất ra. Tại sao lại như vậy? Trích Tiên Tôn sắc mặt lúng túng, ánh mắt hơi lộ ra khó mà tin nổi, bằng vào ta tu vi, toàn lực anh kích 3 lần, coi như bất diệt lĩnh vực siêu cấp cường giả đứng trước mặt, cũng nên bị thương. Liêu Khê Thủy cười cợt, thật không tiện, ba lần cơ hội ra tay đã dùng qua, cho mời cái kế tiếp, Cửu Thiên Nữ Hoàng. Chương 1108, mở ra phủ đồ điện. Trích tiên tôn không thể làm gì khác hơn là nhường ra, Nam cung tuyết hình đi tới phù đồ điện cửa lớn 10 trượng khoảng cách. Nàng xoay tay lấy ra một thanh trường kiếm, nhưng không có trực tiếp công kích cửa lớn, mà là, xếp đặt một thức mở đầu, bắt đầu mua kiếm. Nàng làm cái gì vậy? Hơn một vạn năm trước, nàng leo lên trí tôn bảng lên bảng lý do chính là lấy vũ nhập đạo, khai sáng đặc biệt phương pháp tu luyện, có hy vọng trở thành hồng trần tiên tử thứ hai, nàng khả năng nghị thông suốt quá loại này đặc thù vũ nói để đại môn mở ra đi. Các thế lực lớn người hơi sửng sốt một chút, tùy theo minh bạch dụng ý của nàng. Nam Cung Tuyết Hình vóc người hiểu điệu, kỹ thuật nhảy cũng là vui thai vui mắt, trong tay trường kiếm càng là phảng phất sống như thế. Khi thì nhẹ nhàng, khắc nào lá trúc bay xuống. Khi thì huyền chuyển, phảng phất một cái linh xà. Khi thì trầm trọng, như là một cái núi cao. Vụ. Trên người nàng tỏa ra một loại đặc biệt đạo vận, như nước thủy triều, hướng về phù đồ điện cửa lớn tuần tới. Ầm ầm ầm. Đánh vào trên cửa chính. Bùng nổ ra hào quang áo ánh, nhưng mà, ánh sáng tàn đi, cửa lớn vẫn không có mở ra. Còn còn lại hai lần cơ hội. Liêu khê thủy cười cận. Nam cung tuyết hình hơi như mày, nàng múa kiếm phong cách đống nhiên thay đổi, trở nên ác liệt cực kỳ. Vụ. Trường kiếm trong tay của nàng quét ra một luồng tuyệt cường kiếm ý, phản phất có thể cắt rời thời không, hướng về cửa lớn chém tới. Cong. Mạnh mẽ chém ở trên cửa chính, tia lửa sẽ tán loạn, chuyến ra trói tai tiếng rung, đáng tiếc. Cửa lớn hoàn hảo không chút tổn hại, liền một đạo dấu vết đều không có lưu lại. Còn còn lại một cơ hội. Liêu Khê thủy điểm số. Nam cung Tuyết Hinh đỉnh chỉ mua kiếm, đem trường kiếm cất đi. Có chút bất đắc dĩ, ta đã tận lực, vẫn là không mở ra này cánh cửa lớn, một cái cơ hội cuối cùng cũng vô ích. Được rồi. Liêu Khê thủy cười khẽ, cho mời cái kế tiếp, Lăng Không Minh, Vũ Lăng không đi lên phía trước, trực tiếp triển khai Vũ Hóa Hoàng Triều đỉnh cấp võ kỹ, thả ra các loại dị tượng, đồng thời sử dụng đạo của chính mình, phát khởi ba kích liên tục. Ầm, ầm, ầm. Công kích rất mãnh liệt, đáng tiếc, cửa lớn vẫn không có mở ra. Ngay sau đó, đến phiên trọng đồng tôn, hắn trực tiếp mở ra hốn độn trọng đồng, phát sinh hốn độn ánh sáng, hướng về cửa lớn chiếu rọi mà đi, đáng tiếc, cửa lớn vẫn như cũ không tổn hại. Đó lấy, chính là Tử Lôi Tôn, hắn đem tu vi bạo phát đến mức tận cùng, cả người lượn lờ Tử Lôi, liền mỗi một cái sợi tóc đều liều lĩnh màu tím ánh chớp. Phảng phất hóa thành tử lôi chiến tiên, hắn trực tiếp vận dụng thiên phú thần thông, tử lôi thiên phạt, đánh mạnh cửa lớn. Nhưng mà cửa lớn phảng phất kiên cố nhất tiên sơn, lù lù bất động. Nay cửa lớn rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì gen đúc mà thành, quá tà môn đi, phảng phất có thể miễn dịch bất kỳ sức mạnh. Năm vị tiếp cận bất diệt lĩnh vực người, luân phiên oanh kích, coi như bất diệt chi khí cũng nên nghiền nát. Các thế lực lớn người thán phục không đứt, chỉ còn dư lại trần huynh, liền liễu khê thủy đều có điểm bất đắc dĩ. Trọng đồng tôn lạnh nhạt nói, nếu là hắn cũng không có mở ra cửa lớn, như vậy, vòng thứ ba thử thách làm sao bây giờ? Liêu Khê Thủy nói, vậy chỉ có thể đổi một loại khảo nghiệm. Hết thể ánh mắt đều là tập trung ở Long Thanh Trần trên người, mặc dù biết Long Thanh Trần thực lực rất mạnh, thế nhưng, vị trí thứ năm người xuất thủ cũng không so với hắn yếu, vị trí thứ năm đều lay động không được cửa lớn, phòng trừng hắn cũng rất khó nổ ra. Long Thanh Trần thật sâu nhìn kỹ lấy cửa lớn, phản phất trước mắt không phải cửa lớn, mà là biển máu ngập trời. Hải cốt chất như núi cảnh tượng. Trần Huynh. Nhìn thấy Long Thanh Trần chậm chạp không có tiến lên, Liêu Khê Thủy kêu một tiếng, nhắc nhở hắn, xin mời. Địch. Long Thanh Trần khẽ vướt càm, từng bước một đi về phía trước, đi tới cửa lớn 10 trượng vị trí chậm rãi dừng bước, ngồi khoanh chân, nhắm mắt. Hắn đang làm gì? Vì sao còn không ra tay? Các thế lực lớn người đều có chút mở mịt. Đại gia Kiên nhẫn chờ một chút đi. Liêu Khê Thủy cũng có chút bất đắc dĩ, suy đoán nói, hay là... Trần Huynh chính đang điều tức, điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất, mới có thể ra tay. Mọi người không thể làm gì khác hơn là bắt đầu chờ đợi. Một lát sau, Long Thanh Trần bỗng nhiên mở con mắt ra, trái mâu có chín màu hào quang, sớm vang chấp giật dị tượng, phản phất lúc thiên địa sơ khai, phải mâu nhưng là hắn trải qua 63 đời hồng trần, nhanh chóng nẹ qua, khắc nào một bức tranh, hắn bỗng nhiên đứng lên, tiếp tục đi về phía trước, từng bước một leo lên phủ đổ điện thềm đá. Hắn lại là làm cái gì? Khoảng cách cửa lớn 10 trượng vị trí, chính là tốt nhất phát lực khoảng cách, hắn cho rằng khoảng cách cửa lớn càng gần càng tốt sao. Các thế lực lớn người nhìn Long Thanh Trần kỳ quái cử động, không nhịn được cười lên. Nhưng mà, nét cười của bọn họ rất nhanh đọc lại, chỉ thấy, Long Thanh Trần một bàn tay trầm rãi đặt ở trên cửa chính, nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa lớn, dĩ nhiên mở ra. Chuyện này, Trích Tiên Tôn, Nam Cung Tuyết Hình, Vũ Lăng Không, Trọng Đồng Tôn, Tử Lôi Tôn này Nam vị đã từng thử người càng là ngây dại bọn họ đem hết toàn lực, sử dụng tới tuyệt kỹ của chính mình đều anh không ra đạo này cửa lớn, Long Thanh Trần chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa lớn liền mở ra, này vượt ra khỏi bọn họ lý giải. Mọi người rất nhanh phản ứng lại, tất cả đều là chăm chú nhìn phù đồ điện bên trong, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết phù đồ điện bên trong có cái gì, nhưng mà bọn họ thất vọng rồi, chỉ thấy phù đồ điện bên trong tràn ngập hỗn độn xương ngủ, cản trở hết thảy ánh mắt, cái gì cũng không nhìn thấy. Tổng tộc trưởng mở ra cửa lớn, mang ý nghĩa ta thắng. Long tộc tổng thánh tử mừng như điên địa tự lẩm bẩm, cùng các thế lực lớn tuổi trẻ đại đứng đầu nhất tuấn tài cạnh tranh, hắn dĩ nhiên thắng, để hắn có một loại dường như đang mơ cảm giác. Lo lắng làm gì, còn không mau đi qua tiếp nhạc phụ của người mẹ vợ. Hứa Thương Minh cười to, đá một cước đỡ ra Long tộc tổng thánh tử. Long tộc tổng thánh tử vội vã đi tới Liêu Khê Thủy cùng Vương Tuấn Minh trước mặt, nạp đầu liền bái, "Tiểu tế, bái kiến bố vợ mẹ vợ." Liêu Khê Thủy cùng Vương Tuấn Minh nhìn nhau một chút, đưa hắn nâng dậy đến. Vương Tuấn Minh hòa ái mà cười. Con ngoan, liễu khê thủy nhưng là nghiêm sắc mặt. Sau đó thành hôn, ngươi cần phải cố gắng đối xử với chúng ta nhà chân thực, bằng không coi như Long tộc che chở ngươi, ta cũng sẽ nâng kiếm giết tiến vào Long tộc, chém ngươi. Vâng vâng vâng, tiểu tế nhất định sẽ cố gắng đối xử phù đổ cung thánh nữ. Long tộc tổng thánh tử xuất mồ hôi chán, đừng xem liễu cung chủ trước vẫn trên mặt mang theo ý cười. Trên thực tế tu luyện nhưng là phù đổ quyết lấy giết thành đạo, thật sự nổi giận lên tuyệt đối là ngon nhân liêu khê thủy sắc mặt hòa hóa lại cười nói còn gọi cái gì thánh nữ sau đó nên đổi giọng cứ gọi phu nhân long tộc tổng thánh tử cười khúc khích lên liêu khê thủy đưa tay chỉ chỉ một phương hướng ở bên kia năm trăm dặm ở ngoài có một tòa tầng gác chân thực sẽ ngủ ở nơi đó ngươi đi tìm nàng nói chuyện đi vâng long tộc tổng thánh tử nhất thời hướng về bên kia bay đi các thế lực lớn trẻ tuổi đại tuấn tài chúng tất cả đều biểu hiện phức tạp cạnh tranh thất bại chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác ôm mỹ nhân về, đương nhiên, trong lòng bọn họ rất không dùng, bởi vì, bọn họ không phải bại bởi Long tộc Tổng Thánh tử, mà là thua ở Long tộc Tổng Thánh tử Trưởng Bối Long Thanh Trần trong tay, Long Thanh Trần cường đại để cho bọn họ có chút tuyệt vọng. Liêu Khê Thủy cười nói, "Trần huynh, vào đi thôi." Long Thanh Trần do dự một chút, vừa nãy, cung chủ nói rồi, bên trong quan hệ đến phù đồ cung gốc gác vị trí, tuy rằng sau đó hai nhà chúng ta chính là thông gia, nhưng là Gốc gác cũng không có thể tùy tiện xem đi. Liêu Khê Thủy nói, không có chuyện gì, chúng ta tổ sư nói rồi, ai có thể mở cửa lớn ra, ai thì có tư cách vào đi xem xem. Đã như vậy, ta liền xem một chút đi. Long Thanh Trần không chối từ nữa, đi thẳng vào. Trong lòng hắn cũng rất tò mò, muốn biết phủ đồ cung gốc gác là cái gì. Bên trong có phải hay không là một cái bẫy. Đại diễn môn thánh tử bỗng nhiên quay về hứa thương minh truyền âm. Hứa thương minh liếc xéo hắn một cái, truyền âm nói. Ngươi là hóe heo sao? Phù Đồ Cung cùng Long tộc không thù không đoán, tại sao phải hại Long tộc tộc trưởng? Hơn nữa, Long tộc không phải là ngồi không, chúng ta Đại Diễn Môn làm Long tộc Minh Hữu thế lực, cũng không phải ngồi không, coi như Phù Đồ Cung là cấm kỵ thế lực, cũng không dám dưới con mắt mọi người hại Long tộc tộc trưởng. Đại Diễn Môn thánh tử khá là lung túng, không tốt nói thêm cái gì. Chương 1109, Trung Cực Tu La. Theo Long Thanh Trần đi vào Phù Đồ điện cửa lớn, cửa lớn chậm rãi đóng bên trong một điểm âm thanh cũng không có truyền ra, không biết xảy ra chuyện gì. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vừa nãy chúng ta đem hết toàn lực quanh kích cửa lớn, cửa lớn đều không có mở. Long Thanh Trần chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cái liền mở ra, ta còn không tin ta, ta nghĩ lại thử. Xin mời Liễu Cung chủ chấp thuận. Trọng Đồng Tôn hai con mắt lóe lên dị quang, rõ ràng không phục. Ta cũng muốn lại thử. Còn có ta, Trích Tiên Tôn, Nam Cung Tuyết Hình, Vũ Lăng Không, Tử Lôi Tôn cũng là có điểm phiền muộn. Bọn họ tự hỏi thực lực không kém gì Long Thanh Trần, nhưng là, tại sao liền không mở ra này phiến cửa lớn? Các thế lực lớn người cũng là ánh mắt dị dạng mà nhìn Liêu Khê Thủy, tựa hồ cũng muốn thử xem. Liêu Khê Thủy cười cợt, ta có thể bảo đảm, chúng ta phủ đổ cùng tuyệt đối không có cho Long Tộc gian lận, quay cóc, để chứng minh điểm này, mỗi người cũng có thể thử xem. Ta đi tới. Trọng đồng tôn nhanh chân đi về phía trước, hắn rửa theo Long Thanh Trần vừa nãy làm, trực tiếp đi tới cửa lớn, một cái tay đặt tại trên cửa chính đẩy lên. Nhưng mà cửa lớn vẫn không núc đích. Tại sao lại như vậy? sắc mặt hắn lung túng. mở. hắn tiếp cận bất diệt lĩnh vực tu vi triệt để bạo phát, hai tay đặt tại trên cửa chính, đung nhiên phát lực. đáng tiếc vẫn đẩy không ra cửa lớn. đáng chết. trọng đồng tôn khá là căm tức, long thanh trần rốt cuộc là làm sao mở cửa lớn ra? tomo mọi người cũng là từng cái tiến lên, sử dụng tới các loại thủ đoạn, toàn bộ thử một lần. cửa lớn nhưng phảng phất kiên cố nhất tiên sơn. Chính là không mở ra, để cho bọn họ một trận kinh ngạc. Liên cổ nhiên, Đông Phương Vô Song, Triệu Linh Linh, Khuynh Thành Ngộng, Bạch Lưu Duyên những này cùng Long Thanh Trần cùng Sưng là vạn năm bảy kiệt đỉnh cấp chí tôn, cũng là thử một lần, vẫn là không mở được. Liêu Cung Chủ, chuyện gì thế này? Người ở chỗ này ở trong? Không thể so Long Thanh Trần yếu có khối người, tại sao chính là không mở ra, trong đó có cái gì huyền bí? Mọi người rất là không rõ. Ta cũng không biết. Liêu Khê Thủy nhẹ nhàng lắc đầu. Đừng nói các người, nếu như không cầm phù đồ cung chúa lệnh bài, ngay cả ta cũng không mở ra, thậm chí, nếu như tổ sư không sử dụng mở ra cửa lớn bí thuật, hắn cũng không có thể mạnh mẽ mở ra. Nghe nàng vừa nói như vậy, mọi người tất cả đều trầm mặc, Long Thanh Trần là như thế nào mở ra, e sợ chỉ có Long Thanh Trần tự mình biết. Chư vị, cảm tạ các ngươi tham gia phủ đồ cung cho rể, mời đến đại điện uống trà nghỉ ngơi đi. liễu Khê Thủy đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, mang theo mọi người mênh mông quần quận địa rời đi cấm địa. Dù sao cũng là cấm địa, không hy vọng mọi người đang nơi này dừng lại quá lâu. Long Thanh Trần ở hôn độn trong sương ngủ vẫn đi về phía trước, xuyên qua hôn độn sương ngủ, trước mắt đống nhiên trống trải lên. Có một ngọn núi, dưới chân núi là một mảnh bãi cỏ, bãi cỏ trung gian là một dòng suối nhỏ, trong dòng suối nhỏ là một hồ nước nhỏ, ở bên trong hồ nước một khối trên đá ngầm, ngồi xếp bằng một thân hình tiểu tụy lão nhân, phản phất đã hoa đá, không lúc đích. tiền bối! Long Thanh Trần nhưng cảm ứng đến lão nhân này còn có hơi thở sự sống tồn tại. Hiển nhiên, còn sống, hắn từng bước một đi tới, đi tới hồ nước nhỏ bên mở, hơi thi lễ một cái. Trong lòng hắn suy đoán, lão nhân này hẳn là Tu La Hoàng tộc một cường giả tiền bối. Ở Tu La Hoàng tộc gặp phải diệt đính thai ương thời điểm, mang theo tiểu hoàng con chạy ra Tu La Giới. Tới nơi này cái vũ trụ, tiểu hoàng con cũng chính là phù đồ cung bây giờ tổ sư. Ở đây nhiều như vậy tiếp cận bất diệt người, chỉ có ngươi có thể mở cửa lớn ra. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lão nhân di chuyển, chậm rãi mở con mắt ra. Long Thanh Trần nghi ngờ nói, quả thật có chút hiếu kỳ. Lão nhân hiện lên nhiều nếp nhăn nụ cười. Phu đô điện, nguyên là chúng ta Tu La Hoàng tộc trí bảo, một mực Tu La giới ở trong, lây dính vô số sát khí. Đồng thời, trên cửa chính còn ra chỉ Tu La Hoàng tộc các đời cường giả sát sinh đại đạo. Vì lẽ đó, Phu đô điện cửa lớn lại bị sưng là sát sinh cánh cửa, há lại là dễ dàng như vậy rời ra. Long Thanh Trần nói, xin tiền bối giải đáp. Lão nhân chậm rãi đứng lên, thân hình loạng quạng, trên người cổ lão hoàng bào có vẻ rất rộng lớn. Ở chúng ta Tu La hoàng tộc, có một truyền thuyết, thành công vì là trung cực Tu La tiềm lực người, mới có thể dễ dàng đẩy ra phủ đồ điện cửa lớn. Thành công vì là trung cực Tu La tiềm lực người. Long Thanh Trần càng thêm nghi hoặc, nhưng là, ta cũng không phải lấy giết thành đạo, ta sẽ không trở thành Tu La, chớ nói chi là trung cực Tu La. Lão nhân thật sâu nhìn kỹ lấy hắn, phảng phất có thể mang hắn nhìn thấu. Ta biết, ngươi tu luyện là Long tộc hàm nghĩa không chân hằng nghĩa cùng cắn ngày hàm nghĩa, bất luận một loại nào tu luyện tới đại thành cũng có thể hoành hành vũ trụ, người đương nhiên không cần thiết chuyển tu sát sinh đại đạo. Long Thanh Trần bỗng nhiên cả kinh, từ khi Đông Phương gia tộc lấy đi hắn phệ thiên võ mạch sau khi, toàn bộ vũ trụ đều cho là hắn đã buông tha cho cắn ngày hàm nghĩa, không nghĩ tới, lao nhân này nhưng có thể nhìn ra, có thể thấy được, lao nhân này tu vi cực kỳ khủng bố, hay là có thể cùng vũ trụ đứng đầu nhất siêu cấp cường giả sánh vai. Hắn trầm mặc chốc lát, Nếu ta sẽ không chuyển tu sát sinh đại đạo, ta như thế nào sẽ nắm giữ trở thành trung cực tu la tiềm lực đây? Lao nhân cười cợt, có lúc, vận mệnh chính là như vậy, ngươi không chuyển tu sát sinh đại đạo, vận mệnh lại sẽ khiến cho ngươi đi tới con đường này, vì lẽ đó, phù đô điện đại môn bị ngươi dễ dàng đẩy ra, đây là một loại tương lai dự kiến, nó dự kiến tương lai của ngươi là một cái sát sinh con đường. Long Thanh Trần Đại khái hiểu ý của hắn, ý của tiền bối là, tương lai, ta sẽ giết rất nhiều người, bất chi bất giác ở trong. Đi lên trùng cực tu la đường. Không phải rất nhiều người, mà là, vô số người. Lao nhân thở dài, hay là, đây chính là thiên ý, chúng ta những này lấy giết thành đạo tu la, nhưng không thể thành trùng cực tu la, mà, một mực như ngươi vậy không muốn giết sinh quá nhiều người, lại có trở thành trùng cực tu la tiềm lực. Long Thanh Trần không nói gì. Hãy cùng đông phương gia tộc như thế, vô số nắm giữ phệ thiên võ mạch tộc nhân, nhưng lĩnh ngộ không được phệ thiên võ mạch chân chính trung cực hàng nghĩa, một mực hắn cái này người ngoài dễ dàng lấy được. Thật ứng với câu nói kia, người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Chính vì hắn là phệ thiên võ mạch người ngoài, mới sẽ không bị phệ thiên võ mạch sở mê hoặc, mới có thể chân chính thấy rõ phệ thiên võ mạch đích thực chính hàng nghĩa. Lão nhân cười nói, người thay thế Long tộc tổng thánh tử xông qua vòng thứ ba thử thách, mang ý nghĩa Long tộc tổng thánh tử sẽ cưới vợ phù đồ cùng thánh nữ, sau đó, Long tộc cùng phù đồ cùng chính là thông gia quan hệ. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, xem như là cường cường liên thủ đi. Đối với song phương đều có chỗ tốt. Lão nhân nói, có nghĩ tới hay không, Phù Đồ cung tại sao gấp gáp như vậy đem Thiên Phú Tuyệt Thế Thánh Nữ ra bên ngoài gả, bằng đem tương lai một bất diệt cường giả lĩnh vực không công đưa đi. Long Thanh Trần lời nói thật lời nói thật, chúng ta Long tộc có suy đoán quá. Liêu cung chủ giống như ta, xuất hiện vĩnh hằng thiết cơ, Phù Đồ cung khả năng muốn tìm một cường đại minh hữu thế lực hỗ trợ hộ đạo, làm cho nàng trở thành cuối cùng vĩnh hằng, vì lẽ đó, Phù Đồ cung cam nguyện gả ra ngoài một thánh nữ, không nỡ hại tử không bấy được lang lão nhân lắc đầu các ngươi long tộc suy đoán sai rồi chúng ta phủ đổ cùng chưa từng có lớn như vậy dạ tâm long thanh trần hiếu kỳ đó là bởi vì nguyên nhân gì lão nhân biểu hiện có chút âm u chậm rãi nói rồi lên ở tu la giới chúng ta tu la hoàng tộc huy hoàng tới cực điểm nắm giữ ba vị bất diệt lĩnh vực siêu cấp cường giả nhưng là mạnh mẽ như vậy thế lực vẫn bị một ở ngoài vũ trụ tu la tiêu diệt ta mang theo tiểu hoàng con chạy trốn tới vũ trụ này sau khi chỉ muốn đem tu la hoàng tộc huyết mạch tiếp tục kéo dài, xưa nay không nghĩ tới trở thành vĩnh hằng. Trải qua ba cái kỷ nguyên truyền thừa, tiểu hoàng con khai sáng phù đồ cung, đã trở thành cấm kỵ thế lực, ta cùng tiểu hoàng tử đô rất thấy đủ, cũng không có giã tâm gì. Nhưng là, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, ở mấy ngàn năm trước, cái kia ở ngoài vũ trụ tu la đã từ tu la giới tới nơi này cái vũ trụ, đối với chúng ta phù đồ cung tạo thành to lớn uy hiếp. Chúng ta phù đồ không sánh được cái khác cấm kỵ thế lực. Cái khác cấm kỵ thế lực gốc gác hùng hậu, ngược lại cũng không sợ cái kia ở ngoài vũ trụ Tu La. Nhưng là chúng ta phù đồ cung gốc gác chỉ có ta một, ta không phải cái kia ở ngoài vũ trụ Tu La đối thủ. Vì sinh tồn được, phù đồ cung chỉ có thể tìm kiếm cường đại minh hiếu, mà kết minh phương pháp đơn giản nhất tự nhiên chính là thông gia. Vì lẽ đó, phù đồ cung mới gấp gáp như vậy cho Thánh Nữ chọn rẻ. Long Thanh Trần kinh ngạc trong lòng, cái kia ở ngoài vũ trụ Tu La đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì? Dĩ nhiên có thể tiêu diệt nắm giữ ba cái bất diệt lĩnh vực siêu cấp cường giả tu La hoàng tộc, còn có thể để Phù Đồ cung bất an như vậy. Lão nhân biểu hiện nghiêm nghị, đang tu luyện giới, chúng ta với hắn quyết đấu quá, phòng trừng tu vi của hắn đã đạt đến bất diệt lĩnh vực đỉnh cao. Long Thanh Trần sắc mặt cũng thay đổi, cười khổ nói, đáng sợ như vậy kẻ địch, Phù Đồ cung theo chúng ta Long tộc thông ra, đây không phải lôi kéo chúng ta Long tộc nhảy vào hố lửa à? Lão nhân cười to, đây chính là chính ngươi nhảy vào tới. Long Thanh Trần tham dò hỏi Hiện tại hối hận, vẫn tới kịp sao. Lao nhân khá là đắc ý, không còn kịp, lần này chọn rẻ, các thế lực lớn đều thăm ra, long tộc hao hết khổ cực đánh bại các thế lực lớn, thành người thắng cuộc. Nếu là long tộc đổi ý, đó chính là đánh các thế lực lớn mặt, hậu quả, chính ngươi ngấm lại đi. Long thanh trần rất bất đắc dĩ, nhưng là, chúng ta long tộc chỉ là hàng đầu mãn tinh thế lực, e sợ không gánh nổi phù đồ cung, ta cảm thấy, phù đồ cung vẫn là chủ động đổi ý đi, lựa chọn thông ra một cấm kỵ thế lực thi đấu ổn thỏa Được rồi, long tộc tộc trưởng đừng giả bộ ngốc xung lăng. Lao nhân cười cận, long tộc gốc gác tuy rằng dấu giếm rất sâu, ta nhưng có thể đoán được một, hai, cái kia ở ngoài vũ trụ tu lan nên cũng biết một điểm, hắn tuyệt đối không dám động long tộc, cũng không dám đánh lại chúng ta phù đồ cung chủ ý. Long thanh trần kỳ quái, ngay cả ta cũng không biết, làm sao ngươi biết. Lao nhân nói, tu la hoàng tộc, cũng là rất cổ lão, đương nhiên biết đến sẽ nhiều hơn một chút. Long thanh trần buồn bực, long tộc gốc gác rốt cuộc là cái gì? Các ngươi đã tổ Long không có nói cho ngươi biết, ta cũng không tiện nhiều lời. Lao nhân báo cho biết một hồi, để hắn rội ra một bàn tay. Hắn không thể làm gì khác hơn là nghe theo, xuề bàn tay ra. Lao nhân rội ra một ngón tay, khi hắn trên bàn tay chỉ viết ba chữ. Long thanh trần chấn động trong lòng, đại khái hiểu. Lao nhân lại nói cho hắn một bí mật, phù đồ cung tổ sư đã từng đối với Minh Nguyệt Tôn ra tay quá, kỳ thực cũng không phải vì bắt cóc Minh Nguyệt Tôn, khiến cho nàng gia nhập phù đồ cung, mà là muốn giết nàng bởi vì minh nguyệt tôn người sau lưng chính là cái kia ở ngoài vũ trụ tu la nàng là ở ngoài vũ trụ tu la thân truyền đệ tử trước 1110 gốc gác xuất thế từ phù đồ điện đi ra long thanh trần trong lòng hồi lâu không cách nào bình tĩnh lão nhân này hay sống năm cái kỷ nguyên trở lên hóa thạch sống nhân vật so với mới đại tổ long còn càng thêm cổ lão cùng lão nhân này trò chuyện để hắn phảng phất đứng ở dòng sông thời gian đầu nguồn thấy rõ dòng sông thời gian hạ du rất nhiều bí ẩn cũng thấy rõ toàn bộ vũ trụ cách cục Để hắn đối với mình tương lai, còn có Long Tộc tương lai có càng thêm minh sát dự định. Trần huynh, xin mời đi theo ta. Khả năng lo lắng hắn sau khi đi ra ở trong cấm địa đi loạn, Vương Tuấn Minh một mực chờ đợi hắn, thấy hắn đi ra, cười tới đón. Long Thanh Trần theo Vương Tuấn Minh, bay ra cấm địa, đi tới một tòa bên trong tiên điện. Chỉ thấy, Liễu Khê Thủy cùng phù đồ cung các Thái Thượng trưởng Lao đã sớm chờ. Long Thanh Trần biết, đây là muốn lập tức thương nghị đỉnh hôn chuyện. Cái kia ở ngoài vũ trụ tu la cho phù đồ cung uy hiếp quá lớn, phù đồ cung thiết yếu mau chóng cùng long tộc hoàn thành thông ra, chỉ có như vậy, mới có thể tiêu trừ đi cái này uy hiếp. Các thế lực lớn người, tất cả đều trở về, Trần Huynh, hai nhà chúng ta thương nghị một hồi đính hôn chuyện đi, kịp lúc đem hai đứa bé việc kết hôn định ra đến, chúng ta những này làm trưởng đối cũng tốt an tâm. Quả nhiên, Liễu Khê Thủy cười nói lên, Long Thanh Trần khẽ vứt cảm, hắn cũng biết phù đồ cung rất gấp, được, thời gian liền từ phù đồ cung đến định đi. Liêu Khê Thủy, Vương Tuấn Minh cùng các thái thượng trưởng lão nhìn nhau một chút, tất cả đều cảm giác có chút bất ngờ, không nghĩ tới Long Thanh Trần thoải mái như vậy. Long Thanh Trần nói thẳng, Tu La hoàng tộc cái kia lão tiền bối đã toàn bộ nói cho ta biết, ta đã biết Phù Đồ cung bây giờ nguy cơ, đã như vậy, vậy thì sớm một chút giúp Phù Đồ cung hóa giải cái này nguy cơ đi. Đa tạ. Liêu Khê Thủy cảm kích nhìn Long Thanh Trần một chút, vậy thì sau 3 ngày đính hôn, sau 10 ngày thành hôn, bất kỳ. Long Thanh Trần cười nói, Có thể liêu khê thủy trầm ngâm chốc lát, cho tới, xính lễ, cũng không cần. Mặt khác, chúng ta phủ đồ cung còn có thể cho thánh nữ của hồi môn một bút phong phú đồ cưới. Dù sao, chúng ta phủ đồ cung làm có chút không tử tế, không có nói trước đem cái kia ở ngoài vũ trụ tu là chuyện nói cho long tộc. Long thanh trần hơi xua tay, xính lễ, hay là ớn, chúng ta long tộc chưa bao giờ sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nếu như chuyển đi, chúng ta long tộc liền xính lễ cũng không cho. sau đó cái nào thế lực lớn nữ tử còn dám gả vào long tộc liêu khê thủy cười khẽ vậy cũng tốt giữa lúc lúc này long tộc tổng thánh tử cùng một đẹp đẽ nữ tử tay nắm tay từ bên ngoài đi tới liêu khê thủy vây vây tay chân thực còn không mau lại đây bái kiến long tộc tổng tộc trưởng cô gái xinh đẹp bước nhanh đi tới hạ thấp người thi lễ phù đô cung thánh nữ liêu chân thực bái kiến long tộc tổng tộc trưởng ừ con ngoan long thanh trần tiện tay từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bảo vật đưa cho nàng Làm trưởng bối lễ ra mắt. Liêu chân thực tự nhiên là không ngừng mà cảm tạ. Chúng ta nên về rồi. Long thanh trần đứng lên, hướng về phù đồ cung cao tầng cáo tử. Long tộc tổng thánh tử liêu luyến không rời mà nhìn liêu chân thực, chân thực, chờ ta. Ừ, liêu chân thực sắc mặt tường đỏ. Phù đồ cung cao tầng tất cả đều là trên mặt mang theo ý cười, đối với này cọc thông ra, rất là thỏa mãn. Long thanh trần cùng long tộc tổng thánh tử vừa cửa, long tộc tổng thánh tử lại ngừng lại, quay đầu lại nhìn liêu chân thực. Thơm tình nói, chân thực, ta sẽ nhớ ngươi. Long Thanh Trần sắc mặt đều đen, thật muốn một mình rời đi, làm bộ không quen biết hắn, nhìn hắn điểm ấy tiền đồ, si hắn. Vụ. Long Thanh Trần thả màu phấn hồng sắc mặt, mang theo hắn vượt qua hư không, trở về thiên long tinh hệ. Trở lại thiên long tinh hệ, Long Thanh Trần trực tiếp đi tới thời gian tổ long chô ở tiểu viện, đem phủ đồ cung lai lịch, còn có cái kia ở ngoài vũ trụ tu la chuyện cùng thời gian tổ long toàn bộ nói một lần. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Long tộc cùng phù đồ cung thông ra, mang ý nghĩa, phù đồ cung kẻ thù hay cùng long tộc có quan hệ, thiết yếu để long tộc làm tốt ứng đối chuẩn bị. Thời gian tổ long nghe xong, nợ nụ cười khổ, còn tưởng rằng nhặt được tiện nghi. Không nghĩ tới, tiếp nhận củ khoai nóng bỏng tay, phù đồ cung thực sự là giỏi tính toán A. Long thanh trần nói, các thế lực lớn đều tham gia trận này chọn ẩm rẻ, long tộc thắng, không có cách nào đổi ý, việc đã đến nước này, thông gia đã thành chắc chắn. Lão gia ngài vẫn là suy tính một chút, ứng đối ra sao cái kia ở ngoài vũ trụ tu la đi, đây chính là một chân chính nguyên nhân. Thời gian tổ Long trầm tư hồi lâu, mới chậm rãi nói, xem ra chỉ có thể sớm để gốc gác phát ra. Long Thanh trần ánh mắt sáng ngời, kỳ thực một ít cấm kỵ thế lực cùng siêu cấp cường giả đã đoán được chúng ta Long tộc gốc gác, tiếp tục cẩn giấu đi cũng không có gì cần thiết. Thời gian tổ Long thở dài, cũng được, vậy thì không cần giấu, trở lại chuẩn bị một chút, ngày mai theo ta về một chuyến hoang cổ long vực. Vâng. Long Thanh Trần thật cao hứng địa rời đi. Long tộc gốc gắt xuất thế. Mang ý nghĩa, hắn sau đó cùng cấm kỵ thế lực đối đầu, cùng siêu cấp cường giả đối đầu thời điểm, không cần phải nhịn nữa để cho. Ngày mai, Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi, Long Không Lị, Đạm Đài Niệm Trần, Long Thanh Tư Bụi, toàn ra cùng đi đến lúc đó Tổ Long Chô ở tiểu viện. Trong tiểu viện, 5 vị Tổ Long tất cả đều ở. Hiển nhiên, Hoàng Kim Tổ Long, Huyết Tổ Long Hắc Tổ Long, Thanh Tổ Long suốt đêm từ Hắc Ám Chi Nguyên chạy về. Ngoại trừ năm vị Tổ Long ở ngoài, còn có hồi lâu không gặp Long Kim Phi Sương cũng tới. Long Hồn Điện chủ Long Tím Móc cùng thay quyền tộc trưởng huyền nhất Long Đế đã ở. Đương nhiên, còn có Long tộc tiểu bối đệ nhất Long tộc tổng thánh tử. Cái đội hình này, có thể nói xa hoa, Long tộc trưởng sinh cảnh trở lên, hầu như đều đã tới. Lên đường đi. Hoàng Kim Tổ Long cười liếc mắt nhìn Long Thanh trần. Vụ Long Thanh Trần mang theo mọi người cùng nhau vượt qua hư không. Thấy hắn như thế ung dung, huyết tổ Long vui mừng nói, xem ra, ngươi khoảng cách bất diệt lĩnh vực, càng ngày càng gần. hắc tổ Long cười nói, các ngươi cái khác tuổi trẻ đại, cũng phải thêm sức lực. Là, chúng tuổi trẻ đại cùng kêu lên nói. Trong ngay mắt, phủ xuống hoang cổ Long Vực. Bởi ngày hôm qua liền thông chi hoang cổ Long Vực, hoang cổ Long Vực tộc lao chúng đã sớm trở. Đuôi tiểu tử, huyên nhi, tộc lao chúng hô hoan lên nhất làm cho bọn họ mong nhớ vẫn là Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi. Dù sao, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi là từ Hoàng cổ Long Vực đi ra hải tử. Hiện nay, đã trưởng thành đến có thể chống đỡ lấy toàn bộ Long tộc mức độ, không để cho bọn họ thất vọng. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi bước nhanh đi tới, hướng về tộc Lao chúng hành lễ. Cái khác tuổi trẻ đại cũng là liền vội vàng hành lễ, những này tộc Lao tuy rằng tu vi không ra sao, thế nhưng, bối phận đặt tại này, cùng mấy vị tổ Long đều là đồng nhất cái thời đại. Nhất treo tộc lao trung thích vẫn là đạm đài niệm trần, hết cách rồi, cái này quỷ nha đầu miệng ngọn, một cái một tộc lao ra ra địa tê để tộc lao chúng cởi đến không ngậm mồm vào được, đem hoang cổ long vực thật là tốt đồ vật hung hăng địa hướng về trong tay nàng nhét. Cùng đạm đài niệm trần so sánh, long thanh tư bụi còn kém hơn nhiều, cũng hết cách rồi, nàng tính cách chính là như vậy, lạnh như băng, không thế nào sẽ thấy sang bắt quảng làm họ. Mở tế đàn đi. Hoàng kim tổ long trước tiên hướng về hoang cổ long vực thánh địa bước đi, ở thời kỳ viễn cổ. Toàn bộ tổ Long đều là ở Hoang Cổ Long vực lớn lên, đối với Hoang Cổ Long vực rất quen thuộc. Cuối cùng, đi tới Long Thanh Trần trước đây bị giam cầm đoán địa phương, cũng chính là hắn bị phá diệt chi mô khống chế tâm thần, nộ thương rồi sáu tộc lão lần kia, bị giam ở nơi này địa phương, hắn cảm khái và ngàn, không nghĩ tới, Long tộc gốc gác khoảng cách ta đây sao gần, ta nhưng lại không biết. Năm vị tổ Long nhìn nhau một chút, đồng thời triển khai một loại kỳ lạ mà tấn. Ầm ầm Một tòa núi lớn, nhất thời từ giữa nước ra. Lộ ra một tòa cổ lao tế đàn. Trước 1111, Long tộc Thủy Tổ. Nam vị tổ Long, trước tiên hướng về tế đàn bước đi, tộc lao chúng theo sát phía sau. đó lấy, Long hồn điện chủ Long tím móc, thay quyền tộc trưởng huyền nhất Long đế. đó lấy, Long kim phi xương, Long thanh trần, Long kim huyền nhi, Long không lị. Cuối cùng, mới phải đạm đài niệm trần, Long thanh tư bụi, Long tộc tổng thánh tử. Đây là nhận tổ quy tông, lấy bối phận làm trọng, trước vị, tu vi cao thấp đều là thứ yếu. Cùng đi đến bên dưới tế đàn, từng bước một leo lên tế đàn. Long Kim và đời, xuất lĩnh Long Tộc Tử Tôn, đến đây tiếp Thủy Tổ. Hoàng Kim Tổ Long trước tiên quỳ xuống. Đón lấy, mặt sau một loạt đứng hàng địa quỳ xuống. Ở Hoàng Kim Tổ Long dẫn dắt đi, đồng thời hướng về lấy Thượng Thiên giật đầu. Phu, Khả năng cảm thấy Hoàng Kim Tổ Long tên có chút tục khí, đạm đài niệm Trần không nhịn được cười ra tiếng. Long Thanh Trần trừng nàng một chút, nghiêm túc một chút. Đạm đài niệm Trần thầm nói, ta cũng không muốn cười. Nhưng là không nhịn được mà. Đệ nhất tộc lão, Long Lúc tự quay đầu lại cương chiều mà nhìn nàng một cái, cười nói, không có chuyện gì, tiếp thủy tổ. Đây là đáng giá cao hứng chuyện, cũng không cần nghiêm túc như vậy. Chính là, đạm đai niệm trần hướng về phía Long Thanh Trần làm một mặt quỷ. Long Thanh Trần tức giận đến không nhẹ, rất muốn đánh tơi bởi nàng một trận, còn trời là rồi. Xích. Đông nhiên, một luồng tuyệt cường uy thế từ bầu trời hạ xuống, phản phất từ xa xôi thời không phần cuối chuyển tới. Tuy theo một cột sáng từ trên trời giáng xuống, soi sáng ở trên tế đàn. Ánh sáng chậm rãi tàn đi, lộ ra kỳ quái một màn. Chỉ thấy, đây là một thân hình cao to tượng đất, cưới một thất dị xét ban bác kỵ binh, cầm trong tay một cây vàng chói loại giáo, phảng phất trinh chiến xa trường lão binh. Đây chính là Long tộc thủy tổ. Ngoại trừ năm vị tổ long cùng tộc lão chúng ở ngoài, tuổi trẻ đại tất cả đều đầy mặt nghi hoặc, bao quát Long tím mốc cùng huyền nhất Long đế ở bên trong, cũng là trận to hai mắt tựa hồ cảm giác thấy hơi bất ngờ. Chúng ta Long tộc Thủy Tổ là tượng đất. Đạm đài niệm trần nói thầm lên. Long thanh trần trừng con gái một chút, ra hiệu con gái đừng nói chuyện, kỳ thực, không chỉ là con gái cảm thấy nghi hoặc, liền chính hắn trong lòng cũng là nổi lên nói thầm, từ nơi này tượng đất trên người, hắn không cảm ứng được bất kỳ khí tức, phản phất chính là một không có sự sống tượng đất như thế. Bái kiến Thủy Tổ Hoàng Kim Tổ Long lần thứ hai dập đầu. Mặt khác bốn vị Tổ Long cùng tộc lao chúng cũng là như thế Tuổi trẻ đại không thể làm gì khác hơn là theo dập đầu. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Tượng đất thanh âm của rất ôn hòa. Hoàng kim tổ long lúc này mới đứng dậy. Mặt khác bốn vị tổ long cùng tộc lao chúng theo đứng dậy. Tuổi trẻ đại cuối cùng đứng dậy. Thời kỳ viễn cổ, long tộc tu vi cao nhất vẫn luôn là nhiễm nghĩa, cũng chính là nửa bước bất tử cảnh. Không nghĩ tới, ba cái kỷ nguyên qua đi, long tộc đã đạt đến tình trạng này. Nhiễm nghĩa vô cùng ghê gớm, so với chúng ta mới lao giả mạnh hơn nhiều. Tượng đất ánh mắt ở long tộc tuổi trẻ đại trên người trầm rãi đảo qua, cuối cùng, dừng lại ở long thanh trần trên người, tựa hồ khá là thỏa mãn, hơi xúc động lên. Nhiệm nghĩa, cũng chính là mới đại tổ long tên, khi đó, cũng không phải long vì là dòng họ. Hoàng Kim tổ long nói, khởi bẩm thủy tổ, những thứ này đều là long tộc tuổi trẻ đại ở trong kiệt xuất, ngoài hắn ra tuổi trẻ đại cũng không có cao như vậy tu vi. Đây là tự nhiên, luôn có một ít đỉnh cấp, cũng có một chút thi đấu phổ thông, lúc này mới bình thường. Tượng đất cười cận, nếu như long tộc cái khác tuổi trẻ đại cũng có tu vi như thế, những thế lực khác còn sống thế nào? Long tộc có thể có nhiều như vậy đỉnh cấp trẻ tuổi đại, đã rất tốt. Đạm đài niệm trần to mò hỏi, Thủy tổ, long tộc là mới đại tổ lòng khai sáng ra tới, như vậy, ngươi vậy là cái gì trùng tộc đây? Tượng đất nghi hoặc mà liếc mắt nhìn hoàng kim tổ Long, vạn thế, ngươi chưa hề đem mấy người chúng ta lão ra hỏa lai lịch nói cho những tiểu tử này sao? Không có. Hoàng kim tổ Long nói, bởi vì... Chúng ta hy vọng long tộc mỗi một đời đều có thể không ngừng vươn lên, không thể qua ý lại thủy tổ chúng, thậm chí, liền các thế lực lớn cũng không rõ lắm, chỉ có một ít sống vô số năm tháng người mới có thể suy đoán đi ra. Tượng đất bừng tỉnh, hóa ra là như vậy. Hoàng Kim Tổ Long cười nhìn về phía các vị tuổi trẻ đại, hiện nay, các ngươi đã biết rồi lòng tộc gốc gác, cũng gặp được thủy tổ, cũng nên nói cho các ngươi thủy tổ lai lịch. Các vị tuổi trẻ đại đều là lặng lặng mà lắng nghe, rất tò mò. Hoàng Kim Tổ Long há miệng vừa muốn nói gì lại nhìn được cười khổ nhìn tượng đất đối với mấy vị thủy tổ chuyện trước kia ta chỉ biết đại khái cũng không phải phi thường rõ ràng vẫn là thủy tổ tới nói đi được tượng đất cười nói lên ngoại trừ chúng ta vũ trụ này ở ngoài còn có cái khác vũ trụ các ngươi hẳn phải biết ta cũng không muốn nói nhiều có một chút các ngươi khả năng không biết ở hết thể vũ trụ bên trên có một vũ trụ cổ vũ trụ cổ là tất cả vũ trụ nơi khởi nguồn vũ trụ cổ các vị tuổi trẻ đại đều có chút sợ run thần Chỉ có Long Thanh Trần vẫn tính bình tĩnh, bởi vì tu La Hoàng tộc ông già kia khi hắn trong lòng bàn tay viết ba chữ, chính là Vũ trụ cổ. Vũ trụ cổ, linh khí cực kỳ nồng nặc, sinh trưởng vô số thiên tài địa bảo, đồng thời, vũ trụ cổ pháp tắc rất ôn hòa, các loại sinh linh đều rất thích hợp tu luyện, trải qua vô số năm tu luyện, rất nhiều người đạt đến vĩnh hằng cảnh, trở thành cường giả vô địch. Nói tới chỗ này, tượng đất ánh mắt âm u hạ xuống. Bảo đến, nhiều như vậy vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch Trên ở vũ trụ cổ ở trong, hậu quả, có thể tưởng tượng được, không thể tránh khỏi địa bạo phát vĩnh hằng cuộc chiến. Cuối cùng, vũ trụ cổ đều không chịu nổi nhiều như vậy vĩnh hằng cảnh đại chiến, vũ trụ cổ nổ tung sinh ra hủy diệt năng lượng, làm cho cả vũ trụ cổ người tu luyện trong nháy mắt biến thành cho bụi, liền vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch đều không thể chạy trốn. May mắn là, có số ít người tu luyện, bị quấn vào thời không vết rách, đi tới mỗi cái trong vũ trụ. Mà... Mấy người chúng ta chính là người sống sót ở trong mấy cái, đi tới hiện tại vũ trụ này. Mấy người chúng ta, tuy rằng chỉ có sáu người, nhân số không nhiều, nhưng dù sao cũng là vũ trụ cổ tới, mỗi người đều là bất diệt lĩnh vực tột cùng tu vi. Sáu người đi chung với nhau, ở nơi này trong vũ trụ, hầu như không có đối với tay, vì lẽ đó, vũ trụ này người, đem chúng ta sáu người xưng là vô địch đại tộc. Sau đó, nhiệm nghĩa sinh ra, tư chất của hắn rất thấp, không thích hợp tu luyện, vì để cho hắn không muốn mất đi tự tin. Cha của hắn lừa hắn, nói cho hắn biết có vô địch thiên phú, hắn cũng vẫn như vậy cho rằng, sau khi lớn lên, hắn bắt đầu một mình lang bạt vũ trụ, cuối cùng, đặt đến nửa bước bất tử cảnh, khai sáng long tộc. Mà, chúng ta sau cái nhìn thấy nhiệm nghĩa lớn rồi, cũng là rời đi vũ trụ này, đi tới cái khác vũ trụ lang bạt, hy vọng tìm tới cái khác người sống sót. Đáng tiếc chính là, tìm 3 cái kỷ nguyên, chỉ tìm được rồi một người sống sót, hơn nữa, chúng ta sau cái tu vi còn vẫn vây ở bất diệt lĩnh vực đỉnh cao. Không có đột phá đến vĩnh hằng cảnh, có thể là chúng ta ở vũ trụ cổ tu luyện quá thuận lợi đi, không thích hợp ở tại hắn vũ trụ tu luyện. Sau khi nghe xong, các vị tuổi trẻ đại trong lòng hồi lâu không cách nào bình tĩnh, rốt cục triệt để biết rồi long tộc khởi nguyên. Đương nhiên, nhiều hơn vẫn là chấn động, Long tộc sáu vị thủy tổ, mỗi một cái đều là bất diệt lĩnh vực tột cùng tu vi. Nếu là sáu vị thủy tổ đồng thời trở về, như vậy, các đại cấm kỵ thế lực cũng phải run dậy. Nhiễm nghĩa đây, làm sao không tới đây bên trong còn có các ngươi mấy cái khác đồng đại đây tượng đất nhìn về phía năm vị tổ long hỏi tới việc này năm vị tổ long tất cả đều trầm mặt tộc lao chúng muốn nói lại thôi các vị tuổi trẻ đại cũng là hai mặt nhìn nhau hiển nhiên thủy tổ còn không biết vũ trụ này gần nhất ba cái kỷ nguyên phát sinh chuyện nhìn thấy đại gia phản ứng dị thường tượng đất mơ hồ minh bạch âm thanh đều có điểm rung động các ngươi sẽ không nói cho ta nhiễm nghĩa bỏ mình chứ hoàng kim tổ long biểu hiện chán nản gật đầu bỏ mình ở thời kỳ viễn cổ hậu kỳ liền bỏ mình, hắn đi cướp giật ám hồn tộc một cái thương thiên chí bảo, kết quả cùng ám hồn tộc tổ sư hợp lại đồng quy vô tận. Ám hồn tộc, tượng đất ánh mắt dữ tợn, gào thét lên, chưa từng nghe nói ám hồn tộc là cái gì? Gần nhất ba cái kỷ nguyên hiện ra tới chủng tộc sao? Hoàng Kim Tổ Long nói, ở thời kỳ viễn cổ hiện ra tới một chủng tộc, thời kỳ mạnh mẽ nhất đặt đến hàng đầu mã tinh, hàng đầu mã tinh, tượng đất giận dữ mà cười, ta còn tưởng rằng là cái gì không được chủng tộc. Nguyên lai like, chỉ là hàng đầu mãn tinh, ám hồn tộc hiện tại vị trí nào? Năm vị tổ long đều là xuất mùa hơi chán, thủy tổ đây là muốn diệt tám hồn tộc. Hoàng kim tổ long vội vàng nói, thủy tổ bất giận. Bây giờ vũ trụ không phải là thời kỳ viễn cổ lúc đầu, đã đã xảy ra biến hóa nhiên trời, hiện ra rất nhiều bất diệt lĩnh vực siêu cấp cường giả. Đồng thời vũ trụ thế cuộc cực kỳ phức tạp, ta mặc kệ cái gì vũ trụ thế cuộc xảy ra chuyện gì biến hóa, cũng không quản này ba cái kỷ nguyên hiện ra bao nhiêu bất diệt lĩnh vực cường giả. Ám Hồn Tộc thiết yếu diệt, ai cũng không gánh nổi Ám Hồn Tộc, trừ phi vũ trụ này xuất hiện vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch. Tượng đất trong tay màu vàng giáo rung động, Tựa Hồ cảm nhận được chủ nhân ý sát phạt, người cả ta chết. Nam vị tổ Long cười khổ, Thủy Tổ đây là quyết tâm muốn tiêu diệt Ám Hồn Tộc, lấy Thủy Tổ thực lực tiêu diệt Ám Hồn Tộc, đương nhiên rất đơn giản, nhưng là Khai Nguyên thế lực đồng minh không phải là ngồi không, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ vũ trụ sóng to gió lớn. Long Thanh Trần trong lòng hơi động, Thủy Tổ. Ngươi muốn tiêu diệt tám hồn tộc, ta không phản đối, có điều, ta cảm thấy, có thể hơi hơi suy tính một chút thủ đoạn vấn đề 6. Nghe được lời ấy, Hoàng Kim Tổ Long ánh mắt sáng ngời, không sai, Thủy Tổ có thể ẩn giấu một hồi thân phận, trong bóng tối tiêu diệt tám hồn tộc, cứ như vậy, coi như đưa tới khai nguyên thế lực đồng minh sự phẫn nộ, bọn họ cũng không biết là ai làm. Hả? Tượng đất hừ lạnh một tiếng, ta còn cần che che giấu giấu sao? Chính là ta muốn cho vũ trụ này tất cả mọi người biết, dám giết long tộc kết cục Thủy tổ đây cũng quá bá đạo đi. Các vị tuổi trẻ đại đều là ánh mắt dị dạng, mới đại tổ Long cấp giật ám hồn tộc Thương Thiên Chí bảo cùng ám hồn tộc tổ sư đồng quy Vũ tận, cẩn thận nói đến, ám hồn tộc kỳ thực mới phải người bị hại. Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, Thủy tổ, lấy ngươi gần như vô địch tu vi, khai nguyên thế lực xác thực cũng không có thể bắt người như thế nào, nhưng là Long tộc phát triển tới hôm nay, đã sở hữu tứ đại tinh hệ khổng lồ lãnh địa, Long tộc số lượng càng là lấy ngàn tỷ đến tính toán. Khai Nguyên thế lực không làm gì được ngươi, có thể điên cuồng trả thù Long tộc. Hậu quả này có thể tưởng tượng được. Tượng đất cao mày, do dự chốc lát. Được rồi, ta sẽ âm thầm ra tay. Năm vị tổ Long đều là thở phào nhẹ nhõm, không khỏi khen ngợi địa liếc mắt nhìn Long Kim Vân Nhi, nàng không hổ là Long tộc cố vấn. Hoàng Kim tổ Long nói, Thủy tổ, ta trước đưa cái này vũ trụ ba cái kỷ nguyên biến hóa, Đại Khái nói cho ngươi một chút đi, sau đó chúng ta liền đi tiêu diệt tám hồn tộc. Nói mau. Tượng đất có chút không nhịn được, tựa hồ một khắc cũng không muốn chờ. Hoàng Kim Tổ Long nhanh chóng nói đến, đương nhiên, ba cái kỷ nguyên chuyện đã xảy ra nhiều lắm, không thể toàn bộ nói xong, hắn chỉ có thể chọn một ít tương đối trọng yếu nói. Sau khi nghe xong, Tượng đất trầm mặc hồi lâu, cảm khái nói, không nghĩ tới, vũ trụ này đã đạt đến mức độ này, vừa nãy, là ta lô mãng. Đạm đài niệm Trần không nhịn được cười, Long Thanh Trần trừng nàng một chút, đối với Tượng đất nói, mới đại Tổ Long. Dù sao cũng là thủy tổ nhìn tận mắt từ nhỏ đến lớn, thủy tổ biết được mới đại tổ Long ngã xuống, giận không thể dừng cũng rất bình thường, cũng không toán lô mãng. Tượng đất khẽ thở dài, chúng ta 6 cái, sơ suất quá, nên lưu lại 1, bảo vệ Long tộc mới đúng, này 3 cái kỷ nguyên, khổ các ngươi Long tộc. Hoàng Kim tổ Long nói, nếu là có một thủy tổ che chở Long tộc, như vậy, Long tộc khả năng cũng không đạt tới ngày hôm nay tình trạng này, chính là bởi vì 6 vị thủy tổ đều rời đi vũ trụ này, Long tộc đã không có chỗ dựa chỉ có thể dựa vào chính mình, mới có thể không ngừng mà lớn mạnh, vĩnh viễn không bao giờ dừng lại. Tượng đất lần thứ hai liếc mắt nhìn các vị tuổi trẻ đại, khẽ thở dài, người nói cũng có đạo lý, lại quá một ít năm, khả năng long tộc sẽ không cần ta chúng những này thủy tổ che chở, những tiểu tử này sẽ vượt qua chúng ta. Long Kim huyên nhi cười nói, kính xin thủy tổ lưu lại, cho ta phu quân hộ đạo. Đây là tự nhiên. Tượng đất gật đầu, lần này trở về, ta sẽ không đi rồi, mãi đến tận long tộc hoàn toàn có thể tự vệ mới thôi. Tuy theo, hắn trong con ngươi hiện lên hàn quang, tự lẩm bẩm lên, tuy rằng bây giờ vũ trụ thế cuộc rất phức tạp, có điều, đáng chết phạt quả quyết thời điểm, hay là muốn quả đoán một điểm, nếu ta đã trở về, như vậy, cùng long tộc có cửu toán thế lực, cùng long tộc có cửu toán kẻ địch, thiết yếu từng cái thanh toán. Hoàng Kim Tổ Long hỏi, mặt khác 5 vị Thủy Tổ, còn chưa có trở lại sao? Tượng Đất nói, bọn họ ở một cái rất xa xôi vũ trụ, phỏng trừng còn cần mấy ngày thời gian, mới có thể chạy về. Hắn càng làm này ba cái kỷ nguyên ở tại hắn vũ trụ gặp phải sự tình, đại khái nói rồi một hồi, các vị tuổi trẻ đại đều là nghe được lòng sinh nóng trông, cũng rất muốn đi cái khác vũ trụ du lịch một phen. Các ngươi cũng đừng mơ tưởng xa vời. Hoàng Kim Tổ Long nói, vũ trụ này, liền đủ các ngươi tu luyện, ở Long Tộc chưa từng xuất hiện vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch trước, ai cũng không cho phép rời đi vũ trụ này. Tượng Đất Tán Đồng nói, kỳ thực, vũ trụ này rất tốt, hiện nay cái thời đại này chính là tu luyện tình thế, linh khí nồng Tài nguyên tu luyện phong phú, pháp tác rộng rãi, rất thích hợp tu luyện, liền vĩnh hằng thiết cơ đều xuất hiện, có thể đoán trước, vũ trụ này rất khả năng sẽ xuất hiện một vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch, mà, cái khắc vũ trụ còn chưa chắc chắn nằm ở tu luyện tình thế, thậm chí, khả năng nằm ở thời đại mặt pháp, cũng chính là tu luyện trời đông giá Z thời đại. Linh. Khí khô cạn, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, đi tới cũng không có gì hay nơi. Long Thanh Trần tốt xấu ngồi trên tộc trưởng vị trí có vạn năm lâu dài, tu vi cũng tiếp cận bất diệt. <cười> đối với vũ trụ này hiểu rõ rất nhiều, tràn đầy cảm xúc, ta cũng là như vậy cảm thấy, ở nơi này tu luyện tình thế, không phải chúng ta đi cái khác vũ trụ, mà là cái khác vũ trụ gần giả, có thể sẽ đến chúng ta vũ trụ này, tranh cấp cuối cùng vĩnh hằng, đây mới thực là đại thế chi tranh. chương 1112 diệt, trước từ ám hồn tộc bắt đầu thanh toán đi, tượng đất trong tay màu vàng giáo vung lên, Vụ. một nguồn sức mạnh vô hình nhất thời bao phủ nam vị tổ long, tộc lao chúng, long tím móc huyền nhất long đế, còn có chúng tuổi trẻ đại, hắn điều động gì xét ban bác kỵ binh, mang theo mọi người cùng nhau vượt qua hư không, trong nháy mắt, đi tới một mảnh hoàng vu trong vũ trụ. Chỉ thấy, mảnh này vũ trụ chu vi vô số bên trong bên trong, không có một cái tinh cầu, cũng không có người tu luyện đi ngang qua, chỉ có mênh mông vô biên tinh tế bụi trần bao trùm lấy nơi này. Long Thanh Trần nhất thời đoán được tượng đất dự định, cười nói, mảnh này vũ trụ, đến thiên tốc tinh hệ, có 30 vũ trụ trừng mực khoảng cách. Thủy tổ dự định ở đây phát sinh cực xa khoảng cách một đòn tập kích ám hồn tộc, tượng đất khẽ vuốt cằm. Nơi này bao trùm lấy mênh mông vô biên tinh tế bụi trần, coi như một ít cường giả cảm ứng quét tới cũng sẽ bị tinh tế bụi trần ngăn cản chốc lát thời gian. Đầy đủ chúng ta rời đi. Vì lẽ đó, đây là một phi thường thích hợp tập kích địa phương. Có thể được. Hoàng Kim Tổ Long tán thành. Trước hắn phản đối Thủy tổ đối với ám hồn tộc động thủ, chủ yếu là bởi vì lo lắng gây nên Khai Nguyên thế lực liên minh nhiều người tức giận hiện tại, thủy tổ như vậy trong bóng tối tấp kích, hắn đương nhiên không phản đối. rầm tượng đất đống nhiên vung một cái dây khóa, dưới trướng kỵ binh nhất thời hí lên, hai con móng trước đống nhiên vung lên. Mượn này cố lực xung kích, tượng đất thuận thế nhảy lên một cái, hai tay nắm ở lưỡi mác, mạnh mẽ đi phía trước đầm một cái. ầm ầm ầm. lưỡi mác nhất thời phun trào khỏi một đạo màu vàng nhợt mang, dài tới ngàn tỷ dặm, xuyên qua vũ trụ, hướng về thiên tốc tinh hệ mà đi. năm vị tổ long tộc lao chúng. Long Tím Mộc, huyền nhất Long Đế cùng các vị tuổi trẻ đại đều là không nhịn được nín thở, mở ra tiên mắt, con mắt chăm chú đi theo đạo này kinh khủng màu vàng nhọn mang. Đây chính là bất diệt lĩnh vực cường giả tối đỉnh một đòn toàn lực, là đủ đánh giết bất diệt lĩnh vực trở xuống bất kỳ sinh linh, là đủ nổ nát bất kỳ tinh hệ phòng ngự đại trận, là đủ phá hủy bất luận cái nào đại tinh hệ. Chỉ thấy, người đạo trưởng này đạt ngàn tỷ giảm kiếm quang màu vàng rất nhanh xuyên qua 30 vũ trụ trường mực, khoảng cách đám hồn tộc chỗ ở thiên tốc tinh hệ, càng ngày càng gần. Cong. Cong. Cong. Ám hồn tộc ở trên trời tốc tinh hệ bên bờ bố trí rò xét đại trận nhất thời cảm ứng được này cố tuyệt cường sức mạnh. Phát sinh rồn dập trung vang. Địch tấn công. Địch tấn công. Thiên tốc tinh hệ ám hồn tộc hoàn toàn đại loạn. Vụ. Ám hồn tộc phản ứng cũng tạm được, rất nhanh mở ra tinh hệ phòng ngự đại trận, đồng thời, mở ra đến to lớn nhất cường độ. Giang giác. Dài tới ngàn tỷ rắm màu vàng nhọn mang mạnh mẽ đánh vào tinh hệ phòng ngự trên đại trận. Tinh hệ phòng ngự đại trận năng lượng vòng bảo vệ như vỏ trứng gà như thế yếu đuối, trong nháy mắt đổ nát. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, dài tới ngàn tỷ dặm màu vàng nhọn mang tiến quân thần tốc, vọt vào Thiên tốc tinh hệ, Thiên tốc tinh hệ từng viên một mặt trời, từng viên một hành tinh liền mảnh liền mảnh địa nổ tung, diệt thế. Cuối cùng, giai đến ngàn tỷ bên trong màu vàng nhọn mang triệt để đánh xuyên qua Thiên tốc tinh hệ, từ Thiên tốc tinh hệ một hướng khác lao ra, biến mất ở vũ trụ phần cuối. Mà, toàn bộ Thiên tốc tinh hệ đã trở thành một mảnh khổng lồ tinh tế buổi trần. Từ nay về sau, trong vũ trụ, cũng không còn thiên tốc tinh hệ. Cho tới, thiên tốc tinh hệ bên trong ám hồn tộc, một đều không có tới kịp đào tẩu, diệt sạch. năm vị tổ long, tộc lao trúng, long tím móc, huyền nhất long đế cùng các vị tuổi trẻ đại đều là hoàn toàn yên tĩnh, tiên mắt chấn động mà nhìn tình cảnh này. Đây chính là bất diệt lĩnh vực tột cùng sức mạnh, phá hủy một cái tinh hệ, thực sự quá ung dung. Vụ! Vụ! Vụ! Một cái tinh hệ trong nháy mắt hủy diệt, cách mấy vạn cái tinh hệ ở ngoài cũng có thể cảm giác được tia sáng chói mắt cùng sóng năng lượng, nhất thời, từng đạo từng đạo tuyệt cường cảm ứng hướng về long tộc cẩn thân mảnh này tinh tế bụi trần quét tới. Bởi vì, tập kích thiên tốc tinh hệ sức mạnh, chính là từ nơi này mảnh tinh tế trong trần ai diện phát ra, hiển nhiên, bọn họ đã nhận ra, muốn biết là ai tập kích dám hồn tộc. Đi. Hoàng Kim tổ long hơi thay đổi sắc mặt, những này cảm ứng, cách như thế xa xôi khoảng cách là có thể quét đến nơi này. Không thể nghi ngờ đều là siêu cấp cường giả phát ra cảm ứng. Tượng đất hừ lạnh một tiếng, vung lên lưới mác, mang theo đại gia vượt qua hư không, trong nháy mắt biến mất. Cũng may, tinh tế bụi trần đưa đến tác dụng, chỉ hoán những này cảm ứng tốc độ, chờ những này cảm ứng quét đến Long tộc chỗ ẩn thân, Long tộc đã sớm rời khỏi nơi này. Cách 30 vũ trụ chừng mực, một đòn liền phá hết thiên tốc tinh hệ tinh hệ phòng ngự đại trận, phá hủy toàn bộ thiên tốc tinh hệ, diệt ám hồn tộc, như vậy khủng bố thủ đoạn, chí ít cũng là bất diệt lĩnh vực cấp trung trở lên chứ có thực lực như vậy người mấy lần toàn bộ vũ trụ cũng không phải rất nhiều sẽ là vị nào đây hồng Trân tiên tử cựu thiên hoàng triều tổ hoàng vạn phật chi tông bắt đầu phật khai thiên tông láo tổ khai nguyên cùng phong nguyên đã cùng nói chuyện người này bỗng nhiên hủy diệt ám hồn tộc sẽ không sợ gây nên khai nguyên liên minh tức giận sao bất kể là ai có một chút có thể khẳng định người này tuyệt đối cùng ám hồn tộc có thâm cứu đại hận nói như thế hẳn là long tộc long tộc cùng ám hồn tộc thù hận sâu nhất nhưng là Long Thanh Trần tuy rằng tiếp cận bất diệt lĩnh vực, vẫn còn không có thực lực như vậy chứ. Ta cũng không cho rằng là Long Thanh Trần làm, hắn nên còn không có đạt đến loại tầng thứ này, trừ phi. Hắn đã đột phá đến bất diệt lĩnh vực. Những này tuyệt cường cảm ứng rơi vào khoảng không, nhưng không có lập tức bỏ chạy, mà là, tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu trò chuyện. Đương nhiên, tượng đất, Long Thanh Trần, Hoàng Kim Tổ Long những này, Long tộc cao tầng cùng tuổi trẻ đại cũng không biết những này, lúc này, bọn họ lại xuất hiện ở một mảnh vũ trụ trong chân ai mảnh này vũ trụ đuổi trận khoảng cách đông phương gia tộc tiểu vũ trụ có 50 vũ trụ trường mực tượng đất ánh mắt lạnh lẽo địa rừng ở đông phương gia tộc tiểu vũ trụ lối vào dơ lên lưới mát thủy tổ ta cảm thấy không thích hợp nhìn thấy tượng đất sẽ đối đông phương gia tộc hạ thủ hoàng kim tổ long vội vã ngăn cản cái chán bước lên mùa hôi lạnh các thế lực lớn đều biết chúng ta long tộc cùng ám hồn tộc có thâm cửu đại hận cùng đông phương gia tộc cũng có một chút quá kết vừa nãy ngài đã tiêu diệt tám hồn tộc nếu như lại tập kích đông phương gia tộc Như vậy, các thế lực lớn đều sẽ đoán được, đây là chúng ta Long tộc làm ra. Tượng đất khẽ to mày, trở nên trầm tư. Huyết tổ Long cũng là khuyên, vừa nãy, tiêu diệt tám hồn tộc, chúng ta Long tộc đã có hiểm nghi. Lại đối với Đông phương gia tộc động thủ, vậy thì triệt để tọa thật, sắp thực không thích hợp. Long Thanh Trần nói, tuy rằng ta cùng Đông phương gia tộc một nhóm người có cựu hóa cũng không phải toàn bộ Đông phương gia tộc. Đông phương gia tộc một phần khác người cũng không tệ lắm, chờ một chút đi, chờ ta lên cấp bất diệt lĩnh vực Ta sẽ chính mình cùng đông phương gia tộc này một số người thanh toán. Được rồi. Tượng đất liếc mắt nhìn hắn, vung lên lưới mắt, mang theo đại gia vượt qua hư không, về tới thiên long tinh hệ. Trở lại thiên long tinh hệ sau khi, tháng ngày lại phảng phất khôi phục kiên tĩnh, long tộc cao tầng cũng không có công bố thủy tổ trở về tin tức, vì lẽ đó, toàn bộ long tộc cũng không biết. Ám hồn tộc bị diệt tin tức, bằng nhanh nhất tốc độ chuyển khắp toàn bộ vũ trụ, toàn bộ vũ trụ đều là thần hồn nát thần tính, huyên náo Tất cả đều ở suy đoán là ai làm. Đặc biệt Khai Nguyên Liên Minh cực kỳ tức giận. Khai Nguyên Liên Minh tám đại cấm kỵ thế lực đã liên hợp ban bố vũ trụ lệnh truy nã cùng lệnh treo giải thưởng, ai có thể cung cấp người tập kích tin tức, treo giải thưởng trăm vạn trăm triệu tiên linh thạch. Đồng thời, Khai Nguyên tám đại cấm kỵ thế lực liên hợp buông lời đi ra, mặc kệ người tập kích thuộc về thế lực kia, bất kể là người tập kích đạt đến tu vi gì, một khi bị bọn họ tra được, tám đại cấm kỵ thế lực sẽ liên hợp ra tay. Nghe đến mấy cái này tin tức Long Thanh Trần suy nghĩ một hồi, cảm thấy Long tộc cũng có cần phải tuyên bố một thông cáo, tránh một hồi hiểm nghi. Liền, hắn đem Huyền nhất Long đế cái này thay quyền triệu hoán lại đây, lấy Long tộc danh nghĩa, tuyên bố một cái thông cáo, biết được Ám hồn tộc bị diệt tin tức, Long tộc khá là khiếp sợ, mọi người đều biết, Long tộc cùng Ám hồn tộc trước đây có chút thù hận, Ám hồn tộc đống nhiên bị diệt, Long tộc tất nhiên sẽ khiến cho hiểm nghi, này rõ ràng chính là giá họa, là nói xấu, là vu oan hãm hại, càng là bụng dạ khó lường. Long tộc giận dữ Do do thông cáo, cung cấp treo giải thưởng 5 triệu trăm triệu tiên linh thạch, truy tra người tập kích. Huyền nhất long đế trợn mắt ngoan mồm, hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt dị dạng mà nhìn hắn. Quá không biết xấu hổ. Cao. Huyền nhất long đế đối với hắn dựng lên một ngón tay cái, không thể không khâm phục a. Nam vị tổ long cũng là biểu hiện quái lạ, long tộc có không biết xấu hổ như vậy tổng tộc trường, muốn ăn thiệt thòi cũng khó khăn. Tượng đất cũng là có điểm buồn cười, liền chiếu cái này công bố đi. Vâng. Huyền nhất long đế vội vã mà đi, đem thông cáo này viết thành mười mấy vạn phần, triệu tập một nhóm lớn long tộc xứ giả, mang theo thông cáo, chạy tới các thế lực lớn. Các thế lực lớn thu được long tộc sứ giả đưa tới thông cáo, sau khi xem, tất cả đều trầm mặc. Vốn là, các thế lực lớn quả thật có chút hoài nghi long tộc, nhưng là, long tộc thông cáo quá có đạo lý, này rõ ràng chính là vu hoan hám hại, để cho bọn họ không lời nào để nói. Vèo! Vèo! Vèo! Sau ba ngày... 10000 chiếc long tộc tàu chiến từ Thiên Long Tinh bay lên trời, xếp thành hàng chỉnh tề, mênh mông quần quận địa bay ra Thiên Long Tinh hệ. Bởi vì không phải đánh trận, vì lẽ đó, không có điều động quá nhiều tàu chiến, 10000 chiếc đã là rất lớn quy mô. Mỗi một tàu chiến hạng mặt trên đều là treo đầy đèn lồng màu đỏ, lùa đỏ bố, dài lùa màu, không có khí sát phạt, chỉ có vui mừng. Mỗi một tàu chiến hạng trên bong thuyền đều là bày đầy từng hòm từng hòm cực phẩm tiên linh thạch, tài liệu luyện khí, tiên dược, phục trang đẹp đẽ rực rỡ muôn màu. Xính lễ mà đương nhiên muốn khoe khoang đi ra, không thể chứa ở trong không gian giới chỉ. Hôm nay là long tộc tổng thánh tử cùng phu đô cung thánh nữ đính hôn thật là tốt thắng ngày, năm vị tổ long, hoang cổ long vực tộc lao chúng, tổng tộc trưởng long thanh trận, còn có một chút long tộc cao đảng trưởng lão đều ở ở chính giữa chỉ huy hạm trên, dù sao, phu đô cung không phải một loại thế lực, cần cho đủ bài diện. Đương nhiên, chỉ huy hạm trên nhất làm cho người chú mục chính là vẫn là long tộc tổng thánh tử, chỉ thấy đầu hắn mang tử kim quan, trên người mặc vải rồng tiên y, chân đạp long văn chiến hoa, tử ngọc trên thắt lưng càng là mang theo một thanh hoàng kim bội kiếm, có vẻ uy phong lẫm lẫm. ầm ầm ầm, bay ra thiên long tinh hệ sau khi, mười ngàn tàu chiến hạm đâm vào trong hư không, bắt đầu qua lại hư không. Lễ đính hôn so với chúng ta lúc trước lễ cưới đều long trọng. Long kim huyên nhi ở long thanh trần bên thai nhẹ giọng nói thầm, long thanh trần cười làm lành, nếu như ngươi cảm thấy thiệt thòi, chúng ta có thể bù làm một càng thêm long trọng. Đem toàn bộ vũ trụ các thế lực lớn tìm khắp đến cổ động. Ta chỉ là thuận miệng nói. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lường hắn một cái, tùy theo, nàng xem xem Long Thanh Tư bụi cùng đạm đài niệm Trần, hai tử đều hơn một vạn tuổi, còn bù làm cái gì, không chê e lệ. Đạm đài niệm Trần che miệng cười khẽ. Trải qua vài canh giờ qua lại, hạm đội đã tới phù đồ cung chúa ở Tinh Hệ. Chỉ thấy, phù đồ cung chúa Liều Khê Thủy, đệ nhất Thái Thượng Vương Tuấn Minh, Cái khắc các thái thượng trưởng lão tất cả đều chờ đợi ở tinh hệ phòng ngự đại trận cửa lớn, ý cười tràn đầy địa nền tiếp long tộc hạm đội. Song phương hàn huyên sau khi, đồng thời tiến vào tinh hệ, đến phủ đồ cung thánh địa. Long tộc tổng thánh tử như một làn khói bỏ chạy không còn bóng, hiện nhiên, tìm liêu chân thực đi tới. Đứa nhỏ này, không điểm quy củ. Hoàng kim tổ long rất bất đắc dĩ. Liêu khê thủy cười cận, không có chuyện gì, sau này sẽ là một nhà, không cần như vậy giữ lễ tiết. Các thế lực lớn sứ giả gần như đến đông đủ, lệ đính hôn cũng là chính thức bắt đầu rồi. Cong! Cong! Cong! Giữa lúc lúc này, phù đồ cung dò xét đại trận nhưng chuyển đến rồn dập tiếng chuông, Địch tấn công! Ai gan to như vậy, dám ở thời điểm như thế này tập kích phù đồ cung? Chẳng lẽ là mấy ngày trước hủy diệt ám hồn tộc người tập kích kia? Các thế lực lớn sứ giả tất cả đều hơi thay đổi sắc mặt, nghị luận sôi nổi. Long tộc cao tầng cùng phù đồ cung cao tầng nhìn nhau một chút. Song phương đều là ngầm hiểu ý, chỉ có song phương rõ ràng, hẳn là cái kia ở ngoài vũ trụ tu la. Đi thôi, ra ngoài xem xem. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, trước tiên đứng lên. Liền, mọi người mênh mông quần quận địa đi tới tinh hệ phòng ngự đại trận cửa lớn, vẫn còn đang tinh hệ phòng ngự đại trận trong phạm vi, cũng không có trực tiếp đi ra ngoài, phòng ngừa bị tập kích. Chỉ thấy, đây là một thiếu nữ, lảng lặng mà đứng ở trong vũ trụ. Nàng, dung nhan tuyệt mỹ, da thịt trắng loáng một thân quần dài trắng, phản phất trong bức tranh đi ra thiên tiên. Làm người ta chú ý nhất cũng không phải nàng, mà là, ở sau lưng nàng, cao cao điệu dắt một vòng khổng lồ huyết nguyệt dị tượng, so với một cái tinh cầu còn càng to lớn hơn, tỏa ra khí thế bằng bạc, cùng với nàng xuất trần khí chất tạo thành mảnh liệt độ tương phản, có vẻ khá là quái dị. Là nàng, Minh Nguyệt Tôn. Có người nói, nàng có thể là đương đại bốn tôn ở trong mạnh nhất một, gần ui nhất bất diệt lĩnh vực. Nàng ở vào thời điểm này đến phủ đồ cung làm cái gì? Nhìn nàng khí thế bàng bạc dáng vẻ, tựa hồ lai giả bất thiện. Các thế lực lớn xứ giảm một chút liền nhận ra được, khai nguyên thế lực tuổi trẻ đại tiểu bối ở trong mạnh nhất bốn người, được khen là đương đại bốn tôn, ai không biết, ai không hiểu, đã sớm danh chấn vũ trụ. Liêu khê thủy lạnh nhạt nói, không biết Minh Nguyệt Tôn đang lầm chúng ta phủ đồ cung, để làm gì? Toán một món nợ. Cùng dung mạo như thế, Minh Nguyệt Tôn thanh âm của cũng rất êm thai, chỉ là có chút lạnh, đó các ngươi phủ đồ cung tổ sư muốn bắt cóc ta món nợ này nên tính toán một chút các thế lực lớn xứ giả ánh mắt dị dạng đối với việc này bọn họ cũng là nghe nói qua Phù đồ cung cao tầng cùng long tộc cao tầng cũng rất rõ ràng phù đồ cung tổ sư lần kia ra tay cũng không phải vì bắt cóc mà là vì giết chết minh nguyệt tôn bởi vì minh nguyệt tôn là ở ngoài vũ trụ tu la thân truyền đệ tử đương nhiên minh nguyệt tôn cũng rất rõ ràng điểm này nàng nhưng cô ý nói là bắt cóc Hiển nhiên nàng không muốn đem sư tôn liên lụy vào miễn cho gây nên các thế lực lớn kiên kỵ, dù sao các thế lực lớn đối ngoại vũ trụ tới cường giả rất phản cảm, cũng rất bài. Sích. Liêu Khê Thủy cũng không vẹt trần, lạnh nhạt nói, người nghĩ tính thế nào? Minh Nguyệt Tôn lạnh nhạt nói, gọi phù đồ cung thánh nữ đi ra, ta cùng với nàng sinh tử quyết đấu, quyết đấu qua đi, bất luận ai sống ai chết, món nợ này xóa bỏ. Các thế lực lớn sứ giả có chút đầu ra, Minh Nguyệt Tôn cùng phù đồ cung thánh nữ quyết đấu, đây căn bản không có bất cứ hồi hộp gì nhất định là phù đồ cung thánh nữ. Chết. Long Thanh Trần đại khái hiểu, Minh Nguyệt Tôn chính là muốn giết phù đồ cung thánh nữ, cứ như vậy, phù đồ cung cùng Long tộc thông gia cũng sẽ không xong rồi. Liễu Khê thủy bình tĩnh nói, Minh Nguyệt Tôn, ngươi là tiểu bối ở trong tiết xuất, con gái của ta mặc dù là phù đồ cung thánh nữ, nhưng tự nhận không bằng ngươi, như vậy quyết đấu, ngươi không cảm thấy quá bắt nạt người sao? Bắt nạt người? Các ngươi phù đồ cung cũng xứng nói lời này sao? Minh Nguyệt Tôn cười gằn, các ngươi phù đồ cung tổ sư, Dầu gì cũng là sống mấy cái kỷ nguyên lão bối siêu cấp cường giả, đối với ta tên tiểu bối này ra tay, không phải càng bắt nạt người sao. Ta và ngươi con gái, xem như là cùng thế hệ, cùng thế hệ quyết đấu, có gì không thể. Liêu khê thủy á khẩu không trả lời được, tùy theo, thanh âm nàng cũng là lạnh lùng hạ xuống. Năm đó, chúng ta tổ sư vì sao ra tay với ngươi, trong lòng ngươi rất rõ ràng nguyên nhân, không cần ở đây bày ra một bộ người bị hại dáng vẻ, có muốn hay không ta đem chân tướng nói cho các thế lực lớn sứ giả trấn tướng. Cái gì trần tướng? Phù Đồ cung tổ sư bắt cóc Minh Nguyệt Tôn, chẳng lẽ không đúng vì khiến cho Minh Nguyệt Tôn gia nhập Phù Đồ cung sao? Chẳng lẽ có ẩn tình khác? Các thế lực lớn sứ giả tất cả đều mở miệng. Minh Nguyệt Tôn cũng không có kinh hoàng, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, nàng lạnh lùng nói, "Ngươi nói đi, ngươi dám nói đi ra, sư tôn ta cũng sẽ không dùng ẩn tàng, hắn sẽ trực tiếp tiêu diệt Phù Đồ cung." Liêu Khê thủy đột nhiên biến sắc, Phù Đầu Cung vẫn chưa hề đem ở ngoài vũ trụ Tu La chuyện nói cho các thế lực lớn, chính là kiên kỵ đến điểm này, lo lắng ở ngoài vũ trụ Tu La thân phận bại lộ sau khi chó cung rất dẩu, liều lĩnh địa phủ Đồ Cung ra tay. Ở ngoài vũ trụ Tu La chậm chạp không có đối với phù đồ cung động thủ, cũng là bởi vì nguyên nhân này, lo lắng phù đồ cung đem hắn lai lịch nói cho các thế lực lớn. Vì lẽ đó, ở ngoài vũ trụ Tu La cùng phù đồ cung trong lúc đó kiên kỵ lẫn nhau duy trì loại thăng bằng vi diệu này quan hệ, nhưng là. Phù đồ cung tổ sư đối với Minh Nguyệt Tôn ra tay, phá vỡ sự cân bằng này quan hệ, trọc giận tới ở ngoài vũ trụ Tu La. Đồng thời, Phù đồ cung cùng Long Tộc một khi thông ra thành công, như vậy, sẽ không sợ ở ngoài vũ trụ Tu La, có thể không kiêng rẻ gì địa nói ra ở ngoài vũ trụ Tu La lai lịch, đây càng thêm để ở ngoài vũ trụ Tu La không cách nào khoang dung. Này, chính là Minh Nguyệt Tôn hôm nay tới quay dối đích thực chính nguyên nhân. chương 1113, ngươi, còn không được. Trần Huynh Liêu khê thủy tiến thối lưỡng nan, chỉ được cầu viện địa nhìn về phía Long Thanh Trần. Long Thanh Trần trực tiếp đi ra tinh hệ phòng ngự đại trận cửa lớn, biểu hiện hờ hững nhìn Minh Nguyệt Tôn, lập tức rời đi. bằng không, coi là hướng về phù đồ cung cùng Long tộc tuyên chiến, giết chết không cần luận tội. Minh Nguyệt Tôn lạnh lùng nói, đây là ta cùng phù đồ cung chuyện, ngươi bất lo chuyện người. Long Thanh Trần nói, ở ba ngày trước, Long tộc cùng phù đồ cung cũng đã tuyên bố thông gia kết minh, ngươi chọn lựa hấn phù đồ cùng, chính là đang gây hấn với chúng ta Long tộc. Minh Nguyệt Tôn cười gằn, ngươi khả năng còn không biết, Phù Đồ cung cùng Long tộc thông ra, nhưng thật ra là vì lợi dụng Long tộc, đối kháng sư Tôn ta, Long tộc còn dính thấm tự hỷ, cho rằng tự nhiên kiếm được một Phù Đồ cung thánh nữ. Các thế lực lớn sứ giả rốt cục nghe rõ, Minh Nguyệt Tôn sư Tôn hẳn là một thực lực cực cường siêu cấp cường giả, Phù Đồ cung chống lại không được, liền, liền đem Phù Đồ cung thánh nữ đẩy ra thông ra. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, Phù Đồ cung rất thành khẩn, đã sớm nói cho ta biết, đồng thời Ngươi sư tôn lai lịch, ta cũng rõ rõ ràng ràng. Minh Nguyệt Tôn sắc mặt rốt cục thay đổi, trầm mặc hồi lâu, chất vấn, biết rõ sư tôn ta lai lịch, cũng biết sư tôn ta cùng phụ đồ cung thù hận, các ngươi Long tộc còn cùng phụ đồ cung thông gia, đây là đang coi rẻ sư tôn ta sao? Thiếu bắt ngươi sư tôn làm ta sợ, chúng ta Long tộc không ăn bộ này. Long Thanh Trần biểu hiện lạnh lùng hạ xuống, ngươi sư tôn không phải là một ở ngoài vũ trụ tu la sao? Ngươi trở lại chuyển cáo ngươi sư tôn, gọi hắn cút ngay lập tức ra vũ trụ này. Thủy Tổ trở về, để hắn nói chuyện sức lực đều nghỉ, dám cùng siêu cấp cường giả hò hét, trực tiếp liền đem Minh Nguyệt Tôn Sư Tôn lai lịch công bố với chúng. Minh Nguyệt Tôn Sư Tôn, là ở ngoài vũ trụ Tu La. Ở ngoài vũ trụ cường giả, dám to gan lẹn vào chúng ta vũ trụ, còn dám uy hiếp chúng ta vũ trụ cấm kỵ thế lực phù đồ cung, cho là chúng ta vũ trụ không có siêu cấp cường giả sao. Cúc ngay lập tức ra vũ trụ này, bằng không, các thế lực lớn liên hợp tiêu diệt. Quả nhiên cái này tin tức động trời để các thế lực lớn xứ giả tất cả đều sợ ngây người. tùy theo, bọn họ cũng là ánh mắt lánh leo hạ xuống, rất phản cảm ở ngoài vũ trụ cường giả. Từ xưa tới nay, các thế lực lớn ân ân đoan đoản, còn có phong nguyên thế lực liên minh cùng khai nguyên thế lực liên minh chiến tranh, dẫn đến vũ trụ này vẫn không yên ổn. Nhưng là mặc kệ như thế nào, đây đều là trong vũ trụ này bộ chuyện. Thế nhưng đối ngoại vũ trụ cường giả, các thế lực lớn cũng không hảo cảm gì, bởi vì đã từng có một ở ngoài vũ trụ cường giả xâm nhập quá vũ trụ này, như toán xưng bá vũ trụ này. Ngươi! Minh Nguyệt Tôn vừa giận vừa sợ, không nghĩ tới, Long Thanh Trần dám trực tiếp đem nàng sư Tôn Lai Lịch trước mặt mọi người công bố ra, không chút nào đem nàng sư Tôn để ở trong mắt, nàng âm thanh đều có điểm rung động lên, "Sư Tôn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, cũng sẽ không buông tha Long tộc. Ngươi dám uy hiếp ta?" Long Thanh Trần ánh mắt trở nên sắc bén, trực tiếp đi về phía trước, "Vậy ta trước hết giết ngươi, lại tìm ngươi sư Tôn." chỉ sợ ngươi không bản lĩnh này minh nguyệt tôn lệ mâu ngầm xương. ầm ầm ầm ở sau lưng nàng khổng lồ huyết nguyệt dị tượng chợt buộc phát ra vô biên huyết quang ẩn chứa bàng bạc uy năng hướng về long thanh trần nghiền ép mà đến không gian nhất thời đã xảy ra đại diện tích đổ nát không gian mảnh vỡ như là đại thác nước như thế rơi ngươi còn không được long thanh trần ánh mắt bình thản duỗi ra hai tay tay trái hiện lên màu phấn hồng tiên lực tay phải dựng lên chín màu hào quang giống hắn song trường hợp lại cùng nhau Này hai cỗ lực lượng nhất thời hóa thành hình rồng, chuyến ra dung trời tiếng rồng âm, tùy theo, cuốn quít lấy nhau, trong nháy mắt trở thành một bức âm dương thái cực đồ. Vô Biên huyết quang đến Long Thanh Trần trước mặt 10 trượng khoảng cách, nhất thời bị âm dương thái cực đồ ngăn trở, cũng lại khó có thể đột tiến mảy may, phảng phất gặp kiên cố nhất núi lớn. Nhìn thấy này tấm âm dương thái cực đồ, Long tộc tổng thánh tử dùng mình một cái, hắn là bị này tấm âm dương thái cực đồ dàn và sợ, có bóng ma trong lòng, hắn không khỏi vì là Minh Nguyệt Tôn cảm thấy mà trả lại cho ngươi. Long Thanh Trần Song trưởng hơi chấn động một cái, Âm Dương Thái Cực Đồ cực tốc xoay tròn. Ầm ầm ầm. Vô Biên Huyết Quang nhất thời cuốn ngược mà quay về, hướng về Minh Nguyệt Tôn nghiền ép mà đi. Phụ. Trong nháy mắt đem Minh Nguyệt Tôn chém mất, đưa nàng đánh bay mấy chục triệu dặm, làm cho trong miệng nàng ho ra máu không ngừng, hiển nhiên bị trọng thương. Minh Nguyệt Tôn bị thiên phú của chính mình thần thông đả thương. Các thế lực lớn sứ giả tất cả đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, hiển nhiên không nghĩ tới Minh Nguyệt Tôn thực lực cùng Long Thanh Trần thực lực trên lệch lớn như vậy, đương đại bốn tôn là phong nguyên thế lực hết thề tuổi trẻ đại tiểu bối ở trong kết xuất, tu vi tiếp cận bất diệt lĩnh vực. Đồng thời xuất hiện vĩnh hằng thiết cơ, các thế lực lớn vẫn cho là đương đại bốn tôn thực lực đã xem bình vạn năm bảy kiệt. Nhưng là trận chiến này để các thế lực lớn xứ giả tất cả đều minh bạch, đương đại bốn tôn đúng là vẫn còn quá tuổi trẻ, thời gian tu luyện ngắn ngủi, căn bản đánh không lại vạn năm bảy kiệt. Tối thiểu bây giờ còn chưa được, cho tới. Sau đó có được hay không, vậy cũng không biết. 5 vị tổ long cùng tộc lao chúng nhìn nhau một chút, tất cả đều hiện lên nụ cười, từ nhỏ đã bị bọn họ mang nhiều kỳ vọng long thanh trần, vẫn luôn là không ngừng mà vượt qua tiền bối, cho tới bây giờ không có bị hậu bối vượt qua, kinh tài tuyệt diễm đích đáng đại bốn tôn cũng không được. Cùng long tộc tộc trưởng so với, cho dù nhất kinh tài tuyệt diễm tiểu bối, cũng phải ảm đạm phai mờ. Long tộc tộc trưởng đã cho thấy vô địch chi tư, bất diệt trở xuống, e sợ đã không có địch thủ. Các thế lực lớn các sứ giả hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, ngoài miệng ở tán thưởng, trong ánh mắt nhưng có chút cay đắng, Long Thanh Trần quá mạnh mẽ, các thế lực lớn tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài nhất định sẽ bị ép tới không thở nổi, cùng Long Thanh Trần cùng trâu với một thời đại, là tất cả tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài bi ai. Đối với các thế lực lớn tới nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Hay là chỉ có vạn năm bảy kiệt ở trong sáu mặt khắc kiệt, còn có thể cùng Long Thanh Trần chống lại. đương nhiên, còn có khai nguyên thế lực vạn năm tám thánh. Cũng là cùng vạn năm bảy kiệt đồng nhất cái thời đại đỉnh cấp trí tôn thiên tài. Chút thực lực này, cũng dám uy hiếp ta. Long thanh trần hai tay khẽ nhếch ôm âm dương thái cực đồ, phản phất ôm một tòa tiên sơn. Ẩm. Hắn một bước bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Minh Nguyệt Tôn trước mặt, mạnh mẽ về phía trước đánh tới. Minh Nguyệt Tôn sắc mặt trắng bệnh, cuốn quýt lui nhanh. Vừa nãy, nàng đã bị thiệt lớn, không chút nào dám khinh thường cái này âm dương thái cực đồ. Ẩm trôi nổi ở phía sau huyết nguyệt dị tượng trực tiếp hạ xuống cũng là mạnh mẽ xô ra Nàng biết trốn là không tránh được chỉ có thể liều mạng ầm ầm ầm huyết nguyệt cùng âm dương thái cực đồ mạnh mẽ đụng vào nhau bùng nổ ra vô lượng ánh sáng năng lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra chu vi mười tỷ bên trong không gian đều bị làm vỡ nát khác nào diệt thế cảnh tượng giang giác giang có một sát na thời gian huyết nguyệt chính là sụp đổ rồi căn bản không ngăn được âm dương thái cực đồ phù Minh Nguyệt Tôn lần thứ hai bị đánh bay mấy chục triệu giảm, trong miệng phun máu, sắc mặt của nàng càng là tráng bệnh như tờ giấy, thân hình lão đảo muốn ngã, liên tục hai lần bị trọng thương, nàng đã không có gì sức chiến đấu. Chết đi! Long Thanh Trần song trưởng chấn động, âm dương thái cực độ như là như ma chơi trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Minh Nguyệt Tôn trên đỉnh đầu, chấn áp mà xuống. Đệ tử của ta, há lại là ngươi nói giết liền giết. Đống nhiên, một đạo lạnh lẽo thanh âm của từ trong hư không chuyển ra. Vu. Một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm xuất hiện ở Minh Nguyệt Tôn trên đỉnh đầu, nâng đỡ âm dương thái cực đổ. Ẩm. Ngay sau đó, lại một chỉ bàn tay lớn màu đỏ ngòm xuất hiện, đặt tại âm dương thái cực đồ trên. Giang giác. Âm dương thái cực đổ nhất thời chia năm xẻ bảy. Trước 1114, đỉnh cao cuộc chiến. Phụ. Âm dương thái cực đồ bị mạnh mẽ phá hủy, long thanh trần gặp phải phản vệ, trong miệng ho ra máu. Phụ thân. Đạm đài niệm trần kinh ngạc thốt lên. Nam vị Tổ Long, tộc Lao chúng, Long Kim Huân Nhi, Long Không Lị, Long Thanh Nghiệp Trần, Long tộc tổng thánh tử tất cả đều là bỗng nhiên biến sắc, lao nhanh ra tinh hệ phòng ngự đại trận cửa lớn, đi tới Long Thanh Trần bên người, cảnh giác nhìn cái kia một đôi cực kỳ kinh khủng bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Ở ngoài vũ trụ Tu La, cũng chỉ có ở ngoài vũ trụ Tu La như vậy siêu cấp cường giả mới có thể mạnh mẽ phá hủy âm dương thái cực đồ, thương tổn được Long Thanh Trần. Liêu Khê Thủy cũng là đi ra tinh hệ phòng ngự đại trận cửa lớn. Đi tới Long Thanh Trần bên người, dù sao, Long Thanh Trần là vì Phù Đồ Cung ra mặt mới cùng ở ngoài vũ trụ tu la đối đầu, Phù Đồ Cung không thể tin thân chuyện ở ngoài. Phù Đồ Cung cao tầng trần chờ một chút, cũng là dồn dập đi ra ngoài, cho thấy một hồi thái độ. Các thế lực lớn các xứ giả tất cả đều ánh mắt lấp lẻ, cũng không có đi ra tinh hệ phòng ngự đại trận cửa lớn, tuy rằng bọn họ cũng rất phản cảm ở ngoài vũ trụ cứng, giả, có điều, bọn họ cũng không muốn đi ra ngoài muốn chết. ta không sao. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững lao vết máu ở khoe miệng, ánh mắt bình thản nhìn cặp kêu bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Ngươi, rốt cuộc đã tới. Không sai, ta đến rồi. Trong hư không, chuyển ra thanh âm lạnh lùng. Giang giác. Cặp kêu bàn tay lớn màu đỏ ngòm giam ở đồng thời, đem hư không xé ra một cái khe lớn, một cao tới vạn trượng màu máu người khổng lồ cất bước mà ra. Trong mắt màu đỏ ngòm lạnh lùng mắt nhìn xuống Long Thanh Trần, biết rõ phù đồ cung là của ta từ địch, ngươi còn quyết định cùng phù đồ cung thông ra nhất định phải theo ta là địch. Long Thanh Trần không trả lời mà hỏi lại, ngươi một tiếng bắt chuyện cũng không đánh, lặng yên lẻn vào vũ trụ này, ngươi nhất định phải cùng vũ trụ này hết thể người tu luyện là địch. Long tộc tộc trưởng nói không sai, thừa dịp các thế lực lớn nổi giận trước, ngươi mau chóng rời đi vũ trụ này, về cho ngươi vũ trụ đi. Rời đi vũ trụ này, các thế lực lớn xứ giả dồn dập hò hết lên, tuy rằng bọn họ không muốn đi ra tinh hệ phòng ngự đại trận cửa lớn, có điều thái độ này, hay là muốn cho thấy một hồi. Vũ trụ này, không hoan nghênh ở ngoài vũ trụ người. Màu máu người khổng lồ ánh mắt lạnh lẽo địa hơi lườm bọn hắn, đừng tưởng rằng trốn ở tinh hệ phòng ngự trong đại trận liền an toàn, loại tầng thứ này tinh hệ phòng ngự lại trận, ở trước mặt ta, thùng rông teo to. Nghe được lời ấy, các thế lực lớn các sứ giả nhất thời sắc mặt đỏ lên, đình chỉ ho hét, như là bị người bóp lấy cổ như thế, không dám lên tiếng, vẫn đúng là sợ cái này kinh khủng ở ngoài vũ trụ tu la sát đi vào. Mầu máu người khổng lồ không tiếp tục để ý bọn họ, ngược lại nhìn về phía Long Thanh Trần cười lạnh nói Phu đồ cung tổ sư là Tu La Hoàng tộc tiểu hoàng tử mà các ngươi Long tộc nhưng là vũ trụ cổ người sống sót hậu duệ nghiêm ngặt địa nói Phu đồ cung cùng Long tộc cũng không phải vũ trụ này bản thổ chúng tộc các ngươi cũng là đến từ chính ở ngoài vũ trụ Phu đồ cung tổ sư là Tu La Hoàng tộc tiểu hoàng tử Long tộc là vũ trụ cổ người sống sót hậu duệ các thế lực lớn các sứ giả tất cả đều trận tròn mắt Phu đồ cung cùng Long tộc rất thần bí đặc biệt Long tộc Gốc gác dấu cực sâu, các thế lực lớn vẫn luôn đang suy đoán, nhưng là, cũng rất khó vạch trần, hiện nay, cái này ở ngoài vũ trụ tu la nhưng trực tiếp đem long tộc lai lịch trực tiếp công bố với chúng. Các thế lực lớn cũng không nghĩ đến, long tộc dĩ nhiên là vũ trụ cổ người sống sót hậu duệ, cũng chính là thời kỳ viễn cổ lúc đầu cái kia được gọi là vô địch đại tộc hậu duệ, Nắm giữ kinh khủng như vậy gốc gác, long tộc còn vẫn được xưng 98 tinh thế lực, thượng hạng mãn tinh thế lực, mãi đến tận gần nhất hơn một vạn năm. Long tộc mới hơi hơi kiêu căng một điểm miễn cưỡng tiếp nhận rồi hàng đầu mãn tinh thế lực tên gọi chờ tin tức này truyền ra sau khi e sợ các đại cấm kỵ thế lực muốn tự tử đều có các đại cấm kỵ thế lực nắm giữ hai ba cái bất diệt lĩnh vực siêu cấp cường giả liền dám được xưng cấm kỵ cùng Long tộc gốc gác so với quả thực lại như chuyện cười cái kia vô địch đại tộc đầy đủ nắm giữ 6 cái bất diệt lĩnh vực siêu cấp cường giả hơn nữa tất cả đều là bất diệt lĩnh vực đỉnh cao Long tộc mới thật sự là cấm kỵ thế lực Vũ trụ cổ cái kia sáu cái người sống sót hậu duệ. 120. Minh Nguyệt Tôn thân thể run lên, cái kia sáu cái người sống sót truyền thuyết, nàng cũng đã từng nghe nói, lại không nghĩ rằng lòng tộc dĩ nhiên là hậu duệ của bọn họ, nàng rốt cuộc hiểu rõ. Long Thanh Trần tại sao biết rõ nàng sư Tôn thân phận còn dám quyết định cùng phụ đồ cung thông gia? Nàng thật sâu nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, chậm rãi nói, ngươi đả thương ta, sư Tôn ta hơi hơi tổn thương ngươi, coi như hòa nhau rồi, làm sao? Sư Tôn ta cùng các ngươi Long tộc Đồng dạng đến từ chính ở ngoài vũ trụ, không cần thiết là địch, trái lại nên lẫn nhau phối hợp mới phải. Màu máu người khổng lồ nói, đệ tử ta nói không sai, ta không muốn cùng lòng tộc là địch, cũng xin mời lòng tộc không muốn theo ta đối nghịch, như vậy, đối với song phương cũng không chỗ tốt. Ai với ngươi hỏa nhau rồi? Ai với ngươi sư tôn như thế đến từ chính ở ngoài vũ trụ? Nhìn Minh Nguyệt Tôn, Long Thanh Trần cười gằn, chúng ta Long tộc 6 vị thủy tổ tuy rằng đến từ chính vũ trụ cổ, nhưng là... Bọn họ nhưng không có ý vào chính mình tu vi mạnh mẽ ở nơi này vũ trụ làm sàng làm bậy, đồng thời, long tộc ở nơi này vũ trụ cắm dê ba cái kỷ nguyên, đã sớm cùng vũ trụ này hòa làm một thể, chúng ta long tộc với ngươi sư tôn không giống nhau. Liêu Khê Thủy nói, chúng ta phù đồ cùng tổ sư cũng là, đi tới nơi này cái vũ trụ sau khi, giúp mọi người làm điều tốt, cùng các thế lực lớn giao hảo, cắm dê ba cái kỷ nguyên, đã sớm trở thành vũ trụ này một thành viên. Minh Nguyệt Tôn Á Khẩu không trả lời được. Màu máu người khổng lồ cả giận nói, Long Thanh Trần, xem ở Long Tộc sáu vị thủy tổ ở trên, ta đối với Long Tộc lễ nhượng ba phần, ngươi nhưng hùng hổ doan người, ngươi thật sự cho rằng ta sợ Long Tộc sao. Ta phần thiên tu la một đời làm việc, xưa nay đều là không kiêng rẻ gì, chọc giận ta, Long Tộc sáu vị thủy tổ cũng không giữ được ngươi. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, Long Tộc nhất định phải đối địch với ta, cùng phù đồ cùng thông ra sao. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta cũng cuối cùng khuyên ngươi một lần, cũng ngay lập tức ra vũ trụ này bằng không, chắc chắn đưa tới họa sát thân. Được, được, được. Màu máu người khổng lồ giận dữ mà cười, vậy ta trước hết giết người, lại diệt Long tộc, nhìn Long tộc sáu vị thủy tổ có thể đem ta như thế nào? Ầm. Hắn rơi lên một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng về Long Thanh Trần vỗ lại đây, phảng phất một đóa huyết vân. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm, kỳ thực cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là ẩn chứa trong đó hắn tu La sát sinh đại đạo. Vừa nãy, âm dương thái cực độ bị mạnh mẽ đập nát, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Lấy Long Thanh Trần hiện nay tu vi, căn bản không khả năng ngăn trở đòn đánh này. Có điều, Long Thanh Trần nhưng cũng không kinh hoàng đứng tại chỗ, không núp ních phản phất chờ chết như thế, bởi vì, hắn vừa nãy nhìn thấy, Hoàng Kim Tổ Long lặng lẽ lấy ra cực xa khoảng cách truyền âm phủ phủ Quả nhiên, một cây vàng chói lọi giáo như là như ma chơi từ trong hư không lộ ra, mạnh mẽ đâm xuyên qua bàn tay lớn màu đỏ ngòm, mang ra mảng lớn máu tung Tuy theo Một thất dị xét ban bác kỵ binh từ trong hư không chậm rãi cất bước mà ra, kỵ binh đầu trên ngồi tượng đất, hắn lạnh lùng nhìn về bị thương lui nhanh màu máu người khổng lồ, trước hết giết long thanh trần, sau diệt long tộc, ngươi thực sự là khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ chém gió to quá gây lưới. Các thế lực lớn các sứ giả tất cả đều là thân thể rung động, hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia vô địch đại tộc đã trở về. Phù Đồ cung cao tầng nhìn nhau một chút, tất cả đều là mừng rỡ không thôi. Liễu Khê Thủy cũng là thở phào một hơi. Phu đô cung triệt để có thể ăn lòng. Tượng đất thiên tôn. máu máu người khổng lồ vừa giận vừa sợ, hắn há mồm liền đem minh nguyệt tôn thu vào đi, chạm đích trốn vào hư không, hiển nhiên, dự định vượt qua hư không đào tẩu. Hắn cũng là bất diệt lĩnh vực đỉnh cao tu vi, cũng không phải sợ tượng đất thiên tôn, để hắn e ngại chính là mặt khác 5 vị thiên tôn, tượng đất thiên tôn đến đến rồi, mặt khác 5 vị thiên tôn còn xa sao. Nếu là mặt khác 5 vị thiên tôn đồng thời tới rồi, vậy hắn liền đi không được nữa. Vì lẽ đó. Hắn mới có thể quả đoán lựa chọn đào tẩu. Nếu đến rồi, vậy cũng không cần đi rồi. Tượng đất ánh mắt lạnh lẽo, không muốn để lại dưới cái này mầm họa Vụ. Hắn vung lên màu vàng giáo vẽ một cái vòng tròn, làm cho mảnh này vũ trụ hóa thành màu vàng, vững như thành đồng vết sát, trong nháy mắt phong ấn mảnh này vũ trụ, để màu máu người khổng lồ không cách nào vượt qua hư không. Mặt khác năm vị thiên tôn không có tới, chỉ bằng vào ngươi, giết không được ta. Màu máu người khổng lồ gào thét lên, theo ta một đối một. Chỉ có lưỡng bại cầu thương kết quả. chương 1115, tộc trường A. Nếu như hơn nữa chúng ta đây. Hai cái lao giả từ phù đồ cung tinh hệ phòng ngự trong đại trận đi ra. Một là phù đồ cung tổ sư, cũng chính là tu la hoàng tộc đã từng tiểu hoàng tử. Một cái khác, nhưng là Long Thanh Trần ở phù đồ điện bên trong nhìn thấy ông già kia, cũng chính là tu la hoàng tộc lao hoàng thúc. Người nói chuyện chính là tu la hoàng tộc lao hoàng thúc, ánh mắt của hắn lánh leo mà nhìn màu máu người khổng lồ, người tiêu diệt tu la hoàng tộc. Món nợ này cũng nên tính toán một chút, ngày hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Phu Đồ cung tổ sư cũng là đẳng đẳng sắc khí, ngày hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Ha ha ha. Máu máu người khổng lồ cười như điên, tu la giới hoàng tộc, tất cả đều là chất thải, ba cái kỷ nguyên trôi qua, hai người các ngươi vẫn là chất thải, một dừng lại ở bất diệt cảnh cấp chúng không có gì tiến bộ, một miễn cưỡng đạt đến bất diệt cảnh cấp thấp, ta cùng tượng đất thiên tôn lại như hai cái đại nhân đang đại gia, các ngươi hai người này đứa bé ra nhập vào sẽ chỉ làm tượng đất thiên tôn vướng chân vướng tay, không có tác dụng gì, nếu như các ngươi không tin, có thể thử xem. Nghe được lời ấy, phù đồ cung tổ sư cùng Lão Hoàng Thúc đều là sắc mặt khó coi, nhưng không được không thừa nhận, hắn nói cũng có đạo lý, bất diệt cảnh cấp thấp cấp chung cùng bất diệt cảnh đỉnh cao trên lệnh quá xa, bọn họ không giúp đỡ được gì, khả năng còn có thể trở thành tượng đất thiên tôn phiền thoái, để tượng đất thiên tôn bó tay bó chân. Phù đồ cung cao tầng cũng rất lúng túng, Còn tưởng rằng tổ sư cùng lao hoàng thúc gia nhập có thể trở thành quyết thắng then chốt, không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. liêu khê thủy hướng về các thế lực lớn sứ giả không người thi lễ một cái. chư vị, ta khẩn cầu các ngươi các thế lực lớn siêu cấp cường giả tới rồi trợ giúp, liên thủ giết chết cái này ở ngoài vũ trụ tu la. ở ngoài vũ trụ kẻ xâm lấn là chúng ta toàn bộ vũ trụ cùng chung kẻ địch. các thế lực lớn các sứ giả dồn dập móc ra cực xa khoảng cách truyền âm phủ. hiện nhiên, dự định gọi chính mình siêu cấp cường giả đã tới. Các ngươi đừng ngu xuẩn như vậy, bị nàng làm đạo hiến. Màu máu người khổng lồ lạnh lùng điệu nhìn lướt qua tinh hệ phòng ngự trong đại trận các thế lực lớn các sứ giả, ta có 3 cái lý do để cho các ngươi các thế lực lớn siêu cấp cường giả không cần tới rồi trợ giúp. Một trong số đó, Phù Đồ Cung, Long tộc theo ta như thế, cũng không phải vũ trụ này bản thổ chủng tộc, các ngươi không cần thiết giúp Phù Đồ Cung cùng Long tộc. Thứ hai, Long tộc 6 vị thủy tổ, tất cả đều là bất diệt lĩnh vực đỉnh cao tu vi. Chờ bọn hắn toàn bộ trở về, là đủ xương bá vũ trụ này, các ngươi không có bất kỳ một thế lực nào có thể cùng Long tộc chống lại, còn không bằng để ta hợp lại đi tượng đất thiên tôn, suy yếu Long tộc một phần thực lực, đối với các ngươi các thế lực lớn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thứ ba, các ngươi chỉ biết là ta là ở ngoài vũ trụ tu la, cũng không biết ta đến từ với một cực kỳ mạnh mẽ tu la gia tộc, ta mấy vị huynh trưởng so với ta còn càng mạnh mẽ hơn, các ngươi các thế lực lớn siêu cấp cường giả nếu là liên hợp giết ta Ta mấy vị huynh trưởng nhất định sẽ đi tới nơi này cái vũ trụ trong bóng tối điên cuồng trả thù các ngươi các thế lực lớn để cho các ngươi các thế lực lớn mãi mãi không có ngày yên tĩnh vì lẽ đó các ngươi các thế lực lớn tốt nhất không đếm xỉa. đến ngồi thu ngư ông thủ lợi chẳng phải đẹp quá có đạo lý quá mẹ kiếp có đạo lý các thế lực lớn các sứ giả tất cả đều ngây dại bọn họ nhìn nhau một chút yên lặng thu hồi cực xa khoảng cách truyền âm phủ các ngươi nhìn hành động của bọn họ. Liều khê thủy thất vọng đến cực điểm, màu máu người khổng lồ nhưng là càng thêm cười như điên. Tượng đất thiên tôn, nhìn thấy chưa? Đây chính là nhân tính a, như ngươi vậy trợ giúp phù đồ cung, đừng tưởng rằng phù đồ cung sẽ cảm kích long tộc. Sau đó, chờ phù đồ cung thực lực mạnh mẽ, phù đồ cung chỉ có thể oán hận long tộc cướp đi bọn họ thành nữ. Ha ha ha, tượng đất thiên tôn, chớ ngu, thu tay lại đi. Theo ta hợp lại lưỡng bại cầu thương, đối với long tộc không có bất kỳ chỗ tốt nào, sẽ chỉ làm long tộc trở thành chúng ta tu la. Gia tộc tử địch. Nghe được lời ấy, tượng đất thiên tôn cũng là do dự, xác thực, các thế lực lớn trong lúc đó, chưa từng có ân tình, chỉ có lợi ích, vì một phù đồ cung, cùng một ở ngoài vũ trụ cực kỳ mạnh mẽ tu la gia tộc trở thành tử địch, cái được không đủ bù đắp cái mất. Tượng đất tiền bối, tuyệt đối đừng nghe hắn. Liêu khê thủy thật sự cũng lên, nếu là tượng đất thiên tôn cũng buông tay mặc kệ, như vậy, thật không có ai sẽ cứu phù đồ cung, chúng ta phù đồ cung há lại là vong ân phụ nghĩa hàng người, ngày hôm nay. Long tộc cứu vớt chúng ta phù đồ cung, sau đó, long tộc chính là phù đồ cung vĩnh viễn minh hiếu. Ngươi lời này, lừa gạt một lừa gạt tiểu hài tử cũng là thôi, đem ra lừa dối tượng đất thiên tôn, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Không hai không tiểu thuyết lưới. Màu máu người khổng lồ xem thường, tu la hoàng tộc, tại sao có thể xưng bá toàn bộ tu la giới? Ngươi cho rằng, ta không biết tu la giới lịch sử sao. Ở tu la giới, nguyên bản có ba cái đại tộc, gia tộc của các ngươi chỉ là một người trong đó. Vì có thể xưng bá tu la giới, gia tộc của các ngươi cùng một đại tộc thông ra, trở thành minh hữu, liên thủ tiêu diệt một cái khác đại tộc. Sau đó, gia tộc của các ngươi càng là minh hữu gia tộc tiêu diệt, cuối cùng, hoàn thành tu la giới thống nhất. Cho nên nói, gia tộc của các ngươi vẫn luôn không phải vật gì tốt. Các thế lực lớn các xứ giả tất cả đều sợ ngây người, không nghĩ tới, tu la hoàng tộc còn có như vậy hắc lịch sử. Hiện nay, bị cái này ở ngoài vũ trụ tu la toàn bộ vạch trấn phát ra. Người nói bậy. Liêu Khê Thủy dít gạo, nàng hai tay che lỗ tai, không muốn tiếp tục nghe. Lão Hoàng Thúc, Tổ sư, các ngươi nói cho ta biết, đây không phải là thật, có đúng hay không? Nàng cầu viện địa nhìn về phía Lao Hoàng Thúc cùng Tổ sư, hy vọng từ Lao Hoàng Thúc cùng Tổ sư trong miệng biết được đây không phải là thật. Nhưng mà, Lao Hoàng Thúc cùng Tổ sư đều là trầm mặc. Từ phản ứng của bọn họ đã có thể có thể thấy, ở ngoài vũ trụ Tu La cũng không có nói bậy, Tu La Hoàng tộc xác thực từng làm như vậy vòng ân phụ nghĩa chuyện. Các ngươi tại sao không nói lời nào? Liêu khê thủy tuyệt vọng, quan hệ này đến phủ đổ cung sống còn. Lao hoàng thúc cười khổ, bởi vì, sự thực không có cách nào ngụy biện, ta không muốn lại lừa dối long tộc, cũng lừa dối không được, long tộc tùy tiện phái cái mật thám đi tu la giới điều tra một hồi thì sẽ biết tu la giới lịch sử. Tượng đất thiên tôn, hiện tại, ngươi còn nguyện ý tin tưởng vòng ngân phụ nghĩa phủ đồ cung sao? Màu máu người khổng lồ cười to không ngừng, khá là đắc ý. Tượng đất thiên tôn chậm rãi thả xuống màu vàng giáo Thở dài nói, thôi, giữa các ngươi thù hận, chúng ta long tộc mặc kệ. Vậy thì đúng rồi. Màu máu người khổng lồ cười to, hướng về tượng đất thiên tôn hơi chắp tay báo cho biết một hồi, chúng ta tu la gia tộc, chỉ tôn kính cường giả, long tộc đủ mạnh, có tư cách trở thành chúng ta tu la gia tộc minh hiếu, làm sao? Tượng đất thiên tôn lạnh nhạt nói, kết minh thì không cần. Được rồi. Màu máu người khổng lồ cũng không có nhiều lời, ngược lại, trêu tức mà nhìn lao hoàng thúc, phù đồ cung tổ sư. Liễu Khê Thủy cùng Phù Đồ cung các vị cao tầng, liền tượng đất thiên tôn cũng không quản, còn có ai có thể cứu đạt được các ngươi Phù Đồ cung? Xin lỗi, Phù Đồ cung, ta đây cái cung chủ đã tận lực, không cứu vớt được Phù Đồ cung. Liều Khê Thủy con mắt đỏ chót, triệt để tuyệt vọng. Đường đường cấm kỵ thế lực cung chủ, bị bức ép đến cái này mức, cũng là đủ thảm, các thế lực lớn các sứ giả đều là không đành lòng xem thêm, rời ánh mắt. Phù Đồ cung tổ sư ánh mắt thành khẩn nhìn Long Thanh Trần, Long tộc tộc trưởng, chúng ta thừa nhận Tu La Hoàng Tộc quả thật có quá một đoạn không quá quang minh lịch sử, thế nhưng, Phù Đồ Cung không phải là Tu La Hoàng Tộc, Phù Đồ Cung là thuần khiết, chưa từng có từng làm đối với minh hữu hạ thủ chuyện, xin ngươi tin tưởng Phù Đồ Cung. Tộc trưởng, ngoại trừ Phù Đồ Cung ở ngoài, gấp nhất chính là Long Tộc Tổng Thánh Tử, ánh mắt hắn đỏ chót địa đi tới Long Thanh Trần trước mặt, cầu khẩn, cứu cứu Phù Đồ Cung đi, mặc kệ Phù Đồ Cung mục đích gì cùng Long Tộc thông ra, nhưng là, ta thật sự yêu thích chân thực. Long Thanh Trần há miệng vừa định nói chuyện, Tượng Đất Thiên Tôn nhưng đối với hắn xua tay, lạnh nhạt nói: "Quên đi, Phù Đồ Cung cùng lòng tộc thông ra, chấm dứt ở đây đi, Phù Đồ Cung chỉ là vì lợi dụng Long tộc đến từ bảo đảm, từ vừa mới bắt đầu chính là mục đích không tinh khiết, hơn nữa, Phù Đồ Cung còn cố ý đem gốc gác nói cho ngươi biết, nhưng che giấu đối với minh hữu hạ thủ lịch sử, tiến một bước lừa gạt ngươi, như vậy Phù Đồ Cung không đáng ngươi đồng tình, ngươi làm lòng tộc trưởng. Nên vì là Long tộc lợi ích suy nghĩ." Long Thanh Trần rất bất đắc dĩ. Thương mà không giúp được gì địa liếc mắt nhìn tổng thánh tử, không tốt nói thêm cái gì. Chương 1116, không hợp mắt. Tộc trưởng. Long tộc tổng thánh tử nhanh gục khóc. Hắn quỳ xuống, ôm chặt lấy Long Thanh chân đùi, chết không buông tay. Hắn không có đi cầu xin thủy tổ, bởi vì thủy tổ quá tâm địa sắt đá, cầu cũng vô dụng. Mà, tộc trưởng vẫn thi đấu nhẹ dạ, chỉ có tộc trưởng có thể cứu hắn đích thực thật. Chỉ cần tộc trưởng kiên định thái độ của mình, nhất định phải cứu phù đồ cùng. Thủy tổ cũng sẽ đồng ý, bởi vì, tộc trưởng trên người xuất hiện vĩnh hằng thiết cơ, đối với long tộc quá quan trọng. Hơn nữa, lùi một bước tới nói, coi như thủy tổ kiên quyết không đồng ý, tộc trưởng còn có thể xin mời hồng trần tiên tử ra tay. Vì lẽ đó, hán phi thường rõ ràng, phù đồ cung sống còn, chân thực sự sống còn, ở tộc trưởng nơi này, mà không phải thủy tổ. Tộc trưởng A, ta chung thân hạnh phúc ngay ở trong tay ngươi, ngươi mạnh khỏe không dễ dàng giúp ta thông qua phù đồ cung ba đổi phiên thử thách để ta có thể cùng Âu Yếm nữ hài thành hôn, ngươi nhận tâm cứ như vậy từ bỏ ạ Long Thanh Trần khỏe miệng co giật, ngươi trước lên, Đường Đường Long tộc tổng thánh tử này giống tiểu gì? Ngươi đáp ứng trước ta, bằng không ta sẽ không lên. Long tộc tổng thánh tử khẩn cầu. Long Thanh Trần cả giận nói, buông tay, ngươi đem ta đuổi đều vốt ve chết lặng. Long tộc tổng thánh tử vội vã buông tay, vô vô bắp đuổi của hắn cười làm lành lên, giúp ta cứu phù đồ cùng cùng chân thực, sau đó ta mỗi ngày cho ngươi đấm chân đều được. Long Thanh Trần cảm giác một trận phát tởm, một cước đưa hắn đạp lăn trên mặt đất. Ta tìm mấy cái đẹp đẽ nha hoàn đấm bóc chân, không thâm sao. Các thế lực lớn các sứ giả tất cả đều là ánh mắt đờ đẫn, Long tộc làm sao sẽ tuyển ra như thế hiếm có thánh tử? Quả nhiên đáp lại câu nói kia, có nhiều tộc trưởng, sẽ có cái đó dạng thánh tử. Hả? Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp phát lạnh. Long Thanh Trần vội vã đổi giọng, ta cho mình người vợ đấm chân, không thâm sao? Các thế lực lớn các sứ giả không còn gì để nói. Trải qua Long tộc tổng thánh tử cùng Long tộc tộc trưởng như thế nháo trò, không khí sốt sắng cũng là trở nên quỷ dị lên. Các thế lực lớn xứ giả thậm chí có điểm hoài nghi, Long tộc tổng thánh tử cùng Long tộc tộc trưởng là cố ý như vậy náo động đến. Quả nhiên, màu máu người khổng lồ trong mày có chút làm không rõ phù đồ cung thánh nữ cùng Long tộc tổng thánh tử quan hệ. Vốn là ta không muốn để cho chạy phù đồ cung bất cứ người nào. Có điều, xem ở Long tộc ở trên, ta có thể không giết phù đồ cung thánh nữ. Thân là phù đồ cung thánh nữ. Nếu như phù đồ cung cũng không ở, ta sống còn có cái gì ý nghĩa? Liêu chân thực lạnh nhạt từ phù đồ cung cao tầng ở trong đi ra, ở trong ánh mắt của nàng không có tuyệt vọng, chỉ có không có gì lo sợ, ta cùng phù đồ cung, cùng chết sống. Được, không hổ là ta liêu khê thủy con gái. Phản phất bị dung khí của nàng cảm hóa đến, liêu khê thủy quát to một tiếng, đi tới bên người nàng, kéo tay nàng, thu mâu kiên định lên, dừng ở màu máu người khổng lồ, ngạo nghễ nói, phù đồ cung có thể hay không tồn tại xuống. Đã không quan trọng, quan trọng là, chúng ta phù đồ cung, không có một lòng tham kẻ sợ chết. cung phù đồ cung cùng chết sống. Liều mạng, coi như không đấu lại, chúng ta cũng phải huyết chiến đến cùng, chứng minh chúng ta phù đồ cung có khí. Phù đồ cung các vị cấp cao tất cả đều viền mắt đỏ chót, tuyệt vọng phần cuối, chính là dũng khí, nếu đã chạy trời không khỏi nắng, còn có cái gì rất sợ. Được. 14 Tiểu Thuyết Lưới Phù đồ cung tổ sư chợt cười to lên, cười đến nước mắt đều phát ra, năm đó. Tu la hoàng tộc bị diệt, la hoàng thúc mang theo tuổi nhỏ ta, chạy trốn tới vũ trụ này, ta mỗi thời mỗi khắc đều ở nhắc nhở chính mình, nhất định phải khai sáng ra một thế lực mạnh mẽ, cho tu la hoàng tộc báo thù rửa hận, hiện nay, giấc mơ này nghiền nát, ta còn là giết không được kẻ địch, trái lại bị kẻ địch đánh tới cửa rồi, có điều, ta không có đến không vũ trụ này, có các ngươi những này có cốt khí hậu nhân, đây là, ta kiêu ngạo, ta và các ngươi cùng chết sống, các thế lực lớn các xứ giả tất cả đều trở nên động dung. Phù Đồ Cung hay là Phong Nguyên 12 cấm kỵ thế lực ở trong yếu nhất một, nhưng là, Phù Đồ Cung loại này lực liên kết, nhưng là mặt khác 11 cái cấm kỵ thế lực rất khó có. Nếu là thật chết thật, ta cũng không sống. Long tộc tổng thánh tử đứng lên, đi tới lưu Chân thực bên người, ánh mắt kiên định địa dừng ở Long Thanh Trần, tốc trưởng, không chỉ là của ta trung thân hạnh phúc, ngay cả ta sự sống còn cũng nắm tại trong tay ngươi, có cứu hay không Phù Đồ Cung, ngươi xem đó mà làm thôi. Liêu Chân thực trong mắt rơi lệ, cảm động nhìn hắn. Âm thanh có chút nhẹn nào, ở hết thề tuổi trẻ đại tiểu bối ở trong, ngươi cũng không toán xuất sắc nhất, chỉ có thể toán trung thượng. Phu đồ cung lựa chọn ngươi theo ta thông ra, trong lòng ta kỳ thực rất phản cảm, nhưng là vì phu đồ cung, ta chỉ có thể đối với ngươi khuôn mặt tươi cười đó lấy. Ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Long tộc tổng thánh tử cười cận, đứng đốc, ta tốt xấu cũng tu luyện hơn 5.000 năm, ta đương nhiên có thể thấy ngươi làm bộ yêu thích ta, có điều ta căn bản không quan tâm, bởi vì chính là ta yêu thích ngươi, yêu thích. Không cần lý do. Liêu chân thực triệt để khóc, y ôi tại trên bả vai hắn, nam tử này xác thực không phải đồng đại ở trong xuất sắc nhất, nhưng là đúng nàng tốt nhất, vậy thì vậy là đủ rồi. Hết thể ánh mắt đều là tập trung vào Long Thanh Trần trên người, có cứu hay không phù đổ cung, xem hết quyết định của hắn. Long Thanh Trần cảm giác trở nên đau đầu, thật sự rất khó khăn. Cứu đi, không phù hợp Long Tộc chiến lược lợi ích. Không cứu đi, Long Tộc Tổng Thánh Tử xem bộ dáng là muốn tuân tình. Nhìn thấy tình thế từ từ có điểm không đúng. Màu máu người khổng lồ sầm mặt lại, cười lạnh nói, cái gì có thích hay không, làm bộ làm tịch, khiến người ta buồn nôn. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn, đi tới tượng đất bên cạnh, thủy tổ, ta quyết định, phải cứu phù đồ cung. Tượng đất trầm mặt. Long Thanh Trần, ngươi là không phải bị hồ đồ rồi. Màu máu người khổng lồ giận dữ, ta vừa nay đã nói tới đủ rõ ràng, theo ta là địch, đối với long tộc chỉ có chỗ hỏng, không có lợi, ngươi người tộc trưởng này lẽ nào không nhận rõ long tộc lợi ích là cái gì không. Hắn nhìn về phía tượng đất, tượng đất Thiên Tôn, Long Thanh Trần người tộc trưởng này đúng là vẫn còn quá trẻ tuổi, quá nhẹ dạ, dễ dàng kích động, không đủ lạnh lùng, ta tin tưởng, giống như ngươi vậy sống vô số năm tiền bối cường giả sẽ không theo hắn như vậy. Tượng đất biểu hiện hờ hững, không để ý đến hắn, mà là hỏi Long Thanh Trần, lý do đây. Long Thanh Trần nói rồi lên, lý do có rất nhiều. Một trong số đó, Phù Đồ cung tổ sư mới vừa nói qua, Tu La hoàng tộc quả thật có quá đối với minh hữu hạ thủ lịch sử, thế nhưng Tu La hoàng tộc không phải là phù đồ cung, chúng ta không thể bởi vì Tu La hoàng tộc lịch sử liền hủy bỏ toàn bộ phù đồ cung. Thứ hai, ném đi tổng thánh tử thân phận không nói chuyện, hắn đầu tiên là Long tộc một thành viên, nếu hắn chân tâm yêu thích Liêu chân thực, Liêu chân thực cũng tiếp nhận rồi hắn, như vậy, ta làm Long tộc tổng tộc trưởng, ta liền muốn bảo đảm Long tộc thành viên hạnh phúc, nếu như ngay cả điểm này đều không làm nổi, ta đây cái tộc trưởng nên phải cũng không hợp lệ. Thứ ba, chúng ta Long tộc nếu đã hòa vào vũ trụ này Đưa cái này vũ trụ trở thành nhà của chính mình, như vậy, chúng ta Long tộc thì có trách nhiệm bảo vệ vũ trụ này, nếu các thế lực lớn siêu cấp cường giả không muốn ra tay, như vậy, liền từ chúng ta Long tộc đến làm cái này đi đầu đại ca, cho các thế lực lớn làm cái tấm gương, trục xuất ở ngoài vũ trụ xâm nhập người, từ ta Long tộc làm lên. Thứ tư, từ xưa tới nay, các thế lực lớn trong mắt chỉ có lợi ích, không có cái khác, ngày hôm nay, ta một mực không muốn đuổi theo cầu xin cái gì lợi ích, chính là muốn hành động theo cảm tình một lần làm sao vậy? nói xong lời cuối cùng, hắn đưa tay chỉ về màu máu người khổng lồ. đương nhiên, trở lên bốn cái lý do cũng không trọng yếu, quan trọng nhất là hắn một ở ngoài vũ trụ Tula, ở chúng ta vũ trụ này ở trong, dám lớn lối như vậy, chính là ta nhìn hắn không hợp mắt. Long tộc tổng thánh tử ánh mắt hưởng hực lên, sùng bái mà nhìn hắn, không hổ là tổng tộc trưởng a, chính là mạnh, chính là hoành. các thế lực lớn các sứ giả tất cả đều sắc mặt đỏ lên, bị Long Thanh Trần nói xấu hổ. Phù đồ cung mọi người cũng là lăng lăng nhìn Long Thanh Trần, không nghĩ tới, ở tình huống như vậy, Long Thanh Trần vẫn là quyết định phải cứu phù đồ cung. Được rồi. Tượng đất nở nụ cười, kỳ thực, ta cũng nhìn hắn không hợp mắt, có điều, ta sống quá lâu, tâm đã sớm chết lặng, không hợp mắt cũng có thể quên đi. Ngươi còn trẻ, ngươi xem hắn không hợp mắt, đó chính là đại sự, đáng giá ta ra tay giết hắn. Không hợp mắt. Màu máu người khổng lồ tức đến run dậy cả người, xanh cả mặt, nói đến nói đi. Long Thanh Trần dĩ nhiên là bởi vì không hợp mắt muốn giết hắn, hắn phần thiên tu la, tung hoành thiên hạ, lúc nào như thế bất cứ quá. chương. 1117, mầm họa. Nói thật hay, ta cũng nhìn hắn không hợp mắt. Một người mặc màu trắng tinh quần dài nữ tử vượt qua hư không mà đến, tóc dài của nàng cũng là màu trắng tinh, rõ ràng là hơn 700 năm không xuất hiện hồng trần tiên tử. Ở đây tất cả mọi người là kinh ngạc một hồi, phải biết, tượng đất đã phong lớn vùng không gian này, liền phần thiên tu la cũng không biện pháp vượt qua hư không. Nhưng mà, Hồng Trần tiên tử cũng không được ảnh hưởng, dĩ nhiên trực tiếp xuống vào, có thể thấy được thực lực của nàng đạt đến cái tình chẳng gì. Nương, Đạm Đài Niệm Trần vui mừng chạy đến Hồng Trần tiên tử bên người, thân mật kéo lại Hồng Trần tiên tử, con mắt của nàng đều đỏ, bởi vì ở Hồng Trần tiên tử màu trắng tinh tóc dài ở trong, còn có một sợi tóc đen, mang ý nghĩa đây là nàng nương, cũng không hề biến thành một cái khác người xa lạ. Nhìn cái kia một tia tóc đen, Long Thanh Trần cười cợt, "Chúc mừng Ngươi chiến thắng tâm ma, Hồng Trần Tiên Tử lắc đầu, chỉ là tạm thời áp chế mà thôi. Tượng Đất Thiên Tôn thật sâu nhìn kỹ lấy Hồng Trần Tiên Tử, ta cảm giác ngươi khá giống trong cổ vũ trụ một người. Hồng Trần Tiên Tử hờ hững, Tượng Đất Thiên Tôn nhìn lầm đi, chính là ta ta, không phải bất luận người nào. Có lẽ vậy. Tượng Đất Thiên Tôn bất đắc dĩ, không nói thêm gì. Hai người rất đúng nói, tựa hồ có hàm nghĩa gì, để mọi người có chút mở mịt. Long Thanh Trần lại biết lấy Thủy Tổ thân phận sẽ không nói lung tung. Vũ trụ cổ người kia phải là Hồng Trần Tiên tử Tâm Ma, cũng chính là chân chính Hồng Trần. Hồng Trần Tiên tử, ngươi cũng phải đến nhúng một tay sao? Nhìn thấy Hồng Trần Tiên tử, vẫn rất bình tĩnh phần thiên tu la trong ánh mắt rốt cục xuất hiện khủng hoảng. Tu La tộc lão Hoang thúc, tiểu hoàng tử như vậy bất diệt cảnh cấp thấp cấp trung tu vi, hắn có thể không để vào mắt. Nhưng là, Hồng Trần Tiên tử không giống nhau, Hồng Trần Tiên tử là một kỳ nhân, liền hắn đều nhìn có chút không ra, là hắn cực không muốn đối đầu siêu cấp cường giả một trong. Hồng Trần Tiên Tử cùng tượng đất thiên tôn liên thủ, hắn chắc chắn phải chết. Hồng Trần Tiên Tử. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng hậu quả, không muốn như long tộc ngu như thế muội. Sắc mặt hắn dữ tợn, coi như các ngươi liên thủ giết ta, ta mấy cái huynh trưởng tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Hồng Trần Tiên Tử tay ngọc một phen, trong tay xuất hiện một cái loại bạch ngọc thước đo, giết ngươi sau khi, sẽ đem ngươi mấy cái huynh trưởng giết, không được sao. Các thế lực lớn các xứ giả tất cả đều tạt lưỡi. Đây chính là các thế lực lớn không dám treo trọc Hồng Trần Tiên Tử nguyên nhân, một trong số đó, nàng thực lực quá mạnh mẽ, thứ hai, nàng làm việc, xem hết chính mình yêu thích, chưa bao giờ cân nhắc hậu quả gì. Hậu quả? Đem hậu quả giết, không được sao? Đây chính là Hồng Trần Tiên Tử. Đối với Hồng Trần Tiên Tử tính cách, Long Thanh Trần đã sớm biết, cũng không có cảm thấy kỳ quái, để hắn tò mò là Hồng Trần Tiên Tử binh khí trong tay, đây là lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Trần Tiên Tử sử dụng binh khí. Không biết cùng Thương Thiên Chí Bảo so ra thế nào. Ha ha ha, không hổ là Hồng Trần Thiên Tử. Tượng Đất Thiên Tôn cười to, vung một cái dây khóa, dì xét ban bác kỵ binh trong nháy mắt lao ra, trong tay hắn giáo lộ ra vàng rực rỡ nhọn mang, đâm về màu máu người khổng lồ. Hồng Trần Tiên Tử cũng là ra tay rồi, vung lên ngọc, quét ra một mảnh màu phấn hồng thiên lực, cùng Tượng Đất Thiên Tôn đồng thời liên thủ giáp công màu máu người khổng lồ. Tất cả mọi người là trận to hai mắt, Tượng Đất Thiên Tôn cùng Hồng Trần Thiên Tử công kích. Xem ra bình thản không có gì lạ, không giống một loại cường giả ra tay như vậy kinh thiên động địa, nhưng mà, nhưng không ai dám khinh thường sự công kích này, tượng đất thiên tôn hàm nghĩa cùng hồng trần tiên tử hàm nghĩa khẳng định ẩn chứa đang công kích bên trong, đây mới là sức mạnh đáng sợ nhất. Màu máu người khổng lồ biểu hiện nghiêm nghị tới cực điểm, hắn hai con bàn tay lớn màu đỏ ngòm mạnh mẽ đánh ra, ẩn chứa hắn tu la sát sinh đại đạo. Công! Một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm cùng màu vàng giáo đụng vào nhau, tia lửa sẽ tán loạn. Mỗi một hạt đốm lửa đều có thể đem không gian tiêu đốt ra một to lớn lỗ thủng, cực kỳ khủng bố. Phụ. Màu vàng giáo vô cùng sắp bén, xuyên thấu tiến vào bàn tay lớn màu đỏ ngòm bên trong. Phá. Tượng đất một trưởng vũ ở màu vàng giáo trên, màu vàng giáo rung động ra tiếng rồng âm. Giang rắc. Này con bàn tay lớn màu đỏ ngòm nhất thời đổ nát, máu thịt tung tóe. Ẩm. Màu máu người khổng lồ mặt khác một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm cùng màu phấn hồng tiên lực đụng vào nhau. Tuy rằng đánh tan màu phấn hồng tiên lực, nhưng mà, này con bàn tay lớn màu đỏ ngòm huyết nhục nhưng trong nháy mắt hủy hóa, chỉ còn dư lại trắng toát cốt trưởng. Tất cả mọi người là suy nghĩ xuất thần, tuy rằng tượng đất thiên tôn, hồng trần tiên tử 2 đánh một, thế nhưng, ba người đều là đồng dạng bất diệt lĩnh vực đỉnh cao tu vi. Bọn họ cho rằng, phần thiền tu la bao nhiêu có thể chống đỡ vài canh giờ, không nghĩ tới, lúc này mới vừa đối mặt, phần thiền tu la hai tay đã bị đánh phế bỏ. Đáng sợ nhất là... Tượng đất thiên tôn cùng hồng trần tiên tử hàm nghĩa tác dụng ở trên vết thương, loại này vết thương căn bản không có cách nào khép lại, đây là vĩnh cửu thương. Hai đánh một, có gì tài ba? Màu máu người khổng lồ không cam lòng gào thét, đồng dạng là bất diệt lĩnh vực đỉnh cao tu vi, hai cái đánh hắn một, hắn một điểm thắng được cơ hội đều không có. Liêu khê thủy lạnh lùng nói, ngươi ỷ vào tu vi mạnh mẽ, tàn sát tu la hoàng tộc, uy hiếp phủ đổ cùng, lại có gì tài ba? Cho ta mười vạn năm thời gian tu luyện, ta một người là có thể giết ngươi. Mọi người biết, nàng nói không phải là mạnh miệng, làm vạn năm bảy kiệt một chồng, nàng có cái này tiềm lực. Giang giác. Đông nhiên, một viên lệnh bài cực tốc xuyên thấu hư không mà đến, đem mảnh này màu vàng không gian đụng thủng một to lớn chỗ hồng. Phần thiên tu la, đi mau. Lệnh bài truyền ra một thanh âm, ta thay ngươi ngăn cản tượng đất thiên tôn cùng hồng trần tiên tử, cho ngươi tranh thủ rời đi thời gian. Chỉ thấy, cái này lệnh bài như hình dáng của ngọn lửa, đồng thời, liều lĩnh đen tuyển hỏa diễm. Không gian chung quanh toàn bộ hòa tan, cực kỳ khủng bố. Đa tạ, máu máu người khổng lồ hơi ngẩn ra, tùy theo, vui mừng khôn xiết, hắn cực tốc nhằm phía cái kia chỗ hổng, lao ra mảnh này màu vàng không gian sau khi, vượt qua hư không đào tẩu. Vụ. Lệnh bài chấn động, phân ra hai cây ngọn lửa màu đen, một cây nhằm phía tượng đất thiên tôn, một cây nhằm phía Hồng Trần tiên tử, ngăn cản tượng đất thiên tôn cùng Hồng Trần tiên tử chặn lại màu máu người khổng lồ. Tượng đất tiên tôn hừ lạnh một tiếng, trong tay màu vàng giáo đâm ra. Ầm. Đánh nát ngọn lửa màu đen. ưu xem sách. Nhưng mà, chuyện quái gì đã xảy ra, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt đoàn tụ, tiếp tục hướng về tượng đất thiên tôn thiêu đốt mà đến. Hắc Viêm Quân Vương. Tượng đất thiên tôn trong con ngươi ngưng lại, nhận ra được, ta nói làm sao cảm giác cái này lệnh bài khá quen, hóa ra là ngươi đang ở đây ra tay. Hắc Viêm lệnh bài truyền ra một trận âm trầm tiếng cười, không nghĩ tới đi, ta còn sống sót. Một viên lệnh bài Đã nghĩ theo chúng ta quyết đấu, ngươi không khỏi quá khinh thường chúng ta chứ?" Tượng đất hừ lạnh một tiếng, vung lên lưỡi mác, lần thứ hai đánh nát ngọn lửa màu đen. Ngay sau đó, dưới trướng kỵ binh bỗng nhiên há mổm, đem ngọn lửa màu đen vớt. Tựa hồ không tốt lắm tiêu hóa, kỵ binh hơi đánh một ở no, trong miệng phun ra một đám lớn đốm lửa, tiêu tán. Tượng đất nói, "Cho ngươi bản thể có tới không, đi ra đánh một trận." Một mặt khác, Hồng Trần tiên tử vung lên tư ngọc, sử dụng màu phấn hồng tiên lực vẽ một cái vòng tròn. Đem ngọn lửa màu đen nuốt ở bên trong, đó lấy, nàng thước ngọc một điểm, cái này tròn liên tục thu nhỏ, đem ngọn lửa màu đen ép diệt. Tất cả mọi người là kinh hãi không đớt, lệnh bài chỉ là thả ra hai cây ngọn lửa màu đen mà thôi, lấy tượng đất thiên tôn cùng hồng trần tiên tử thực lực. Dĩ nhiên cần phức tạp như thế thủ đoạn mới có thể tiêu trừ đi, có thể thấy được, cái này hắc viêm quân vương thực lực khủng bố đến trình độ nào. Ta đương nhiên không hy vọng một viên hắc viêm lệnh bài với các ngươi quyết đấu cái này hắc viêm lệnh bài chỉ cần ngăn cản các ngươi một chút thời gian là được phần thiên tu la đào tẩu các ngươi tiểu bối sau đó ra ngoài tốt nhất cẩn thận một chút đi hắc viêm lệnh bài bên trong truyền ra cười trên sự đau khổ của người khác tiếng cười tượng đất thiên tôn sắc mặt khó coi ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi ngươi giấu kỹ một điểm nếu để cho chúng ta tìm tới ngươi ngươi nhất định phải chết hắc viêm lệnh bài truyền ra khinh thường âm thanh năm đó ngươi ba cái huynh đệ vây giết ta vẫn để cho ta chạy trốn muốn giết ta không dễ như vậy mọi người sợ ngây người, long tộc ba cái bất diệt lĩnh vực tột cùng thủy tổ vây giết hắn, còn bị hắn chạy trốn, người này thực lực quá kinh khủng đi, tượng đất thiên tôn cười gằn, năm đó ngươi thoát được như chó mất chủ, nửa cái mạng cũng bị mất, tu dưỡng ba cái kỳ nguyên, không biết có hay không trở lại bình thường. hắc viêm lệnh bài truyền ra gào thét, đừng làm cho ta trở thành cuối cùng vĩnh hằng, bằng không ta phải giết các ngươi sáu cái, tiêu diệt các ngươi hậu duệ, không giữ lại ai. yên tâm, có chúng ta lục huynh đệ ở, ngươi không thể thành vĩnh hằng tượng đất thiên tôn điều động kỵ binh hướng về hắc viêm lệnh bài phóng đi trong tay màu vàng giáo điểm đâm mà ra cong đâm vào hắc viêm lệnh bài trên tia lửa sệ tán loạn đem hắc viêm lệnh bài đánh bay đi ra ngoài nhưng mà hắc viêm lệnh bài nhưng cực kỳ kiên cố cũng không có phá vụn. vẹo hắc viêm lệnh bài hướng về mảnh này màu vàng không gian chỗ hổng phóng đi muốn chạy trốn đến rồi còn muốn đi hồng trần tiên tử bước ra một bước ngăn ở chỗ hổng vị trí vung lên ngọc cong chém ở hắc viêm lệnh bài trên lại là nước ra tảng lớn đống lửa đem hắc viêm lệnh bài đánh bay tượng đất thiên tôn cùng hồng trần tiên tử cứ như vậy luân phiên công kích hắc viêm lệnh bài mặt trên hỏa diễm càng ngày càng âm u đã chúng mấy chục lần công kích sau khi ngọn lửa màu đen dập tắt triệt để không còn động tĩnh tất cả mọi người là hoàn toàn yên tĩnh lấy tượng đất thiên tôn cùng hồng trần tiên tử thực lực công kích mấy chục lần mới chấn áp thôi cái này lệnh bài cái này lệnh bài chủ nhân thực lực càng làm cho bọn họ cảm thấy ngẹt thở hắc viêm kim tinh cực kỳ hiếm thấy vật liệu, thu thập nhiều một điểm, có thể dùng đến rèn đúc bất diệt cảnh đỉnh cấp vũ khí, nhận lấy đi." Tượng Đất Thiên Tôn đem Hắc Viêm lệnh bài ném cho Long Thanh Trần. Long Thanh Trần cảm thụ vào tay, bắt đầu lạnh lẽo, nhìn chốc lát, thu vào thời gian long trong nhẫn, một viên lệnh bài cứ như vậy mạnh, cái này Hắc Viêm Quân Vương thực lực cũng quá mạnh đi, hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Các thế lực lớn sứ giả cũng là hiếu kỳ mà nhìn Tượng Đất Thiên Tôn, cũng muốn biết cái này Hắc Viêm Quân Vương lai lịch. Tượng Đất Thiên Tôn lạnh nhạt nói: Kỳ thực, thực lực của hắn cũng không có các ngươi tưởng tượng mạnh như vậy. Hắc Viêm Quân Vương cũng là bất diệt lĩnh vực tột cùng tu vi, bởi vì hắn bản thể chính là Hắc Viêm Kim Tinh. Vì lẽ đó, Hắc Viêm Lệnh Bài mới có thể dường như khó quấn, tương đương với hắn một bộ phân thân. Hồng Trần Tiên Tử tự tin nói, chúng ta đã là vĩnh hằng cảnh trở xuống đỉnh cao, ngoại trừ cuối cùng vĩnh hằng, không có ai có thể so với chúng ta càng mạnh hơn. Long Thanh Trần Minh Bạch phỏng trừng cái này Hắc Viêm Quân Vương thực lực và Hồng Trần Tiên Tử, tượng đất thiên tôn tương đương. Có điều, có thể từ tượng đất thiên tôn cùng hồng trần tiên tử trong tay mạnh mẽ cứu đi phần thiên tu la, cũng là thật lợi hại, thủy tổ, năm đó, các ngươi tại sao phải vây giết hắc viêm quân vương? Tượng đất thiên tôn cười cận, kỳ thực, cũng không có thủ gì hoán, chủ yếu là đại ca coi trọng hắc viêm quân vương bản thể, muốn rèn đúc ra có thể so với 9 cái thương thiên trí bảo bình khí. Long Thanh Trần có chút không nói gì, coi trọng hắc viêm quân vương bản thể, hắc viêm quân vương đương nhiên không chịu đáp ứng rồi. Các thế lực lớn các xứ giả càng là ánh mắt quái lạ, cũng chỉ có như vậy vô địch đại tộc mới dám đả hát viêm quân vương bản thể chú ý. Sau đó, các người ra ngoài đều phải cẩn thận rồi, không có gì chuyện, tốt nhất không nên đi ra ngoài. Tượng đất thiên tôn liếc mắt nhìn các vị long tộc, hắn chậm rãi thu hồi lụ cười, biểu hiện ngừng trọng lên. Năm đó, chúng ta lục huynh để đi tới nơi này cái vũ trụ, trên căn bản vô địch, làm việc cũng không cần cân nhắc hậu quả gì, muốn cướp hát viêm quân vương bản thể liên cướp, hắn bắt chúng ta hết cách rồi nhưng là. Hiện tại bất đồng, hắn không làm gì được chúng ta lục huynh đệ, nhưng có thể đối với long tộc ra tay. Hơn nữa, ngày hôm nay còn phải tội phần thiên tu la, đối với long tộc tới. Nói, cũng là một to lớn mầm họa Hồng Trần Tiên Tử nhưng là thần tình lạnh nhạt, nàng chỉ có một con gái, rất dễ dàng bảo vệ, cho tới. Hồng Trần Tiên Tông những người khác can nguy, nàng căn bản không quan tâm, căn bản không dùng lo lắng bị trả thù. Các vị long tộc đều là mặt mày hủ rũ, bị hai cái bất diệt lĩnh vực tột cùng siêu cấp cường giả nhớ kỹ sau đó ra ngoài đều phải nơm nớp lo sợ. tượng đất thiên tôn nói, ta chỉ là nhắc nhở các ngươi một hồi, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. ta ước lượng một chốc thời gian, các ngươi mặt khác năm vị thủy tổ gần như cũng nên đến. có chúng ta sau cái tỏa chấn long tộc, hắc viêm quân vương cùng phần thiên tu la cũng không dám dễ dàng đối với các ngươi động thủ, bởi vì bọn họ một khi bại lộ vị trí của chính mình, chính là chết. long tộc mặt khác năm vị thủy tổ cũng phải trở về. đây cũng là một tin tức nặng ký. Các thế lực lớn các xứ giả cảm giác tê cả da đầu, vô địch đại tộc triệt để trở về. Sau đó, các thế lực lớn đụng tới long tộc, đều phải thoái nhượng ba phần, bao quát cấm kỵ thế lực ở bên trong. Cảm tạ tượng đất thiên tôn, Hồng Trần Tiên Tử cùng các vị long tộc giúp đỡ. Lao Hoàng Thúc đi đầu thi lễ một cái, ta người này, ăn nói vụ về lời cảm kích, cũng không nhiều nói rồi, phù đồ cung mệnh là các ngươi cứu. Sau đó, long tộc cùng Hồng Trần Tiên Tử có cái gì giận dò, cứ việc nói một tiếng. Chúng ta Phù Đồ cung nhất định toàn lực ứng phó. Nhà sư Tổ tông sư, cung chủ Liếu Khế Thủy, đệ nhất thái thượng vương Tuấn Minh, thánh nữ Liêu Chân Thực cùng Phù Đồ cung các vị cao tầng thái thượng trưởng lão, cũng là thật sâu thi lễ một cái, biểu thị cảm kích. Vì cứu Phù Đồ cung, long tộc mạo hiểm quá lớn, đắc tội rồi phần thiên tu la, Minh Nguyệt Tôn, chủ yếu nhất là phần thiên tu la sau lưng cái kia đáng sợ tu la gia tộc, đây thật sự là một thiên đại ân tình, Phù Đồ cung vĩnh viễn cũng còn không thanh. Phù Đồ cung chư vị, không cần đa lễ. Long Thanh Trần cười cận, vừa nãy cứu các ngươi phủ đổ cung thời điểm, chúng ta Long tộc từng có do dự, còn hy vọng các ngươi không muốn hướng về trong lòng đi. Long tộc tộc trưởng nói quá lời, chúng ta cảm kích còn đến không kịp, sao dám chú ý. Lão Hoàng thúc nở nụ cười khổ, lớn như vậy nguy hiểm, đổi lại là ta, ta cũng sẽ do dự, thậm chí cùng các thế lực lớn như thế thờ ơ lạnh nhạt, cũng chỉ có các ngươi Long tộc không hề từ bỏ chúng ta phủ đổ cung. Nghe được lời ấy, các thế lực lớn các sứ giả lúng túng. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. chương 1118, Vĩnh Hằng không ra, ai cùng so tài. Lao Hoàng Thúc, Phù Đồ Cung Tổ Sư, Cung Chủ Liêu Khê Thủy, Đệ Nhất Thái Thượng Vương Tuấn Minh, Phù Đồ Cung các vị Thái Thượng Trưởng Lão, đồng thời chiêu đãi tượng Đất Thiên Tôn, Hồng Trần Tiên Tử cùng các vị Long Tộc, trở lại Phù Đồ Cung Thánh địa, tiếp tục lễ đính hôn. Có tượng Đất Thiên Tôn cùng Hồng Trần Tiên Tử ở đây tòa chấn, Phù Đồ Cung các vị cao tầng đều rất an tâm, không cần tiếp tục phải lo lắng ai tới quấy rối trừ phi chăn sống. Trải qua chuyện vừa rồi, phụ đồ cung các vị cao tầng đối với các thế lực lớn sứ giả cực kỳ lạnh nhạt, liền cơ bản nhất câu khách sáo đều chẳng muốn cùng những sứ giả này nói rồi, trực tiếp không để mắt đến những sứ giả này. Không thể không khâm phục, những sứ giả này độ dày ra mặt, bọn họ cũng không có lập tức rời đi, mà là, kiên trì uống xong đính hôn rượu, mới cáo tử rời đi. Thứ độ gì, còn không thấy ngại uống đính hôn rượu. Đợi được các thế lực lớn các sứ giả sau khi rời đi, Phù đồ cung một vị thái thượng trưởng lão cũng nhịn không được nữa, hùng hùng hổ hổ lên. Quên đi! Liêu khê thủy thở dài, các thế lực lớn chính là chỗ này sao dối trá. Long Thanh Trần nói, để bảo đảm phù đồ cung an toàn, chúng ta long tộc sẽ phái một ít trận pháp sư lại đây, ở phù đồ cung lãnh địa bên mở, kiến tạo mấy tòa giò xét đại trận. Một khi phát hiện cường địch tập kích phù đồ cung, chúng ta long tộc có thể tốc độ nhanh nhất địa chi viện binh lại đây. Nếu thông ra chuyện đã hoàn toàn xác định. Long Thanh Trần tự nhiên sẽ cân nhắc đến phù đồ cung an toàn, phù đồ cung mạnh nhất chính là Lao Hoàng Thúc, cũng chính là bất diệt trong lĩnh vực cấp tu vi, như vậy gốc gác, đối với một cấm kỵ thế lực tới nói, vẫn là quá yếu, không đủ để bảo vệ cấm kỵ thế lực khổng lồ lãnh địa. Vẫn là Trần Huynh nghĩ tới chú đáo. Liêu Khê Thủy cảm kích liếc mắt nhìn hắn, cười nói, như vậy đi, chúng ta phù đồ cung trực tiếp đeo sao hệ bên bờ một phần mười giò xét đại trận giao cho Long Tộc đến trường quản, cũng tỉnh Long Tộc trận pháp sư lại đây kiến tạo. Cũng được. Long thanh trần khẽ bước cảm. Lại thương lượng một ít chi tiết nhỏ vấn đề, hắn mới mang theo 10.000 long tộc hạm đội rời đi. Sau 7 ngày, một 10 vạn long tộc hạm đội tạo thành đón dâu đội. Từ thiên long tinh xuất phát, đi tới phù đồ cung, chính thức nên tiếp phù đồ cung thánh nữ xuất giá. 10 vạn hạm đội bảo vệ phù đồ cung thánh nữ, trở lại thiên long tinh hệ thiên long tinh trên, vì là tổng thánh tử cùng phù đồ cung thánh nữ cử hành long trọng lễ cưới. Các thế lực lớn không có phái sứ giả lại đây. Tất cả đều là cao tầng tự mình đến đây chúc mừng, đồng thời, đưa tới cực kỳ phong phú hạ lễ. Khai nguyên liên minh các thế lực lớn cao tầng cũng đích thân đến, đưa lên có giá trị không nhỏ hạ lễ. Hết cách rồi, hiện tại, toàn bộ vũ trụ đều biết, Long tộc chính là thời kỳ viễn cổ lúc đầu cái kia vô địch đại tộc hậu duệ, đồng thời, biết được mặt khác 5 vị thủy tổ cũng phải trở về. Ròng rã 6 cái bất diệt lĩnh vực cường giả tối đỉnh, phong nguyên các thế lực lớn cao tầng đương nhiên lửa thiêu mông như thế, hùng hục địa chạy tới. Phong nguyên các thế lực lớn đều rất rõ ràng, phong nguyên liên minh bây giờ lão đại là Long tộc. Khai nguyên các thế lực lớn càng là cảm giác tê cả da đầu, vốn là khai nguyên liên minh tổng thể thực lực và phong nguyên liên minh tổng thể thực lực duy trì vi diệu cân bằng, Long tộc sáu cái thủy tổ trở về, sẽ phá vỡ sự cân bằng này, để phong nguyên liên minh tổng thể thực lực tăng mạnh, vượt qua khai nguyên liên minh. Ở tình huống như vậy, khai nguyên liên minh không thể không túi đầu, vì lẽ đó, khai nguyên liên minh cao tầng mau mau chạy tới Long tộc chúc mừng. Làm tốt quan hệ, miễn cho long tộc 6 vị thủy tổ đã thấy ra nguyên liên minh không hợp mắt. liền lễ cưới tiến hành phi thường hoàn mỹ, phong nguyên các thế lực lớn cao tầng cùng khai nguyên các thế lực lớn cao tầng, tất cả đều là mang theo cười tươi như hoa, trong tay bưng chén uống rượu hạt mít, không ngừng mà chạm cốc, chè chén, chúc mừng, vô tay. Làm vũ trụ cường giả tối đỉnh, tượng đất thiên tôn, Hồng Trần Tiên Tử đương nhiên sẽ không theo phong nguyên khai nguyên các thế lực lớn tục nhân cùng uống rượu, vì lẽ đó ở thời gian tổ long ngủ ở trong tiểu viện mở ra đơn độc mở ra một bản tịch rượu đại diễn môn tổ sư đại diễn môn chúa hứa thương minh long tộc tộc trưởng long thanh trần năm vị tổ long phù đô cung láo hoàng thúc tổ sư cung chủ liêu khê thủy tiếp khách xem ra ba cái kỷ nguyên trôi qua chúng ta sáu cái lao ra hỏa ở nơi này trong vũ trụ còn có lực uy hiếp tượng đất thiên tôn cảm ứng bao trùm toàn bộ thiên long tinh biết cuộc hôn lễ này rất hòa thuận hắn khá là thỏa mãn long thanh trần cười cợt Đây là đương nhiên, sáu cái thủy tổ đi chung với nhau, vĩnh hằng không ra, ai cùng so tài. Tượng đất thiên tôn phiền muốn nói, vô địch cũng là một loại cô quảng A. Người người đọc tiểu thuyết lưới. Long Thanh Trần không nhịn được lật ra một cái lướt mắt, xem ra, tượng đất thủy tổ không khỏi khen ngợi, nhẹ nhàng. năm vị tổ Long cũng là không nhịn được cười, đương nhiên, nhiều hơn vẫn là tự hào, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ Long tộc ở ngoài, không có thế lực kia nắm giữ sáu cái bất diệt chớ nói chi là sáu cái bất diệt đỉnh cao, một long tộc đánh ba bốn cấm kỵ thế lực hoàn toàn không thành vấn đề. Lao hoàng thúc, phù đồ cung tổ sư, cung chủ liêu khê thủy nhưng là mặt đỏ lừ lử, phù đồ cung có thể liên lụy long tộc chiếc này vô địch tàu chiến. Sau đó không lo vĩnh hằng không ra, ai cùng so tài? Hồng trần tiên tử tự lẩm bẩm tùy theo cười nói vạn nhất vĩnh hằng xuất hiện đây, tất cả mọi người là hơi thay đổi sắc mặt. Hoàng kim tổ long biểu hiện nghiêm nghị vì lẽ đó. Vĩnh hằng nhất định phải xuất hiện ở chúng ta bốn người trong thế lực, không thể xuất hiện ở tại hắn thế lực, bằng không, chúng ta thắng ngày sẽ không dễ chịu. Lao Hoàng Thúc, Phù Đồ Cung Tổ sư, cung chủ Liêu Khê thủy nhìn nhau một chút, Lao Hoàng Thúc bất đắc dĩ nói, chúng ta Phù Đồ Cung thực lực yếu nhất, e sợ không có gì cơ hội, chỉ có thể dựa vào Long tộc. Đại diễn môn cùng Hồng Trần tiên tử. Các ngươi Phù Đồ Cung, tối thiểu còn có Liêu cung chủ xuất hiện vĩnh hằng thiết cơ. Đại diễn môn tổ sư cười khổ, chúng ta đại diễn môn liền một đều không có. Nhất không có cơ hội. Hoàng Kim Tổ Long nói, không nhất định, Vĩnh Hằng Thiết Cơ chỉ là thiên địa pháp Tắc cho rằng có khả năng người, cũng không phải tuyệt đối. Hồng Trần Tiên Tử cười khẽ, ta chỉ là thuận miệng nói, chư vị cũng không cần bi quan như thế, cơ hội của chúng ta vẫn là rất lớn. Long Thanh Trần nhìn về phía tượng đất Thiên Tôn, hỏi, sáu vị Thủy Tổ, có hay không xuất hiện Vĩnh Hằng Thiết Cơ? Băng vào chúng ta bất diệt tột cùng Tu Vi, làm sao có khả năng không xuất hiện? Tượng đất Thiên Tôn tức giận nói, ở vũ trụ cổ thời điểm chúng ta tiểu gia phát hiện vĩnh hằng thiết cơ, long thanh trần đại khái hiểu, nói cách khác, bất diệt tột cùng tu vi nhất định sẽ xuất hiện vĩnh hằng thiết cơ, mà bất diệt đỉnh cao trở xuống, nhưng là không nhất định. tượng đất thiên tôn nói, không sai. long thanh trần truy hỏi, các ngươi du lịch cái khác vũ trụ có hay không gặp phải vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch? không có. tượng đất thiên tôn lắc đầu, chậm rãi nói rồi lên, tại đây ba cái kỷ nguyên ở trong, chúng ta sáu cái du lịch mười mấy vũ trụ. Một mặt là vì tìm kiếm vũ trụ của cái khác người sống sót, mặt khác cũng là vì theo đuổi trở thành vĩnh hằng cơ hội. Đáng tiếc, cái kia mười mấy vũ trụ đều không có trở thành vĩnh hằng cơ hội. Ngược lại là chúng ta vũ trụ này, ở nơi này kỷ nguyên xuất hiện tu luyện tình thế, rất có thể sinh ra một vĩnh hằng. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút. Khả năng chúng ta du lịch vũ trụ còn chưa đủ nhiều đi. Hứa Thương Minh thở lưỡi, du lịch mười mấy vũ trụ còn chưa đủ nhiều. Đến cùng có bao nhiêu cái vũ trụ? Tượng Đất Thiên Tôn nói. Rất nhiều, rất nhiều, hầu như đếm mãi không hết, nếu như đem thế giới xem thành một tòa rộng lớn sa mạc, như vậy, chúng ta vũ trụ này chính là trong đó một hạt hạt cát, mười mấy vũ trụ cũng chính là mấy chục hạt hạt cát, chính ngươi toán toán đi. Hứa thương minh chấn động tới cực điểm, triệt để không nói gì. Hồng Trần Tiên Tử nói, mặc kệ bao nhiêu cái vũ trụ, ta chưa bao giờ đi cái khác vũ trụ du lịch, ở nơi này cái vũ trụ chờ đợi, ta tin tưởng, vũ trụ này nhất định có thể ra một vĩnh hằng. Tượng đất thiên tôn thật sâu nhìn nàng một cái. Ngươi là đúng. Chúng ta sao cái như con ruồi không đầu như thế đến mỗi cái vũ trụ tìm kiếm vĩnh hằng, trái lại không bằng ngươi chuyên chú chờ đợi ở nơi này vũ trụ, vũ trụ này giữa lúc tu luyện thịnh thế xuất hiện vĩnh hằng độ khả thi rất lớn. Mọi người vừa uống rượu, một bên chuyện trò. Để Long Thanh Trần, Hứa Thương Minh, liều Khê Thủy những người trẻ tuổi đại tăng trưởng rất nhiều kiến thức, biết rất nhiều bí ẩn. Lẽ giới ở một mảnh tiếng chúc mừng ở trong hoàn mỹ kết thúc. Long tộc các vị cao tầng tống biệt hết thể khách mời. Long tộc tháng ngày lại khôi phục yên tĩnh, chỉ là, các thế lực lớn cũng không biết, hai ngày sau, một cái tin từ Hoàng Cổ Long Vực lạng yên truyền đến Thiên Long Tinh Hệ, thế đàn cổ xưa xuất hiện dị động. Hiện nhiên, mặt khác 5 vị thủy tổ sắp trở về. Biết được tin tức này, tượng đất thiên tôn, 5 vị tổ Long, tộc Lao chúng cùng Long Thanh Trần đồng thời về tới Hoàng Cổ Long Vực, nên tiếp 5 vị thủy tổ. chương. 1119, mặt khác 5 vị thủy tổ. Ẩm ầm ầm sáu cỗ tuyệt cường khí tức từ bầu trời bên trên truyền đến tùy theo lục đạo cổ sáng từ trên trời giáng xuống rơi vào cổ lao trên tế đàn làm sao có lục đạo cổ sáng hoàng kim tổ long có chút kỳ quái tượng đất thiên tôn cười nói hẳn là vị kia người sống sót bằng hữu cũng tới hoàng kim tổ long minh bạch trước tượng đất thiên tôn đúng là đã nói tìm được rồi một người sống sót bằng hữu làm ánh sáng tàn đi cổ lao trên tế đàn đã xuất hiện sáu người sáu người này Cùng tượng đất thiên tôn như thế, đều là rất nguyên thủy chủng tộc, một thanh liên người, một tên người đá, một người sát, hai cái mọc ra đầu dòng người, còn có một da rẻ hiện ra tím bảo thạch màu sắc người. năm vị tổ long cùng tộc lao chúng liền vội vàng tiến lên, được dập đầu đại lễ, long thanh trần không thể làm gì khác hơn là theo hành lễ, chỉ có hắn không quen biết thủy tổ. Thanh liên người hơi dơ tay, một nguồn sức mạnh vô hình đưa bọn họ nâng dậy, đều là người trong nhà, không cần đa lễ. Hoàng kim tổ long liếc mắt nhìn long thanh trần. Biết Long Thanh Trần không quen biết mấy vị thủy tổ, hắn gửi cho Long Thanh Trần từng cái giới thiệu. Thanh Liên thủy tổ, được khen là Thanh Liên Thiên Tôn, cũng là sáu vị thủy tổ ở trong Đại Ca. Hắn bản thể là một cây hỗn độn Thanh Liên. Người đá thủy tổ, được khen là người đá Thiên Tôn, bản thể cửu khiếu hỗn độn thạch. Sáu vị thủy tổ ở trong Nhị Ca. Người sắt thủy tổ, sáu vị thủy tổ ở trong Tam Ca, được khen là người sắt Thiên Tôn, bản thể là vô hình chi sắt, cùng Thương Thiên Chí Bảo ở trong vô hình chi sắt thuộc về đồng nhất loại. Vô hình chi sắt nhưng là trên đời kiên cố nhất vật chất. có điều, thương thiên chí bảo cái kia vô hình chi sắt chỉ có to bằng lòng bàn tay, người sắt thủy tổ bản thể mới thật sự là hoàn chỉnh một tầng lớn. Người sắt thiên tôn trừng một chút hoàng kim tổ long, vạn thế tiểu tử, người đây là ý gì, đem ta bản thể giới thiệu rõ ràng như thế, muốn bắt ta bản thể đi luyện khí sao. Hoàng kim tổ long vội vã cười làm lành. ta nào dám loại nghĩ gì này. Chỉ là để tiểu bối biết đến rõ ràng một điểm, miễn cho náo loạn chuyện cười. Người sát thiên tôn nhìn một chút Long Thanh Trần, hài lòng vô vô Long Thanh Trần vai, tuổi còn trẻ liền tiếp cận không tiêu diệt, rất tốt, không nghĩ tới Long tộc tuổi trẻ đại cũng có loại này đỉnh cấp trí tôn thiên tài. Cho dù đặt ở vũ trụ cổ tuổi trẻ đại ở trong, cũng là nhất lưu. Long Thanh Trần khỏe miệng co giật, cảm giác toàn bộ vai đau nhức, suýt chút nữa băng liệt. Hai vị đầu dòng thủy tổ là mới đại tổ Long cha mẹ, được khen là đầu dòng trái thiên tôn cùng đầu dòng phải thiên tôn. Hoàng Kim Tổ Long cuối cùng nhìn về phía tím bảo thạch ra rẻ người, vị này, phải là 6 vị thủy tổ tìm được vũ trụ cổ người sống sót bằng hữu. Người Sắt thiên tôn cười giới thiệu, không sai, tím thạch thiên tôn là chúng ta ở một cái ở ngoài trong vũ trụ gặp phải người sống sót bằng hữu. hán bản thể là tím ngay thạch, nếu như lúc thành bình khí, có thể tạo thành thứ 10 món thương thiên trí bảo. Tím thạch thiên tôn cười khổ, không cần giới thiệu rõ ràng như thế đi, luôn cảm giác là lạ. Tất cả mọi người là một trận cười to, xác thực. Sáu vị thủy tổ cùng tím thạch thiên tôn bản thể, tất cả đều là cao cấp nhất tài liệu luyện khí. Long thanh trần hiếu kỳ, vũ trụ cổ trùng tộc đều là kỳ quái như thế sao? Tượng đất thiên tôn nói, vũ trụ cổ là tất cả vũ trụ nơi khởi nguồn, cũng là nguyên thủy nhất vũ trụ. Vũ trụ cổ hết thề sinh linh đều là thiên tài địa bảo ra đời linh trí hóa hình mà tới. Long thanh trần minh bạch, chẳng trách các vị thủy tổ nhìn qua kỳ quái như thế, nguyên lai đều là thiên tài địa bảo hóa hình mà thành sinh linh cũng khó trách long tộc có các loại ưu điểm, thể phách cường hãn, tuổi thọ dài lâu, năng lực hồi phục cường trở chút, nhưng thật ra là tập hợp đủ 6 vị thủy tổ toàn bộ ưu điểm. 202 sách điện tử. người sắt thiên tôn lật ra một cái lưỡi mắt, ta còn buồn bực đây, chúng ta mỗi người có đặc điểm, chúng ta hậu duệ nhưng cuối cùng đã biến thành một dạng, không hề giống chúng ta. đầu rồng trái thiên tôn cùng đầu rồng phải thiên tôn nhìn nhau một chút, trái thiên tôn cười nói, cũng còn tốt, theo chúng ta vợ chồng khá giống. Mọi người lại là không nhịn được cười ha hả, đương nhiên, chỉ là chỉ đùa một chút. Long Thanh Trần nhưng tưởng thật rồi, vì sao lại như vậy đây? Cùng hai vị đầu dòng thủy tổ khá giống, cùng mặt khác bốn vị thủy tổ cũng không như. Bởi vì, này cùng Long Tộc phức tạp khởi nguyên có quan hệ. Hoàng Kim Tổ Long cười nói lên. Vũ trụ cổ đổ nát, một ít người may mắn bị cuốn vào thời không vết nước, dáng lâm đến mỗi cái trong vũ trụ. Có sáu cái người sống sót dáng lâm đến nơi này cái vũ trụ, cũng chính là Thanh Liên Thiên Tôn người đá thiên tôn, người sắt thiên tôn, tượng đất thiên tôn, đầu rồng trái thiên tôn cùng đầu rồng phải thiên tôn, đồng dạng tao ngộ, để sáu cái người sống sót một cách tự nhiên liền trở thành bằng hữu tốt nhất. Đầu rồng trái thiên tôn cùng đầu rồng phải thiên tôn ở vũ trụ cổ thời điểm chính là đồng nhất cái chủng tộc, đầu rồng tộc. gặp lại sau khi đi tới đồng thời có một đời sau tên là nhiễm nghĩa, nhiễm nghĩa cùng vũ trụ này những chủng tộc khác thông hôn, từ từ khai sáng ra một chủng tộc mới, nguyên thủy long tộc. Nhiều năm sau đó, thanh liên thiên tôn. Người đá thiên tôn, người sắt thiên tôn, tượng đất thiên tôn cùng vũ trụ này, một ít nữ tu luyện người trở thành đạo nữ, cũng có một chút đời sau. Bởi bốn vị thiên tôn cùng hai vị đầu dòng thiên tôn là bằng hữu quan hệ, những này đời sau rất dễ dàng cùng Nguyên Thủy Long tộc cùng nhau, sinh ra mới Long tộc. Mới Long tộc tập hợp đủ 6 vị thủy tổ toàn bộ ưu điểm, cũng là triệt để định hình, từ từ phát triển lớn mạnh, trở thành hiện tại khổng lồ Long tộc. Vì kỷ niệm Nguyên Thủy Long tộc người khai sáng, nhiệm nghĩa, Long tộc đồng hắn xưng là mới đại tổ Long sau khi nghe xong, tím thạch thiên tôn như có điều suy nghĩ cười nói, đầu dòng trái thiên tôn cùng đầu dòng phải thiên tôn, hai người các ngươi đều là đầu dòng tộc, hơn nữa đều là thiên tôn, các ngươi đời sau truyền lưu xuống huyết mạch dấu ấn tương đối sâu, long tộc tự nhiên sẽ thi đấu như các ngươi, mà mặt khác bốn vị thiên tôn cùng vũ trụ này nữa tu luyện người thành hồn, dòng máu của các ngươi dấu ấn bị hòa tan một ít, đương nhiên không giống các ngươi. người, người sắt thiên tôn nhìn một chút chính mình dị xét ban bác cánh tay, cười nói. Long tộc cũng may là không giống chúng ta, bằng không, nam không tìm được người vợ, nữ liền không ai thèm lấy đi. Mọi người đương nhiên lại là tránh không được một trận cười to. Mọi người vừa nói cười, một bên vượt qua hư không, đi tới thiên long Tinh để ở. Đương nhiên, năm vị thủy tổ cùng người sống sót bằng hữu đồng thời trở về tin tức, bị long tộc cao tầng che giấu đi, cũng không có công bố ra bên ngoài. Tuy rằng các thế lực lớn trước liền nghe nói qua, nhưng lại không biết cụ thể trở về thời gian, liền để các thế lực lớn đoán đi thôi. Đông Phương vô song cùng Đông Phương Diệu Thế Phụ Tử 2 dẫn đầu tuổi trẻ đại luận bàn đại hội, khai nguyên thế lực đã tiếp nhận rồi, thời gian đã xác định được, ngay ở đầu tháng sau một địa điểm hay là đang Đông Phương gia tộc cử hành, chúng ta Long tộc có muốn hay không tham gia. Thay quyền tộc trưởng huyền nhất Long Đế, cùng Long Thanh Trần nói đến việc này, hắn cười nói, 6 vị thủy tổ trở về, chúng ta Long tộc thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể không cần cho Đông Phương vô song mặt mũi đồng thời, còn có thể đối với phong nguyên liên minh đưa ra yêu cầu. Chúng ta Long Tộc phải làm phong nguyên liên minh minh chủ. Long Thanh Trần nhìn huyền nhất Long Đế một chút, biết huyền nhất Long Đế đây là muốn cho hắn nhân cơ hội buồn nôn một hồi Đông Phương gia tộc. Hắn nói rằng, ở phù đồ cùng trinh thân thời điểm, Đông Phương vô song phụ tử hai đưa ra hữu nghị đại hội chuyện. Các thế lực lớn đồng ý, ta cũng ký tên đồng ý, đương nhiên phải tham gia, cho tới, phong nguyên minh chủ, coi như Đông Phương vô song tiếp tục làm đi. Ngược lại, khi này cái phong nguyên minh chủ cũng không có gì hay nơi, trái lại dễ dàng. Nhất gây nên khai nguyên liên minh cửu hận. Huyền nhất Long Đế hỏi, nếu lựa chọn tham gia, như vậy, liền muốn lấy ra ba cái tuổi trẻ đại trí tôn, tộc trưởng nhất định là một, mặt khác hai cái phai ID. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, Long tộc tuổi trẻ đại ở trong, trừ ta ra, thực lực mạnh nhất chính là phi xương sư tỷ cùng Tổng Thánh Tử, liền để phi xương sư tỷ cùng Tổng Thánh Tử tham gia đi. Huyền nhất Long Đế há miệng, vừa định nói Long Thanh Tư bủi thực lực so với Tổng Thánh Tử còn càng mạnh hơn một ít. Hắn suy nghĩ một chút liền dừng lại chưa nói, hiện nhiên, Tổng tộc trưởng không muốn để cho tư bụi đi tham gia loại nguy hiểm này hữu nghị đại hội, hắn đương nhiên không thể nói. chương 1120, Thiên vương cuộc chiến. Nửa tháng sau, Long Thanh Trần mang theo Long Kim Phi Sương, Tổng Thánh tử vượt qua hư không, hướng về trung tâm vũ trụ khu vực mà đi. Phi Sương sư tỷ người bây giờ tu vi cũng tiếp cận không tiêu diệt chứ. Long Thanh Trần dĩ nhiên cảm ứng không ra, hiện nhiên, Long Kim Phi Sương trên người gây ẩn dấu tu vi bí thuật ngăn cách cảm ứng. Có chút hiếu kỳ Long Kim Phi Sương Tu Vi là mới đại tổ Long Nhi nữ một chồng, nàng bị phong ấn đến nơi này cái thời đại, thiên phú của nàng nhất định là cực cao, này hơn 14.000 năm đến, nàng Phi thường biết điều, không phải đang bế quan, chính là ở bên ngoài du lịch, toàn bộ Long tộc hiện tại cũng không biết nàng đạt đến Tu Vi gì. Long Kim Phi Sương nói, còn không có đây, so với bùi sư đệ kém xa. Long Thanh Trần thật sâu nhìn nàng một cái, Phi Sương Sư tỷ khiêm tốn. Tuy rằng ta không cảm ứng được tu vi của người, có điều, trực giác nói cho ta biết, tu vi của người khẳng định không thấp.